thời được đến thích đáng trị liệu hàng chứng đã thâm nhập cốt tủy hơn nữa nàng năm đó từng thân chung hàn độc có thể nói dậu đổ bìm leo ngũ linh chi mặt sau nói gì đó tiêu đình sâm cũng chưa nghe đi vào bên thay lặp lại tiếng vọng là phong hàn nhập thể dậu đổ bìm leo đúng rồi hắn trước hai tháng phạt nàng nhốt ở xe trở tù ở nam cương trọng hoa cung ngoại xối hơn phân nửa ngày vũ tiêu đình sâm ở long sàng biên ngồi yêu nghiệt khuôn mặt tẩn ở bóng ma trung hắn trầm giọng nhưng có trị liệu biện pháp ngũ linh chi Ngươi biết Tô Tiểu Đối chấm ý nghĩa cái gì, vô luận trả cái giá như thế nào, chấm đều phải chưa khỏi nàng." Ngũ Linh Chi trầm mặc. Tiêu Đình Sâm chậm rãi ngước mắt, trong mắt hình như có thây sơn biển máu, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngũ Linh Chi tránh đi hắn tầm mắt, khạc ra máu chi chứng, không có thuốc nào chữa được. Nếu là hảo hảo điều dưỡng, Tô cô nương quãng đời còn lại còn có 2 3 năm quan cảnh. Nếu là hoàng thượng tiếp tục đối nàng làm sang làm bậy, sống quá nửa năm đều là hy vọng xa vời. năm ngũ linh chi ngươi không phải tự xưng thần y lìa sao ngươi không phải có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt sao vì sao liền khạc ra máu trứng đều trị không hết ngũ linh chi cười khổ hoàng thượng kia đều là phố phường gian khen ngợi lại lợi hại đại phu đều không thể lệnh bệnh hoạn khởi tử hồi sinh vi thần như thế thiên hạ sở hữu đại phu đều là như thế tầm điện lâm vào quỷ dị lặng im các ngự y e sợ cho bị tiêu đình xâm giận chó đánh mèo sôi nổi cáo từ lui ra Ngũ Linh Chi đôi tay lung ở tay áo, nhìn phía buông xuống trứng màn, từ kim lăng đến trường an, Vi thần gặp qua quá nhiều sinh ly từ biệt, tô cô nương chúng quy cũng là phàm thai thịt xương, làm không được thoát ly sinh tử luân hồi. Hoàng thượng, hảo hảo quý trọng trước mắt người, so cái gì đều cường. Tạ hầu ra bọn họ còn không biết Bắc tinh nhi chính là tô cô nương, bọn họ thậm chí cho rằng tô cô nương đã táng ở Nam Cương. Sao không sấn tô cô nương còn có thể hành tẩu thế gian, cũng cho bọn hắn một lần gặp mặt cơ hội. Nhiều năm như vậy vòng đi vòng lại, xã trưởng vì cứu ta chờ mà chết, a đi xa Tây Bắc, hoa hoa tuân tình vách núi, ngày xưa nhất ăn chơi chắc táng dung cảnh thành chiến trường chém giết tướng quân, ngày xưa nhất vô năng phụng chức đồng dạng kim qua thiết mã giết địch báo quốc. Nhưng vô luận năm tháng như thế nào lưu chuyển, vô luận đối phương biến thành cái gì bộ dáng, đại gia vẫn tưởng trở về năm đó. Thừa dịp tô cô nương còn sống thời điểm, làm cho bọn họ tụ tụ đi, đây là tô cô nương phúc khí, cũng là chúng ta mọi người phúc khí. tầm điện ánh nến mẻ lên cái kia ngồi ở trên long sàng nam nhân tấn như đao tải phong tư vô song lại tối tăng thâm trầm thon dài đại trưởng gắt gao đè lại đầu gối đầu hắn rũ mi mắt thấy không rõ lắm đồng mắt thần sắc sau một lúc lâu hắn đột nhiên cười lạnh hắn cười đến tùy ý bừa bãi cơ hồ cười ra nước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện ở ngũ linh chi trước mặt đại trưởng không lưu tình chút nào mà siết chặt hắn cổ mắt đào hoa màu đỏ tươi đáng sợ ngũ linh chi ngươi cũng là đứng ở tạ dung cảnh bên kia có phải hay không Nói cái gì nàng sống không quá 2 3 năm, bất quá đều là ngươi nói dối. Ngươi muốn cho tiểu tiểu chết giả rời đi chấm, ngươi muốn cho tiểu tiểu cùng Tạ Dung cảnh gặp nhau gọi bọn hắn châm lại tình xưa, chấm biết đến, các ngươi âm mưu chấm hết thể đều biết. Nam nhân khuôn mặt giữ tợn và mèo, trộm tự tàn nịnh quên cuồng. Xuân xuê dưới ánh đèn, phá lệ khủng bố. Ngũ Linh Chi lẳng lặng nhìn Bạo Tẩu Tiêu Đình Sâm. Một lát, hắn bình tĩnh mà đẩy ra hắn. Hắn sửa sửa chiều phục, cầm lấy đặt lên bàn thuốc, hoàng thượng là quân. ngũ linh chi là thần vi thần sẽ không làm ra ruồng bỏ quân vương sự đến nỗi tô cô nương vi thần sẽ không hướng người khác lộ ra thân phận của nàng cũng sẽ tận tâm tận lực thế nàng trị liệu chỉ là xin khuyên hoàng thượng một câu tô cô nương rốt cuộc chịu không nổi hoàng thượng lăn lộn hắn mặt lạnh lùng lui đi ra ngoài tiêu đình xâm lẻ loi đứng ở trong điện sột khởi gió đêm thổi nở hoa cửa sổ trong điện ánh nến diệt hết khuynh thành ánh trăng đạp vỡ thời gian mà đến ôn nhu rừng ở nam nhân hai vai cùng gò má Giống như trưởng bối khẽ vớt chi đồng ôn nu Hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay Mặt vô biểu tình mà phúc ở hai mắt thượng Tại sao lại như vậy Tại sao lại như vậy đâu Rõ ràng ngày thường thoạt nhìn hảo hảo Như thế nào đột nhiên phải bệnh bất trị Nhất định là ngũ linh chi cố ý lầm đạo hắn Nhất định là thái ý hệ viện kia Giúp lang băng cố ý lừa gạt hắn Hai hàng nước mắt Thứ nam nhân bàn tay dưới lan xuống Tiêu đình sâm đột nhiên cười buôn hồi long sàng Hắn mang tới một đoạn tơ hồng Chặt chẽ mà trói chặt trụ tô tiểu cùng chính mình tay trái. Hắn ôn nu cúi đầu, nhẹ nhàng phất khai thiếu nữ khuôn mặt thượng tóc đen, tô tiểu tiểu, đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, ngươi đều không chuẩn cùng chấm tách ra. Nam nhân hôn giống như con bướm lưu liên quá hoa gian. Thật cẩn thận, di đủ quý trọng. Ánh mặt trời sáng trong. Tô tiểu chuyển tình khi, tinh khí thần khôi phục không ít, đang muốn ngồi dậy, lại phát giác chính mình tay bị trói chặt. Nàng nâng lên cánh tay phải. Tế trên cổ tay thình lình quân lấy mấy chục vòng tơ hồng, trói đến như vậy khẩn, nàng thậm chí có thể cảm nhận được làn da phía dưới dần dần hình thành ý thanh. Tiêu Đình Sâm, như thế nào lại là ngươi? Thoáng nhìn con ở ngủ say nam nhân, thiếu nữ sáng tinh mơ liền là một bụng hỏa. Tiêu Đình Sâm bị đánh thức, rồi tay đem nàng tốn tiến trong lòng ngực, chẳng hề để ý mà xoa xoa nàng đầu. Ngoan, đừng náo. Tiếng nói lộ ra trầm thấp khàn khàn hương vị, khi sắc xôi thay tới, thế nhưng cũng phá lệ liêu nhân em hai. Hắn còn muốn ngủ. tô tiểu dễ rủa ngồi dậy từ đầu giường ngăn lấy ra đem kéo răng rắc răng rắc đem tơ hồng cắt cái rứt khoát ngươi cũng biết hiện tại giờ nào muốn chết muốn sống muốn làm hoàng đế thật sự lên làm lại liền lâm triều đều lười đến đi tiêu đình sâm nói tốt minh quân đâu tiêu đình sâm ngồi dậy bất động thanh sắc mà liễm đi đáy mắt tối tâm thâm trầm tươi cười bất cần đời đương hoàng đế còn không phải là vì cao cao tại thượng tùy tâm sở dục sao chương 990 hắn yêu nhất nữ nhân là tô tiểu tiểu đương hoàng đế là một loại trách nhiệm Tô Tiểu đang muốn thuyết giáo, nam nhân kịp thời che lại nàng cái miệng nhỏ. Hắn túi đầu, chiều nàng mị hoặc mà chớp hạ mắt đào hoa, đình chỉ, nhưng cái đó thuyết giáo chấm nhưng không muốn nghe. Hôm nay không có việc gì, không bằng chấm mang ngươi đi nhìn một cái Tô Tiểu cầu. Tô Tiểu sừng sốt. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân liếc mắt đưa tình biểu tình, không rõ thẳng nhãi này vì sao trong một đêm như thế dễ nói chuyện. Hay là lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Như vậy nghĩ, tiêu đình Sâm đã đứng dậy. Ngày mai cha mẹ ngươi muốn khởi hành đi Nam Cương, chấm mang ngươi đi thành lâu đưa tiễn. Vừa vận trần ngự sử trong phủ có cái tiệc mừng thọ, ngươi không phải muốn gặp Trường An trong thành những cái đó cố nhân sao. Đưa xong cha mẹ ngươi chấm mang ngươi đi tiệc mừng thọ thượng đi dạo. Tô Tiểu không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm tiêu đình Sâm bóng dáng. Thằng ngãi này chẳng lẽ là bị người thay đổi linh hồn. Lại lại như vậy hào phóng. Chính cân nhắc, tiêu đình xâm rỗi khai hai tay, ngoái đầu nhìn lại liếc hướng nàng. còn không mau hầu hạ chấm thay quần áo rửa mặt trải đầu cuối xuân khoảnh khắc hoa lê tất lạc lãnh cung rách nát cỏ hoang lan tràn cung khuê chỗ sâu trong lại chuyển đến cười đùa thanh tiêu đình xâm rửa vào dưới tàng cây nhìn phía cây lê phía dưới kia đối mẫu tử tô tiểu tiểu ở trên cỏ phô chiếu trúc mang theo rất nhiều mới lạ có ý tứ tiểu ngoạn ý nhi đặt ở mặt trên giáo nhiên nhiên bắt lấy chơi tiểu gia hỏa dưỡng đến trắng trẻo mập mạc cùng mông nhỏ nỗ lực đi phía trước bò lao lực nhi mà bắt lấy một con hổ đông vui mừng mà cử cấp tô tiểu xem cái miệng nhỏ còn ê e ê -e -a, a a mà nỗ lực biểu đạt cái gì tô tiểu khen ngợi sờ sờ hắn đầu nhỏ cười tủm tỉm dậy hắn nói chuyện ánh mặt trời từ lá xanh khoảng cách xái lạc thiếu nữ mặt nghiêng trắng non ôn nhu tiêu định xâm ngậm một cây cỏ đuôi chó lẳng lặng nhìn đó là tô tiểu tiểu cùng nhan chấm nhi tử liền tính hắn sau này đem tô tiểu tiểu giam cầm tại bên người nhưng chỉ cần tô tiểu tiểu thấy hắn như cũ sẽ nhớ tới nhan chấm thảo nước mặn nhập môi răng tư vị nhi thập phần chua xót tiêu đình xâm rơ rơ lên lông mày đông nhiên đi đến cây lê hạ bàn đầu gối ngồi tùy tay từ tô tiểu trong lòng ngược sách lên tiểu gia hỏa tô tiểu cầu, gọi thanh phụ hoàng cho chấm nghe nhiên nhiên ăn mặc tiết trình trình thân thủ tài chế xuân y cùng giày đầu hổ đáng thương vô cùng mà ở không trung đánh lắc lắc một đôi so hát rượu thạch còn xinh đẹp trong mắt hơi hơi chuyển động chế môi nhìn phía tô tiểu làm như kỳ vọng mẫu thân có thể cứu hắn tô tiểu buồn cười hắn liền mẫu thân đều sẽ không đều lại như thế nào sẽ tiêu phụ hoàng Tiêu Đình Sâm lại không chịu bỏ qua, hung ba ba chừng mắt tiểu ra hỏa, mau kêu phụ hoàng, không cứ gọi liền cắt ngươi đầu lưới. Tiêu Đình Sâm, ngươi đừng dọa hắn. Chính là nhiên nhiên cũng không có bị dọa đến, ngược lại liệt miệng cười rộ lên, còn ngây ngốc mà ở giữa không trung chiều Tiêu Đình Sâm vỗ tay, bụi bấm móng nuốt nhỏ chụp đến Tiêu Đình Sâm gò má thượng, nam nhân không chỉ có không bực, ngược lại cười nhẹ lên. Hắn đem tiểu gia hỏa khiêng trên vai, đại trưởng nắm hắn một con tiểu thủ thủ, con mắt đào hoa nhìn phía tô tiểu. Tiêu nhiên nhiên nhận chấm đương nghĩa phụ đi. Tô tiểu ngần người. Nàng biết tiêu đình Sâm là như thế nào bá đạo một người, hắn chịu nói ra lời này, đại biểu hắn về sau đều sẽ không để ý nhiên nhiên tồn tại. Tiêu đình Sâm tiến đến nàng trước mặt, tô tiểu tiểu, ngươi sẽ không nốc đến không chịu đáp ứng đi. Ngươi biết chấm đương hắn nghĩa phụ ý nghĩa cái gì sao? Nếu là chấm sau này không có con nối dõi, đại ung giang sơn liền đều tiện nghi ngươi nhí tử. Tô tiểu nhún mày, càng thêm mà kinh ngạc. Nàng trong ấn tượng tiêu đình sâm nhai tí tất so, hôm nay đây là làm sao vậy? Hắn sao có thể cam tâm, đem hắn dùng hết nửa đời đánh hạ tới Giang Sơn chắp tay đưa cho tình địch nhi tử. Mà hắn là ngôi cửu ngũ, hắn hậu cung có như vậy nhiều phi tần, lại sao có thể sẽ không có con nối roi đâu? Tô tiểu chỉ đương hắn là ở cố ý khoe mẽ kỳ hảo, vì thế đem nhiên nhiên ôm đến trong lòng ngực, nghiêm mặt nói, nghĩa phụ gì đó nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần ngươi không thương tổn nhiên nhiên, ta cũng đã thật cao hứng. Tiêu đình sâm. Ngươi có tuyệt không có thể thương tổn nhiên nhiên lý do. Nàng từng đáp ứng quá nhanh chấm, tuyệt không sẽ đối thiên hạ người nhắc tới nhiên nhiên thân thế. Đây là nàng cầu hắn từ tô đường thuộc hạ bảo toàn nhiên nhiên đại giới. Tiêu đình xâm lại căn bản nghe không vào cái gì thương tổn không thương tổn nói. Hắn ngồi ở tô tiểu bên cạnh, nghiêng đi thân, nghiêm túc mà vén lên nàng buông xuống ở gò má thượng một sợi toái phát. Nhiên nhiên là nhi tử của ai đều không sao cả, bởi vì hắn sau này đều đem coi như mình ra. Bởi vì hắn tô tiểu tiểu chỉ còn lại có 2-3 năm quan cảnh, hắn không muốn làm nàng lại chịu mang thai chi khổ. Chẳng sợ nhiên nhiên không phải hắn cốt đủ, hắn đều nguyện ý sau khi chết, đem hắn nửa đời dốc sức làm xuống dưới giang sơn chắp tay nhường lại. Bởi vì hắn là hắn yêu nhất nữ nhân hải tử nha. Thô giáp lòng bàn tay dừng ở thiếu nữ bên môi, lưu luyến mà nhẹ nhàng ma. Xa hạ, tô tiểu ngơ ngẩn ngưng gần trong gang tốc nam nhân, cặp kia ngày thường luôn là bất cần đời mắt đào hoa chảy ra màu đỏ tươi ướ tàng mãn nàng đọc không hiểu phức tạp cảm xúc hôm nay tiêu định sâm cùng ngày thường không giống nhau thực không giống nhau mộ phong giả dích cuốn lên đầy đất trắng tinh hoa lê cánh không đợi nàng nói cái gì nữa tiêu định sâm đem nàng ấn tiến chính mình ngực không nói gì mà thầm trầm mà hôn môi nàng phát đỉnh bởi vì nam cung lại lại bị cấm túc không linh cung hơn nữa sáu vị dạy dỗ ma ma ngày đêm không ngừng quản giáo nàng duyên cớ tô tiểu ở trong cung nhật tử an bình rất nhiều hôm sau sáng sớm tiêu định sâm quả nhiên đúng hẹn mang nàng ra cung nam thành lâu nguy nga cao lớn thiếu nữ hệ phấn mặt hồng áo choàng đứng ở rào chắn sau nhìn theo kia đội xe ngựa duyên quan đạo chiều phương nam chạy tới hôm nay quyết biệt không biết khi nào mới có thể tai kiến thiếu nữ dưới đáy lòng thở dài thẳng đến đoàn xe ở trong tầm nhìn biến mất cũng thật lâu không chịu thu hồi tầm mắt tiêu đình Sâm cầm khối hoa bánh ăn chơi thuận miệng nói cha mẹ ngươi lần này nam hạ không có mang lên lục tổn vi cùng chu bảo cẩm kia hai người cũng là mê chơi có lẽ đi trần thượng thư phủ tham gia tiệc mừng thọ chớp mang ngươi đi gặp bọn họ. Trần gia xem như so sớm đi theo Tiêu Đình Sâm thế gia, hiện giờ Tiêu Đình Sâm một lần nữa cầm quyền, bọn họ liền cũng như cá gặp nước. Trần lao gia càng là từ chính ngũ phẩm thị lang nhảy mà thành chính tam phẩm thượng thư. Hơn nữa hắn mấy cái nhi tử từng đi theo Tiêu Đình Sâm xuất trinh Nam Cương, lập hạ quá hiển hách quân công, cho nên Trần gia ở Trường An thành tương đương có thể diện, cùng Tiêu gia giống nhau xem như mới phát thế gia quý tộc. Tô Tiểu làm tầm thường cung nữ trang điểm. Tùy tiêu đình xâm bước vào trần phủ hậu hoa viên, nhưng thấy nơi này bố trí tinh xảo, nơi trốn đều là đình đài lầu các tiểu kiều nước chảy, phi thường xa hoa lộng lẫy. Lai khách đều là trường an trong thành có uy tín danh dự đại quan quý nhân và gia quyến. Bị tiêu đình xâm đột nhiên giá lâm hoàng sợ, ám đạo trần gia quả nhiên được sủng ái, nhìn một cái nhân gia hoàng thượng đều tự mình tới chúc mừng trần thượng thư 60 đại thọ. Tiêu đình xâm xua xua tay ý bảo bọn họ miết lễ, bản thân đại đao kim mã mà ở lầu các ngồi, từ trần gia người bồi. Nói cười yến yến mà xem xét nhà thủy tạ hí kịch. Tô tiểu cân nhắc hắn đây là phong chính mình đi nơi khác chơi ý tứ, vì thế điệu thấp mà lui xuống. Mới vừa xoay người, liền nhìn thấy Túc nhuận mặt chính chiều bên này mà đến. Phán nhi đi theo hắn phía sau, không biết vì sao vành mắt có chút hồng. Túc nhuận mặc, ta cũng muốn bắt đầu làm yêu lạc. chương 991 hắn tưởng nên thú cao môn quý nữ. Tô tiểu đứng ở lầu các ngoại. Túc nhuận mặt từ bên người nàng trải qua, trên cao nhìn xuống mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thực Mau thu hồi tầm mắt bước vào lâu trung. Phán Nhi vốn là bi thương bộ dáng, nhìn chằm chằm Tô Tiểu một lát, đột nhiên phụt cười ra tiếng, ngay cả cặp kia hồng hồng đôi mắt đều nhiều ra vài phần sáng rọi. Nàng nghiêng đầu tiến đến Tô Tiểu bên hai, thanh âm ép tới rất thấp, "Tô tỷ tỷ này phó cung nữ trang điểm thật sự thực đáng yêu." Tô Tiểu nhún mày. Nàng biết Phán Nhi tính cách mẹ bén, hơn nữa lại ở túc nhận mặc bên người hầu hạ, rõ ràng thân phận của nàng đảo cũng không kỳ quái. Nàng lấy ra khăn tay thế Phán Nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt. em đẹp như thế nào khóc đôi mắt hồng thành cái dạng này chẳng lẽ là túc nhuận mặc khi dễ ngươi phán nhi liễm đi ý cười nhanh chóng bối xoay người nàng nâng tay háo lau lau đôi mắt tức giận nói tô tỷ tỉ, tỉ úc còn không mang nổi mình úc nhưng thật ra có nhàn hạ thoải mái tới quản chuyện của ta tô tiểu nắm lấy tay nàng đến từ bắc lương tuyết sơn bộ lạc tiểu công chúa tựa hồ ngay cả da thịt đều so người khác lạnh leo vài phần vẫn làm bắc lương người trang điểm mạch xác da thịt cùng thâm thúy diễm lệ ngũ quan cùng trường an quý nữ hình thành tiên minh đối lập tuy rằng có loại dị vực mỹ lại chung quy mang theo không hợp nhau đường đột tô tiểu tiếng nói ôn hòa ngươi tính tình hư ở trường an thành lại không nửa cái bằng hữu ta nếu không quan tâm ngươi ngươi liền thật đến thành người cô đơn ngươi nhưng thật ra cùng ta nói rốt cuộc cùng túc nhuận mặc làm sao vậy ngươi không phải ai khóc người nhất định là hắn làm thực quá mức sự mới có thể lệnh ngươi thương tâm thành như vậy phán nhi rồi dám mà nắm bên hông dây lưng màu nâu trong ánh mắt lộ ra phức tạp Nàng đem Tô Tiểu Tún đến Hoa Viên Góc, Túc nhuận mặc đã qua nhi lập chi năm, nhưng quốc sư phủ lại liền cái nữ chủ nhân đều không có. Trường An không ít thế ra mơ ước quốc sư phủ nữ chủ nhân vị trí, chính hắn cũng rất tưởng nên thú một vị cao môn quý nữ. Hắn bồi tiêu đình xâm viện trinh khi, cùng Trần Gia mấy cái tướng quân giao hảo, Trần Gia cũng cố ý cùng quốc sư phủ liên hôn. Lời nói đến nơi đây, Tô Tiểu nơi nào còn có không rõ đạo lý. Trần Gia cùng Túc Gia đều là Trường An thành mới phát thế gia, hai người liên hôn. Càng có lợi cho tương lai ở trên triều đình phát triển Hôm nay Trần Thượng Thư 60 lại thọ Túc nhận mặc tự mình tới cửa Chưa chắc không có tương thân ý tứ Nghe nói Trần Thượng Thư đích tôn nữ Trần Giảo Chi Thư đặc lý Dịu dàng mạ mỹ Chắc là liên hôn đầu tuyển Chính suy nghĩ Trong hoa viên đã náo nhiệt lên Nguyên lai là tiệc mừng thọ mở màn Một thủy hoa lê bàn gỗ ghế đáp trí thỏa đáng Tiêu Đỉnh Sâm bị trần ra người nên đến ghế trên Mặt khắc khách quý nhóm từng người ngồi vào vị trí. túc nhận mặc liền ngồi ở tiêu đình xâm hạ thủ vị trí bên cạnh là trần gia mấy cái nhi tử chuyện trò vui vẻ ngẫu nhiên một bộ sắp ký kết quan hệ thông gia thân cận bộ dáng trần thượng thư đứng dậy cười nói khởi bẩm hoàng thượng tiệc rượu không thú vị lao thần cháu gái rào rạt cố ý chuẩn bị một chi vũ trúc tọ nếu hoàng thượng không chê có không lệnh rào rạt lên sân khấu hiến vũ tiêu đình xâm dẫn tô tiểu như cũng cùng phán nhi đứng ở góc xa xa nhìn thấy một vị thân xuyên đỏ thấm giải hoa kim điệp vũ váy thiếu nữ khoan thai mà đến bất quá 15-16 tuổi tuổi tác dung mạo không coi là kinh diễm lại có loại tiểu thư khuê các dịu dàng hiểu rõ bọn tỷ nữ nâng tới một mặt đại gương đồng đặt ở trung ương nàng bước lên gương đồng chiều ở đây mọi người hành lễ ánh mắt lại dừng ở túc nhuận mặc trên người tiếng nói luyện chuyển giống như hoàng oanh sơ đề tiểu nữ rào rạt cấp chư vị bêu xấu tiếng nhạc khởi chân dao váy đỏ phi dương bọn tỷ nữ từ bốn phương tám hướng xái lạc cánh hoa sấn gương đồng chiết xạ ra quang ảnh tựa như ảo mộng cảnh đẹp ý vui ở đây mọi người cười khen ngợi các loại ái mội ánh mắt ở túc nhuận mặc cùng trần rào chi gian lưu luyến Hiển nhiên minh bạch trần gia cô nương hôm nay này ra vũ tên là Trúc thọ kỳ thật là cùng túc quốc sư tương thân lễ Cây liếu sau phán nhi tức giận đến gắt gao nhéo tô tiểu cánh tay tô tỷ tỷ các ngươi trung nguyên nữ tử không phải chú ý văn nhã lễ pháp sao nữ nhân này trước công chúng xuất đầu lộ diện còn cùng túc nhuận mặc mặt mày đưa tình nói tốt lễ nghĩa liêm sỉ đâu tô tiểu trầm mặc trung nguyên tuy rằng chú trọng quy củ Nhưng tầm thường liên hội, thế ra các quý nữ lên đài biểu diễn ca vũ cũng không tính các người. Ngươi xem túc nhuận mặc cái kêu biểu tình, liền cùng cầu thấy thịt dường như, ta đều phải nhìn không được. Cao môn quý nữ, cao môn quý nữ, cưới một cái cao môn quý nữ liền như vậy quan trọng. Ta kim phán phán vẫn là một quốc gia công chúa đâu, xuất thân nơi nào so trần rào kém. Nàng lòng đầy căm phẫn mà lên án. Tô tiểu nhẹ giọng nhưng có nói cho túc nhuận mặc tâm ý của ngươi. Liền tính ta không nói. Hắn như vậy thông minh chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ta không được hắn tham gia hôm nay tiệc mừng thọ, hắn lại càng muốn tới. Ta đều khóc hắn cũng không chịu nhân nhượng ta, nói cái gì sớm hay muộn muốn cưới vợ sinh con. Tô tử nghe, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, Gương đồng trên đài, trần dao nhỏ dài tay ngọc vãn khởi ta váy, thông thả ung dung chiều mọi người hành lễ tạ lễ. Tiểu nữ bất tải, làm chư vị chê cười. Nàng mắt hạnh hàng quang, nghe nói túc quốc sư từng lâu cư Bắc Lương. không biết tiểu nữ vũ so với bắc lương vũ đạo ai thắng ai kém túc nhuận mặc tay cầm quạt xếp tươi cười ấm áp như xuân phòng tự nhiên là trần tiểu thư dáng múa càng tốt hơn tịch thượng tức khắc vang lên chế nhạo tiếng cười một vị đức cao vọng trọng lão thần đúng lúc cười đề nghị trần lão túc quốc sư trong phủ đang cần một phòng thê thất ta coi rào rạt cùng túc quốc sư rất là xứng đôi không bằng ngươi cầu hoàng thượng ban cái hôn hôm nay chẳng phải là song hỷ lâm môn trần thượng thư mặt mày hớn hở mà nhìn phía túc nhuận mặc rào rạt bất hảo sợ là bất kham vì túc quốc sư lương sương a túc nhuận mặc cười tiếp được lời nói cha trần cô nương rất tốt giam ba câu gian một cọc hôn sự tựa hồ liền muốn thuận lý thành trương mà thành phán nhi gấp đến độ vào đầu bức thai tô tiểu thật sự xem bất quá mắt vì thế bám vào nàng bên thai nói nhỏ vài câu phán nhi liên tục gật đầu gấp không chờ nổi mà bước vào mọi người trong tầm nhìn đều truyền thuyết người vượn trúc thọ khi nhất chú trọng trần cô nương này điệu nhảy tên là kính hoa vũ mang nước nguyệt kính hoa chi ý nhưng theo ta được biết thủy nguyên kính hoa ở trung nguyên ý nghĩa dây lát lướt qua như thế nào trần cô nương là ở dùng này điệu nhảy nguyên rủa trần thượng thư đoàn mệnh giọng nói rơi xuống đất trong bữa tiệc không khí tức khắc động lại quỷ dị ở đây người đều biết này điệu nhảy bất quá là nương trúc thọ danh nghĩa nhảy cấp túc nhuận mặc xem cho nên căn bản không thèm để ý cái gì kính hoa không kính hoa nhưng hiện tại cái này không biết từ nơi nào toát ra tới bắc lương cô nương cư nhiên lấy này điệu nhảy tên làm văn cấp trần gia nang ham trần dao rốt cuộc lâu cư khuê phòng Ngay thường cùng tiểu tỷ muội tụ hội khi nghe quán thổi phồng còn chưa từng kiến thức quá như vậy xấu hổ cục diện nàng sát mặt xanh trắng đan sen ẩn ẩn có nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh ôn nhu nói không biết cô nương là người phương nào ta chỉ là nhảy điệu nhảy mà thôi đồ đẹp thôi cũng không có để ý vũ đạo tên càng chưa từng có nguyền rủa tổ phụ tâm tư đồ đẹp phán nhi nhún mày bắt đầu kiêu ngạo hương ngạnh mà tự do phát huy vì câu dẫn nam nhân mà ở tổ phụ tiệc mừng thọ thượng nhảy loại này khó coi ngả lớn vũ đạo Nguyên lai like đây là trung nguyên quý nữ giáo dưỡng, ta xem như kiến thức tới rồi. Chương 992 Ban Vị Bình Thê. Kim Phán Phán. Túc nhuận mặc trầm giọng. Như thế nào, ta nói sai lời nói. Phán nhi ý cười dần dần dày. Túc Quốc Sư từng nói muốn cưới một vị chân chính cao môn quý nữ, nhưng nữ nhân này ở tổ phụ tiệc mừng thọ thượng công nhiên câu dẫn nam nhân. Ở đây chư vị rõ như ban ngày, nàng nơi nào xứng đôi dịu dàng hiền thủ, chi thư đạt lý tám chữ. Chân giao cả người phát run, Kim Cô Nương. ngươi còn không xứng cùng ta nói chuyện phán nhi thô bạo mà đánh gãy nàng thẳng tắp hướng về túc nhuận mặc nếu ngươi tưởng cưới chính là loại này cao môn quý nữ ta không phục mãn chàng yên tĩnh mọi người đều có chút xấu hổ rốt cuộc hôm nay vốn nên là trần gia song hỉ lâm môn đoàn viên nhật tử ai cũng chưa dự đoán được cư nhiên sẽ có người chạy ra tạp bãi tô tiểu lo lắng mà đỡ lấy cây liễu phán nhi nàng nóng nội nàng thấy kia thân xuyên thiện thanh sắc đạo bảo nam nhân thong thả ung dung mà uống lên khẩu rượu ngươi không phục không phục. Phán Nhi quật cường đến giống Đồng Ưu. Cho dù bị diệt quốc, cho dù Bắc Lương hoàng tộc hủy diệt, cho dù đang ở ngàn dặm ở ngoài dị quốc vương đô, nàng cũng như cũ không kiêu ngạo không xiểm định. Phảng phất trong xương cốt cất giấu không thể viện cành bẻ tuyết sơn linh hồn. Túc nhuận mặc buông chén rượu, hắn chậm rãi đi hướng Phán Nhi. Ấm áp như xuân phong tươi cười sớm đã biến mất hầu như không còn, hắn quanh thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi lanh trầm bị áp, Bổn tọa cưới người nào, cùng ngươi có gì căn hệ? quốc sư phủ nho nhỏ tỷ nữ mà thôi thật đương chính mình vẫn là năm đó bắc lương công chúa kim phan phán bổn tọa có thể kêu ngươi sinh cũng có thể kêu ngươi chết Như toan cản trở bổn tọa nhân duyên ngươi còn không xứng tay háo rộng phất quá nhiếp người nội lực bàng bạc trào ra tất cả đánh út về phía phán nhi phán nhi như thế nào cũng chưa dự đoán được túc nhuận mặc thế nhưng sẽ đối chính mình xuống tay nàng thân ảnh giống như diều đứt dây trong phút chốc bay ngược đi ra ngoài thật mạnh đụng vào cây liếu lại tạp hướng mặt đất nàng xác mặt trắng bệnh mà ngồi dậy tiết hầu trào ra từng trận tanh ngọn cuối cùng khó có thể tự ức mà phun ra một ngụm máu đen tô Tiểu ngơ ngác đứng ở bên cạnh trắng non thái dương chảy ra mồ hôi lạnh nàng lo sợ không yên mà nhìn phía túc nhuận mặc phán nhi như vậy thích hắn hắn thế nhưng cũng có thể nhận tâm đối nàng hạ như vậy nặng tay hắn không phải còn từng vì phán nhi châm quá hoa sao nàng há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa có thể nói xuất khẩu chỉ là đơn đầu gối ngồi sổn phán nhi bên người tiểu tâm xem xét nàng thương thế Rõ ràng bị như vậy trọng thương, nhưng Phán Nhi như cũ bạch một khuôn mặt, môi run rẩy, làm cho nhiều người như vậy mặt lăng là không teo nước mắt rơi xuống. Nàng đống nhiên quay đầu nhào vào Tô Tiểu trong lòng ngực. Tô Tiểu nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, nhận thấy được trên và táo vượng nhiễm khai lạnh leo ướt át. Phán Nhi khóc, Tránh ở nàng trong lòng ngực, đệ nặng thanh âm khóc. Túc nhuận mặc đối Phán Nhi tình huống làm như không thấy, chỉ là xin lỗi mà chiều Trần rào chắp tay, trong phủ tỷ nữ dậy dô vô phương, làm Trần cô nương che cười. chân giao thật cẩn thận trở về hắn thi lễ tiếng nói nhu nhu nhà cao cửa rộng không tránh được có chút không phục quản sự tỷ nữ ta trong phủ cũng là như thế cùng quốc sư không quan hệ túc nhuận mặc nước mắt xem nàng thiếu nữ không coi là khuynh quốc khuynh thành nhưng thắng ở dịu dàng thỏa đáng tựa như hắn trong trí nhớ mẫu thân như vậy chi thư đạt lý nàng dù sao cũng là trường an thế gia dạy ra thiên kim cùng hắn mẫu thân xuất thân sấp xỉ tự nhiên hiểu được đúng mực tiến thối sẽ không giống kim phán phán như vậy cả ngày nhảy nhót lung tung mục vô kết cấu thật sự là làm người đau đầu cũng chỉ có như vậy tiểu thư khuê cát mới có thể xứng đôi hắn quốc sư tôn sư túc nhuận mặc đống nhiên cười hắn cười rộ lên khi tựa như phủ thế khói nhẹ đều có cổ suất trần phong lưu chân dao gò má ửng đỏ thế nhưng không lớn dám nhìn thẳng vị này tuổi trẻ quốc sư túc nhuận mặc thấy nàng mặt đỏ cũng biết được nàng tâm ý vì thế chuyển hướng tiêu đình sâm hoàng thượng vi thần nguyện trung thành hoàng thượng nhiều năm nhiều lần vì ngài vào sinh ra tử hôm nay vi thần tưởng cầu hoàng thượng một đạo ân điển vì vi thần cùng trần cô nương tứ hôn nói xong trịnh trọng mà vén lên áo gấm quỳ một gối tiêu đình sâm trước sau vẫn duy trì một tay chống cằm tư thái bê nghệ phía dưới thế cục môi mỏng nhấc lên một mặt cười cho nên nói đương hoàng đế cũng là thực hảo ngoạn những người này tranh tới tranh đi cuối cùng còn không phải đến nhìn sắc mặt của hắn tầm mắt dừng ở nơi xa hắn tiểu bảo bối khả đau lòng kim phán phán nghiễm nhiên là đương nhà mình tỉ muội đối đãi nếu là làm thỏa mãn túc nhuận mặc cùng trần gia tâm tư sợ hồi cung lúc sau hãn tiểu bảo bối không tránh được muốn cùng hắn nháo. tiêu đình sâm cân nhắc đông nhiên toát ra xem kịch vui tươi cười trâm cùng túc khanh thân như huynh đệ tự nhiên tôn trọng ngươi ý nguyện chỉ là kim phán phán ái ngươi sâu vô cùng lại là bắc lương vương tộc cô nhi trâm cũng nên nhiều hơn quan tâm mới là truyền trâm ý chỉ đem trần giao cùng kim phán phán cộng đồng ban cho túc khanh làm vợ địa vị bình đẳng bình thê giữa sân người sắc mặt quỷ dị trần ra cái thứ nhất không vui đang muốn đứng ra nhìn thấy tiêu đình sâm cười như không cười biểu tình nhớ tới vị này tuổi trẻ đế vương sát phạt quyết đoán cùng tàn khốc thủ đoạn tức khác lại không dám làm thanh túc nhuận mặc nhữ nhíu mày Hán nguyên là muốn cho phán nhi làm tiếp mang theo xin lỗi nhìn phía Trần rào hắn thấp giọng tiêu trần tiểu thư chịu ủy khuất Trần rào ôn nhu mà lắc đầu ta tuy ở khuê phòng lại cũng nghe phụ thân cùng vài vị thúc thúc nhắc tới qua đêm quốc sư bảy mưu lập kế kinh tài tuyển diễm thiên hạ sở dĩ có thể yên ổn quốc sư có công từ đầu tới cuối có thể phụng dưỡng quốc sư đã là vận hạnh, rào rạt không dám độc chiếm quốc sư ân sủng. túc nhuận mặc tiêu tan cười, cùng trần rào mười ngón tay đan vào nhau về tới châu ngồi. tô tiểu đem bọn họ phản ứng đều xem ở trong mắt, không nói gì mà đỡ phán nhi đi vào hoa viên hẻo lánh rác. tuy là bình thê, nhưng hắn không thích ngươi, ngươi sau này còn không biết muốn chịu nhiều ít ủy khuất. nàng nghiêm túc mà cấp phán nhi lau khô khỏe miệng vết máu, phán nhi, ngươi nếu tin ta, không bằng hướng hoàng thượng cầu cái ân điển phản hồi bắc lương. tổng so đại ở hắn bên người chịu tội tới hảo phán nhi mãn nhãn tự dễ ước tiêu đình xâm giống người điên dường như tô tỉ tỉ vì sao còn không rời đi hắn thấy tô tựu không nói nàng nghiêm túc nói ái một người ước chừng chính là như thế tư vị nhi biết do hắn không yêu chính mình lại như cũ tưởng đại ở hắn bên người như cũ tưởng yên lặng nhìn chăm chú hắn tô tỉ tỉ mỗi đêm mỗi đêm hắn ở thư phòng đọc sách viết chữ ta vì hắn chọn lượng trong phòng ngọn đèn, đèn dầu lúc ấy thiên địa yên tĩnh Ta sẽ có loại làm đến nơi đến chốn hạnh phúc cảm. Ta thích hắn nghiêm túc bộ dáng, cũng thích hắn chỉ điểm giang sơn phong rong. nay phân cảm giác, là người khác sở không thể cho ta. Ta nguyện ý vì hắn, lưu tại ta không thích trường an. Tô tiểu phẩm phẩm lời này, cười nói, mỗi người đều nói nữ hài nhi yêu nam nhân, sẽ trở nên càng nhu nhược cũng càng kiên cường. Ta nguyên còn không rõ đây là có ý tứ gì, thấy phán nhi ngươi như vậy, nhưng thật ra minh bạch vài phần. Nàng đem khăn tay chết hảo. đang muốn vì phán nhi ra mấy cái về nội trạch tranh sủng chủ ý đột nhiên nghe thấy cách đó không xa chuyển đến tranh chấp nàng ngước mắt nhìn lại nơi xa hành lang trung niên phụ nhân hung hăng cho thiếu nữ một cái tác kia phụ nhân mặt mày sắp bén búi tóc gian châm một phen tiểu kim thiến, nhưng bất chính là nàng từ trước nhị bá mâu lý thị thiếu nữ tuy rằng kinh thoa bố váy lại che giấu không được khinh thành thủ sắc đúng là nàng tam tỷ tỷ tiêu phượng nhàn lý thị mắng to kia nam bình hầu phủ thế tử ra có cái gì không tốt ngươi cho hắn làm thiếp làm sao vậy con ủy khuất ngươi không thành ngày mai thấy vịt chương 993 chết cũng không gả làm thiếp tô tửu không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt nàng tam tỷ tỷ không phải tiêu vi hoa cưới hỏi đàng hoàng thê thất sao như thế nào sẽ cho người khác làm thiếp phán nhi có điểm đắc ý của ngươi là tiêu đình sâm bên gối người nhìn ngươi bộ dáng này khẳng định còn không biết tiêu gia sự ta tuy ở quốc sư phủ vì tỷ nhưng cũng thường thường đi phố phường thượng đi bộ Nghe người ta nói tiêu ra tuy rằng ra hoàng đế cùng thừa tướng, nhưng tiêu đình Sâm rõ ràng không nhận lý thị cái này mẹ cả. Đến nỗi tiêu đình tu, hắn năm trước cuối năm trực tiếp làm đại phòng cùng nhị phòng phân ra. Tô Tiểu như suy tư gì. Nhị ba ba tuy rằng lợi hại, nhưng hắn đỡ quan hồi giang nam giữ đạo hiếu ba năm trì hoãn đại lộ, hơn nữa Âu Yếm sùng thiếp lại là tiên đế mưu cầu nữ nhân. Đại đại phí thời gian hắn quan trường ý chí chiến đấu, nghe nói mấy năm nay từ quan đi xa, hiện tại còn không biết thân ở nơi nào. Nhị phòng con vợ cả tiêu đình Đức lại là cái ăn chơi chắc táng, hơn nữa từ trước còn đắc tội quá tiêu đình Sâm, ở trên triều đình rất khó được đến trọng dụng. Nhị Bá mâu đem chủ ý đánh tới tiêu phượng nhàn trên đầu, rõ ràng là muốn lợi dụng tiêu phượng nhàn vì tiêu đình Đức lót đường. Rốt cuộc tiêu vi hoa là cái không hảo không chế, nàng nữ nhi theo tiêu vi hoa, nàng từ giữa mưu không đến nửa điểm chỗ tốt. Phán nhi thưởng thức một cây tế bím tóc, tiếp tục nói, vì tiêu đình Đức tiền đồ, lý thị muốn vì hắn mưu cưới nam bình hầu phủ nữ. nhưng đối phương thế tử ra tựa hồ nhìn chúng tiêu phượng nhàn mỹ mạo khăng khăng đổi gả muốn tiêu phượng nhàn cho hắn làm thiếp ngươi nói này đó lủi bại quý tộc là làm sao vậy một đám không cầu tiến tới chỉ ngóng trông dùng nhân duyên tới thay đổi gia tộc vận mệnh hai cái lủi bại quý tộc thấu một khối có thể sửa cái gì vận phán nhi lời còn chưa dứt tô tiểu đã bước nhanh đi hướng tiêu phượng nhàn lý thị cũng không chê mất mặt tiếng giống giận thật xa đều có thể nghe thấy xính lê đã thu ba ngày sau ngươi liền cho ta gả đi nam bình hội phủ Đừng lại cho ta nhắc mãi cái kia tiêu vi hoa, một giới mã phu mà thôi, đương tướng quân cũng vẫn là mã phu. Nửa điểm nhi không biết cho chúng ta ra suy nghĩ, ta muốn cái loại này con rể có ích lợi gì. Không gả. Tiêu phượng nhàn nửa bên mặt má thỉnh lình nằm cái đỏ tươi dấu tay. Nàng buông xuống đôi mắt, chết cũng không gả. À, tiêu phượng nhàn, không phải ta này đương nương tâm tàn nhẫn, chỉ là ngươi bản thân ngấm lại, kia tiêu vi hoa mấy năm không đã trở lại. Nói cái gì đi Tây Thiền Quốc đánh giặc, sợ đều là lấy cớ. Hắn nha, định là thăng chức rất nhanh lúc sau ở bên ngoài có tân hoan. Liền ngươi còn ngây ngốc canh giữ ở trường an chờ hắn, ngốc nữ nhi, ta này đương nương đều thế ngươi đau lòng. Tiêu phượng nhàn đôi mắt phím hồng. xác thật, từ hắn phong tuyết đêm ly kinh đi theo tiêu đình xâm khởi, liền không hề quay lại trường an. Thậm chí năm trước tiêu đình xâm phản hồi trường an khi, hắn cũng không có cùng trở về. Nhưng đó là bởi vì hắn muốn chân an danh giới. Hắn hàng năm nguyệt nguyệt đều cho nàng gửi thư, gửi châu thoa trang sức. Hắn không có khả năng có khác Tân Hoan. Tiêu Phượng nhàn cười lạnh nhìn chằm chằm hướng Lý Thị, ta thích hơi hoa, ta sẽ chờ hắn trở về. Cái gì Nam Bình Hầu phủ thế tử ra, nương vì ca ca tiền đổ kêu ta đương tiếp, chuyển quay lại Giang Nam sẽ không sợ mất mặt. Phải gả nương chính mình đi gả được, đã sớm nói qua đoạn tuyệt quan hệ, ngươi lại không cần giống hôm nay như vậy dùng bệnh nặng quân thân lừa gạt ta tới gặp ngươi. Nàng quyết tuyệt nói xong, xoay người liền đi. Lý Thị nổi giận đan sen, túm chặt nàng bả vai. Chiều mặt nàng chính là hung hăng một cái tác Lại không có thể đánh tiếp Tô tiểu nắm lấy tay nàng Đây là trần thượng thư tiệc mừng thọ Tiêu nhị phu nhân ở chỗ này tức giận Sợ là không ổn Lý thị thấy nàng làm cung nữ trang điểm Không cấm như mày, ngươi là thứ gì Cũng dám tới quản ta tiêu ra sự Ta là bên người hoàng thượng người Hoàng thượng ngày thường liền không mừng nhị phu nhân Nếu là biết nhị phu nhân sấn tiêu tướng quân không Ở mưu tính hắn thế thất Không biết có thể hay không mặt rồng giận dữ. Rốt cuộc Hoàng thượng chính là tương đương coi trọng Tiêu tướng quân. Kẹp thương mang côn một phen lời nói, lệnh Lý thị không thể không thu liễm. Nàng tức giận mà phất tay háo rời đi. Tô Tiểu Thoáng nhẹ nhàng thở ra, chuyển hướng Tiêu Phượng Nhàn, ngươi không sao chứ? Tiêu Phượng Nhàn lắc đầu, gương mặt hơi có chút sưng đỏ, trở về dùng mát lạnh dược vật hơi chút đắp một đắp, thực mau liền không có việc gì. Tô Tiểu dùng khăn thêu thế Tiêu Phượng Nhàn lao đi khỏe miệng vết máu, gương mặt này như vậy mỹ, nhưng phải cẩn thận che chở, phá tướng đã có thể khó coi. Ta nơi này nhưng thật ra có chút từ Bắc Lương mang đến thuốc rán, xem ở tô, Bắc Tinh Nhi phân thượng, liền thưởng cho ngươi đi. Phán Nhi không nhanh không chậm mà đi tới, bố thí móc ra bảo bối thuốc rán. Tiêu Phượng nhàn tiếp nhận, nhìn mắt Phán Nhi, lại chuyển hướng tô Tiểu. Ánh mắt thật lâu dừng hình ảnh ở tô Tiểu đôi mắt thượng, nàng nhẹ giọng, vị này muội muội, chúng ta từ trước có phải hay không gặp qua? Tô Tiểu ngẩn ra, vội vàng xua tay, không, chưa thấy qua. Nói xong, lôi kéo Phán Nhi nhanh chóng chạy trốn. Tiêu Phượng nhàn những mày, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Nàng chiêu Tô Tiểu Bóng dáng hiểu ý cười, đem thuốc dán tàng tiến tay háo rộng. Tô Tiểu cùng Phán Nhi chạy đến hoa viên ven hồ, "Phán Nhi, ta thân phận sự ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói lậu miệng." "Tiêu Đình xâm uy hiếp ta đâu, nếu là cho quá nhiều người biết, hắn sẽ tìm ta phiền toái." Huống chi, nàng tổng giác Tiêu Đình xâm ở mưu hoa cái gì? Mà hắn mưu hoa sự, tựa hồ cùng nguyên bản Bắc Tinh Nhi có quan hệ. Nàng không muốn nhiễu kế hoạch của hắn. Biết rồi." Ta ở trường An Thành lại không có gì bằng hữu, có thể đem các ngươi bí mật nói cho ai. Phán nhi tức giận, hung chi ta miệng từ trước đến nay kín mít, tuyệt đối không có khả năng ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Kín mít mới là lạ. Tô Tiểu âm thầm phun tảo, vừa mới thứ này suýt nữa liền hô lên tên nàng. Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa truyền đến nhẹ giọng cười nói. Nguyên lai like là trần rào cùng vài vị khuê chung bạn thân chính trò cười mà đến. Đều là trường An Thành mới phát quý tộc gia thiên kim, một đám trang điểm đến hoa Huệ lộng lẫy Oanh oanh yến yến tụ ở bên nhau tương đương cảnh đẹp ý vui, mà trong đó một vị tô tiểu nhận thức, đúng là đêm đó tùy tạ dung cảnh tham gia cung yến hoa nguyệt vũ. Hoa nguyệt vũ cười nói, chân muội muội cũng coi như chờ đến mây tan thấy trăng sáng, đã sớm nói ngưỡng mộ túc quốc sư đại danh, hiện tại có thể trở thành quốc sư phu nhân, ngươi sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nguyệt vũ, ngươi thiếu tới trêu ghẹo chế nhạo ta. Chân Giao khuôn mặt bò bừng, nhưng thật ra ngươi nói là phải gả cho Tạ hầu gia. sao hiện tại tứ hôn thánh chỉ cũng không thấy xuống dưới ta cần phải nhắc nhở tỷ tỷ một câu tạ hầu ra ở trường an thành pha được hoan nghênh ngươi nhưng đến nắm chặt mới là biết rồi biết rồi tạ hầu ra sớm đã là ta trong tay chi vật không chạy thoát được đâu hoa nguyệt vũ đắc ý mà nâng lên cảm nói nữa tỷ tỷ của ta chính là quý phi nương nương trường an thành lại có ai dám cùng ta tranh tạ hầu ra nhưng thật ra rào ràng ngươi nghe nói cái kia kim phán phán rảo hoặc ngang ngược ngươi nhưng đến để phòng chút tốt nhất một chén độc dược đưa nàng thượng tây thiên đỡ phải nàng ở ngươi trước mặt trước mắt tô tử nghe ám đạo không tốt còn không có tới kịp đi kéo phán nhi thiếu nữ đã phong giống nhau chạy ra đi dương tay liền cho hoa nguyệt vũ một cái tát hoa nguyệt vũ bị đánh mông che lại gương mặt không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hướng phán nhi ngươi dám đánh ta đánh chính là ngươi phán nhi đầy mặt kiêu ngạo đều truyền thuyết nguyên thế gia nữ chi thư đạt lý dịu dàng hiền thủ, ta coi rõ ràng đều là rắn rết tâm địa Chương 994 Tiêu Đình Sâm Tân sủng. Người Hoa Nguyệt Vũ giận dữ, cũng là cái bạo tính tình chịu không nổi bị khuất, cư nhiên trực tiếp vén tay áo cùng Phán Nhi vung tay đánh nhau. Bọn tí nữ liếc nhau, sôi nổi xông lên đi giúp Hoa Nguyệt Vũ. Một chúng quý nữ sợ ngây người, cách trướng khí mù mịt đánh thành một đoàn thiếu nữ, Tô Tiểu lẳng lặng nhìn phía trần rào. Đối phương cũng chính nhìn phía nàng, ánh mắt lộ ra mấy phần cân nhắc. Tô Tiểu híp híp mắt, có thể đối mặt loại này loạn cục mà mặt không đổi sắc. Trần Giao cũng không phải cái đơn giản khuê trung thiếu nữ a, Tâm tư như thế trầm tĩnh, Phán Nhi sau này tại hậu trạch đối thượng nàng, chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Trần Giao đột nhiên tiến lên căng ngăn, tiếng nói so tầm thường càng thêm sốt ruột mảnh mai, đừng đánh, các ngươi đừng đánh. Nguyệt Vũ, Phán Nhi, đều là nhà mình tìm muội, đánh thành như vậy giống cái gì? Tô tiểu những mày, theo bản năng chiều bốn phía nhìn lại. Quả nhiên, túc nhận mặc từ Trần Gia vài vị Nhi từ bồi, chính chiều bên này mà đến. nàng đang muốn gọi phán nhi dừng tay, lại thấy hoa nguyệt vũ ác độc mà túm rất phán nhi ra châu eo phòng, đồng thao trùy thủ, tiểu gương đồng, nhanh sói dây xích từ từ trang trí phẩm rơi rụng đầy đất. phán nhi giận không thể ác, thật mạnh đẩy hoa nguyệt vũ một phen, lại không biết sao lại thế này. hoa nguyệt vũ không có việc gì, trần giao lại khuôn mặt nhỏ tái nhật mà rơi hồ, túc nhận mặc hắc mặt đem trần rào từ trong nước vớt ra tới. hảo hảo thế ra quý nữ quanh thân nước đấm, đen nhánh tóc mai dán ở gò má thượng. càng có vẻ khuôn mặt nhỏ trắng bệch mai. Hắn đem chính mình ngoại thường khoác ở chân rào đầu vai, lạnh mặt nhìn chằm chằm hướng Phán Nhi, "Ngươi làm chuyện tốt." Phán Nhi cắn răng, "Ta căn bản là không đụng tới nàng, ta đẩy chính là nữ nhân này." "Ngươi?" Túc Nhật Mặc đang muốn cửa trách, chân rào nhẹ nhàng để lại hắn tay. Nàng nâng lên đen nhánh lông mi, nhẹ giọng nói, "Túc Quốc sư, đều là rào giật sai, ngươi đừng trách cứ Phán Nhi." Ta thấy các nàng đánh nhau đánh đến hung, vốn muốn tiến lên ngăn trở, ai ngờ bị Phán Nhi không cẩn thận đụng vào. lúc này mới dẫn tới truy hồ phán nhi nàng không phải cố ý đâm ta cũng không phải cố ý muốn đẩy nguyệt vũ cũng may nguyệt vũ cùng phán nhi đều không có việc gì tỉ muội mạnh khỏe ta liền cũng có thể yên tâm Tô tiểu nhìn nàng nhu nhược đáng thương biểu tình phối hợp ôn ôn nhu nhu ngữ khí hảo một bộ tiểu thư khuê các diễn xuất lại xem túc nhuận mặc này nam nhân am hiểu chỉ điểm giang sơn bày mưu lập kế chính là đối nữ nhân thật sự không có nửa điểm hiểu biết hắn rõ ràng thực ăn trần rào kia một bộ trong ánh mắt cư nhiên xẹt qua đau lòng. Mắt thấy Phán Nhi tính toán táo bạo giải thích, tô tiểu tốn túng nàng, ý bảo nàng trước đừng nói chuyện. Túc nhận mặc lệnh lùng nói, kim Phan phán, phán bổn tọa có phải hay không quá cho người sắp mặt. Nơi này là Trường An, không phải Bắc Lương, không chấp nhận được ngươi tùy tiện đối người đậu thủ. Người tới, cấp bổn tọa trưởng trách 30. trưởng trách 30. Phán Nhi gắt gao nhéo vào áo. Người nam nhân này nghe cũng chưa nghe nàng giải thích, há mồm chính là trưởng trách 30. Chẳng lẽ hắn từ trước trượng trách nàng còn chưa đủ nhiều sao? Nàng đang muốn phản bác, Tô Tửu lại tún tún nàng ống tay háo. Phán nhi nhíu mày, không rõ nguyên do mà nhìn phía Tô Tửu Thiếu nữ chiều nàng chớp hạ mắt. Phán nhi càng thêm không rõ, nhưng vẫn là tin tưởng nàng, vì thế hồng mắt bị tới rồi thị vệ ấn ở trên bàn đá, thế nhưng trước mặt mọi người ai nổi lên gậy gộc. Túc nhuận mặc liền liếc mắt một cái đều không nghĩ xem nàng, đang muốn ôm trần rào rời đi, Tô Tửu khoan thai tiến lên. Nàng chiêu Túc nhuận lễ Sự tình là cái dạng này, hoa nhị cô nương xúi rục trần cô nương, nếu là ngại phán nhi trướng mắt, không bằng một chén độc dược đưa nàng thượng Tây Thiên, vừa vặn bị phán nhi nghe thấy, mới có thể nổi giận đùng đùng mà cùng hoa nhị cô nương đánh lên tới. Trần cô nương ở bên cạnh giã sau một lúc lâu chưa từng tiến lên khuyên can, nhưng quốc sư vừa đến, nàng liền lập tức qua đi khuyên can. Thật là ý vị sâu xa. Túc nhuận mặc hơi giật mình. Dư quang thoáng nhìn hoa nguyệt vũ mất tự nhiên biểu tình, trong lòng tức khắc minh bạch vài phần. Hắn nhìn phía bàn đá, tiểu cô nương nửa người trên bị gắt gao ấn ở trước bàn, đã ăn vài gậy gộc, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, cắn chặt giang phẳng phất chết cũng không chịu cổ họng một chút. Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nhìn thập phần đáng thương. Nguyên lai, like. lại là hắn trách oan nàng. Túc nhuận mặc tiếng nói trầm thấp vài phần, còn không ngừng tay. Tô tiểu tiến lên nâng dậy phán nhi, ở nàng bên thai nói nhỏ, ai hai gậy gộc lại kêu hắn biết là hắn oan của ngươi, mới có thể làm hắn càng đau lòng ngươi. con tổng nói ta mưu ma trước quỷ nhiều ta xem tô tỷ tỷ mới là giảo hoạt nhất cái kia phán nhi mông vô cùng đau đớn nước mắt lưng tròng nhìn qua quả nhiên thập phần ủy khuất chân giao ám đạo không tốt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng nói túc quốc sư vị này cung nữ nói được không đúng ta đều không phải là cố ý chờ ngươi đã đến rồi mới đi lên khuyên can mà là bởi vì ta từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng chưa từng gặp qua đánh nhau ẩu đả nhất thời bị dọa tới rồi duyên cớ túc nhuận mặc không tỏ ý kiến hoa nguyệt vũ trong mắt chuyển động đi theo nói, cái kia cung nữ cùng kim phán phán cùng một ruột, các nàng cố ý hư ta thanh danh, ta cũng không có nói cái gì độc dược. ở đây tiểu tỷ muội đều có thể làm chứng cho chúng ta. những cái đó quý nữ đều là nàng cùng trần giao bản thân, tự nhiên không có không hỗ trợ đạo lý, vì thế sôi nổi gật đầu xưng là. phán nhi khiếp sợ với hoa nguyệt vũ đổi trắng thay đen ra mặt dày trình độ, đang muốn táo bạo tức giận mắng, tô tiểu kịp thời khắp nàng một phen, nàng không tiêu ngạo không xiểm định mà đối thượng mọi người. Túc Quốc Sư hiểu biết ta là như thế nào người, loại chuyện này ta sẽ không nói dối. Hoa Nguyệt Vũ, ngươi dám dùng ngươi nhân duyên thể với trời, ngươi vừa mới chưa nói quá phán nhi nói bậy sao. Nàng biết, Hoa Nguyệt Vũ nhất để ý cùng tạ dung cảnh nhân duyên. Hoa Nguyệt Vũ nhìn trầm trầm tô tiểu nhìn một lát, đột nhiên cười lạnh, ta nói là ai, nguyên lai là đêm đó đụng vào ta càng cùng cung tiểu cung nữ. Ngươi một giới tỷ nữ, có cái gì tư cách tiêu bổn tiểu thư thể? còn lật ngược phải trái hắc bạch bôi nhỏ bổn tiểu thư. ta xem ngươi chính là không biết trời cao đất dày." Nói xong, thế nhưng không màng thân phận sông lên trước, chiều Tô Tiểu Cao cao dơ lên bàn tay. Nàng trong ánh mắt lập lòe ác độc. Kim phán phán là Bắc Lương công chúa, vẫn là tốt quốc sư sắp quá môn bình thê, dám cùng nàng ẩu đả nàng nhận. Nhưng cái này cung nữ tính thứ gì, nàng dựa vào cái gì cùng nàng đối nghịch? Không ai tiến lên ngăn trở. Bất quá là giáo huấn một cái nho nhỏ cung tì thôi, đó là đánh chết cũng không có gì quan hệ, nơi nào dùng đến bọn họ ra mặt. cách đó không xa cao lầu phía trên tạ dung cảnh ý ở cửa sổ bạn uống rượu rũ mắt đôi quan khán ven hồ kia chẳng diễn chu phụng tiên cười cười đã sớm nghe nói hoa gia cố ý cùng ngươi liên hôn lại chậm chạp không thấy tứ hôn thánh chỉ xuống dưới này hoa gia nhị cô nương thật sự là đánh đá cũng may một bộ túi da còn tính không tồi tạ dung cảnh hờ hững mà uống khẩu rượu chu phụng tiên vô vô đầu vai hắn tươi cười cô đơn vài phần nữ hải nhi kia chết ở nam cương dung cảnh chúng ta đều hồi không đến từ trước Không có biện pháp, không có biện pháp. Tạ dung cảnh vẫn cứ mặt vô biểu tình, rượu theo hết hầu lăn xuống, một chản tiếp theo một chản uống, phảng phất phát hiện không đến rượu nóng bỏng sặc người dường như. Đơn phượng nhãn đen nhánh tối tăm, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào ven hồ. Nghe nói cái kia kêu, kêu Bắc tinh nhi cung nữ, là tiêu Đình Sâm tân sủng. Chương 995 bị phạt vào miệng. Tạ dung cảnh sắc mặt lãnh đạo. kia tiểu cung nữ nhìn dung mạo diễm mỹ, nhưng trung quy so bất quá tiểu tiểu khuynh thành xu sắc. thật sự nhìn không ra nơi nào xuất chúng. Vương Tiêu Đình Sâm từ trước nói cỡ nào ái tiểu tiểu lời ô yếm, sợ cũng bất quá là gặp dịp thì chơi. hắn sắc mặt hung ác vài phần, đang muốn uống rượu, đột nhiên thấy một đạo huyền sắc thân ảnh xuất hiện ở Bắc Tinh Nhi trước mặt. Ven hồ, Tiêu Đình Sâm lặng yên không một tiếng động mà đến, không chút để ý mà nắm lấy Hoa Nguyệt Vũ tế cổ tay. hắn nhướng mày mà cười, Hoa Nguyệt Vũ, trẫm cung nhân, khi nào đến phiên ngươi tới giáo hấn? Hoa Nguyệt Vũ ngẩn người. Nàng đội vàng tùy mọi người nhốn người hành lễ, thật cẩn thận nói: "Hoàng thượng, ngài cung nữ đổi trắng thay đen đoan uổng thần nữ, cầu hoàng thượng vi thần nữ làm chủ, hảo hảo phạt một phần nàng." Tiêu Đình Sâm chuyển hướng Tô Tiểu: người có sao?" Tô Tiểu lắc đầu. Tiêu Đình Sâm tươi cười càng tăng lên, Liêu Bảo ở bàn đá bên ngồi, nghe Tô Tiểu đem sự tình trải qua nói một lần, mới cười như không cười mà nhìn chằm chằm hướng Hoa Nguyệt Vũ, hoa nhị cô nương hảo bản lĩnh, thế nhưng sối dục người khác giết người. Chính cái gọi là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hay là hoa nhị cô nương cho rằng, suối dục giết người chính là vô tội. Hoàng thượng, hoa nguyệt vũ thấy che lấp không được, ủy khuất mà đỏ vành mắt, thần nữ chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút thôi, ai biết kim phán phán cùng cái kia cung nữ sẽ thật sự. liền vui đùa đều khai không được, thần nữ chưa từng gặp qua nhỏ mọn như vậy người. Tô tiểu quả thực phải bị nàng khí cười. Suối dục giết người, ở miệng nàng thế nhưng chỉ là chỉ đùa một chút. Nàng gót sen nhẹ nhàng. tự mình vì tiêu đình sâm trâm trà hoàng thượng ngài lần trước không phải nói muốn cấp nam bình hầu phủ thế tử gia tứ hôn sao nô tỳ nhìn hoa nhị cô nương dung mạo diễm lệ lại chính trực gả chồng tuổi tác cùng vị kia thế tử gia vừa lúc xứng đôi đâu hoa nguyệt vũ nháy mắt bảo tẩu méo khăn tức giận mắng ngươi này tiện tỷ nói hiệu nói vượn chút cái gì tiểu tâm buồn tiểu thư xé nát ngươi miệng Trương an thành ai không biết nam bình hầu phủ chỉ còn cái cái thùng giống, trong phủ thế tử gia là cái tận tình tiểu sắc ăn chơi chắc táng không nói nghe nói còn có rất nhiều bất lương đam mê đã từng sinh sôi cha tấn chết vài cái thiết thị có uy tín danh dự thế ra ai cũng sẽ không cùng nam bình hầu phủ liên hôn tiện nhân này cư nhiên dám xúi dục hoàng thượng cho nàng tứ hôn nam bình Hồi phủ quả thực là ăn gan hùn mật gấu tiêu đình sâm an trà đôi mắt lực rũ hắn nghe hoa nguyệt vũ những cái đó nhục mạ nói môi mỏng lương bạc nhấc lên dám đảm đương hắn mặt nhục mạ tô tiểu tiểu, thực hảo dư quang liết hướng tô tiểu, nhưng thấy thiếu nữ không tiêu ngạo không xiểm định Hoa nhị cô nương cấp thành làm như vậy cái gì? Ta cũng bất quá là thuận miệng chỉ đùa một chút thôi, hà tất thật sự đâu. Ngươi, Hoa Nguyệt Vũ nói bất quá tô tiểu, tức giận đến mu bàn tay gần xanh bạo khởi, nhân duyên là nữ nhi gia hạng nhất đại sự, như thế nào dung đến ngươi nói giỡn? Bộ tiểu thư xem ngươi rõ ràng chính là cô ý, nho nhỏ cung nữ cũng dám như thế làm cản, ý đồ đáng chết. Hoa nhị cô nương lời này sai rồi, ngươi có thể lấy người khác thánh mạng nói dỡn, ta vì sao không thể bắt ngươi nhân duyên nói giỡn? chính mình không muốn đừng đẩy cho người hoa nhị cô nương cẩn thận tỉnh lại tỉnh lại hoa nguyệt vũ nhìn chằm chằm tô tiểu, khỏe mắt muốn nước ra nữ nhân này cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt kêu nàng tỉnh lại nàng ở trong nhà phạm sai lầm khi nàng cha mẹ cùng tỷ tỷ đều chưa từng kêu nàng tỉnh lại quá nàng trong cơn giận dữ đông nhiên hét lên một tiếng không màng tất cả mà cào hướng tô tửu mặt đáng tiếc còn không có tiếp cận tô tiểu, một đạo ám ảnh hiện lên mộ mặt vô biểu tình mà đem hoa nguyệt vũ đá ra thật xa hoa nguyệt vũ chật vật mà tạp tiến hồ nước thét chói hai phịch đã lâu mới bị bọn thị nữ vớt đi lên nàng bọc thật dày áo choàng giơ tay chỉ hướng mộ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ngươi, ngươi lại là thứ gì làm sao dám đá bổn tiểu thư xuống nước mộ mặt vô biểu tình liền trả lời đều không có thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ hoa nguyệt vũ cơ hồ hoàn toàn hỏng mất tô tiểu đánh cánh áp có chút mệt mỏi mà chuyển hướng tiêu đình sâm nơi đây không thú vị ta tưởng hồi cung nghỉ ngơi nguyên là tới nơi này thấy bảo cẩm kết quả chưa thấy được bảo cẩm ngược lại chọc một thân phiền thoái thật sự là mất nhiều hơn được tiêu đình sâm đứng dậy cuối xuân phong mang theo một chút lạnh lẽo hắn thấy thiếu nữ cung y, y hề đơn bạc vì thế từ cốc vũ trong tay tiếp nhận hơi mỏng áo choàng cho nàng hệ hảo ôm lấy nàng eo nhỏ rời đi nơi này tư thái sủng lịch đến cực điểm hoa nguyệt vũ nhìn chằm chằm tiêu đình sâm gác ở tô tiểu bên hông kia chỉ đại trưởng đầy mặt không dám tin tưởng run rẩy môi hô lên thanh cái này cung nữ cái này cung nữ cùng hoàng thượng có tư lời còn chưa dứt tiêu đình xâm lương bạc ngoái đầu nhìn lại hoa gia nữ nhi thật đúng là ồn ào và miệng hoa nguyệt vũ bỗng nhiên trận to mắt trong cung thị vệ tiến lên không lưu tình chút nào mà tát thai khởi hoa nguyệt vũ mặt hoa nguyệt vũ khóc kêu xin tha đến lợi hại nhưng mà căn bản không ai dám lý nàng hoàng thượng tự mình phạt nàng và miệng bọn họ cũng không dám xen vào húng chi ôm eo kia một màn đại gia rõ như ban ngày đã sớm nghe nói hoàng thượng ngày gần đây thập phần sủng ái một vị cung nữ nghĩ đến chính là cái này bắc tinh nhi từng người trong lòng hiểu rõ không phải được liền hoa nguyệt vũ năng lực thế nào cũng phải hô lên tới này không phải tìm ngược là cái gì lầu các phía trên chu phụng tiên tấm tắc hai tiếng thiên su đổi dưỡng ra tới thị vệ cũng không phải là thường hương tiếc ngọc người ta nói hầu ra à ngươi liền không đi chơi cái anh hùng cứu mỹ nhân gì đó nhân ra hoa nguyệt vũ tốt xấu cũng là ngươi trên danh nghĩa vị hôn thê tạ dung cảnh căn bản liền không thấy quá hoa nguyệt vũ hắn ánh mắt trước sau đuổi theo tô Tiểu Thẳng đến nàng biến mất cũng như cũ không có thu hồi. Tiêu đình xâm tân sủng. Hắn nhưng thật ra rất tưởng biết, cái này tân sủng đến tuột cùng là cái gì địa vị. Đến tuột cùng dựa vào cái gì, chiếm cứ tiểu tiểu vị trí. Đơn phượng nhãn đen nhánh tối tam, hắn mặt vô biểu tình mà uống cạn ly chung rượu, người tới, thế bản hầu cha một người. Túc nhận mặc đại hôn định vào tháng sau. Tô tiểu cả ngày tránh ở càn cùng cung tẩm điện theo đồ vật, tính toán đưa phán nhi một đôi viên ương bao gối làm của hồi môn. trung nguyên nữ Hải nhi từ nhỏ học tập nữ hồng thành thân khi giống nhau sẽ thân thủ theo huyên ương bao gối làm tân phòng bố trí lấy biểu hiện hiền huệ cùng vui mừng nhưng nàng lường trước phán nhi cái kia tính tình khẳng định là theo không tốt cho nên dứt khoát thế nàng đại lao tiêu đình xâm dùng bãi bữa tối chống cằm ngồi ở la hán trên giường xem nàng theo hoa thiếu nữ xe chỉ luồn kim động tác phi thường cảnh đẹp ý vui thêu ra tới huyên ương sinh động như thật cơ hồ liền lông chim đều mảy may tất hiện hắn có điểm giấm nhịn không được quay rồi nói Chấm cùng tiểu tiểu thành thân khi, cũng không thấy tiểu tiểu theo cái gì lên lương bao gối. Hiện tại người khác thành thân, ngươi nhưng thật ra thượng vội vàng theo chế mấy thứ này. Tô tiểu tiểu, ngươi thiếu chấm một bộ bên lương bao gối. Ta từ trước còn vì ngươi đã làm sấn bảo đâu, chỉ tiếc người nào đó không cảm kích, bản thân đem sấn bảo xé hỏng rồi. Tiêu đình xâm nhúng mày, thiện mặt loát khai tay háo rộng, chấm sau lại còn không phải tìm tú nương một lần nữa phùng thượng sao. Ngươi nhìn một cái. Trên đời này cái nào hoàng đế xuyên loại này đẩy những lô vá sấn bảo, cũng chỉ có chấm mới có thể xuyên. Tô Tiểu nhìn lại, Tiêu Đình Sâm xuyên sấn bảo quả nhiên là nàng từ trước khâu vá kê bộ. Chương 996 nàng cùng Tiêu Đình Sâm 5 tháng tính hảo. Nàng trong lòng có chút ngọt, rũ xuống mi mắt nhấp môi như cười, không lên tiếng. Tô Tiểu tiểu, ngươi lại cho chấm làm thân tân sấn bảo đi. Miễn cho bị người thấy, gọi bọn hắn chê cười chấm ăn mặc cũ nát. Tiêu Đình Sâm cười tủm tỉm. Đại trưởng không chút khách khí mà phúc ở thiếu nữ ngu bàn tay thượng. Từ 15 tuổi đến bây giờ, suốt 10 năm, hắn xuyên sấn bảo cùng trung ý tất cả đều là tô tiểu tiểu cho hắn làm. Thiếu nữ theo nghệ đều không phải là thiên hạ đứng đầu, nhưng hắn ăn mặc nàng thân thủ làm siêm ý đi cố tình sẽ cảm thấy phá lệ vừa lòng đẹp ý. Tưởng tượng đến tô tiểu tiểu chỉ cho hắn một người làm siêm ý, ý xuyên, hắn sẽ có loại làm đến nơi đến trốn vui mừng. Phảng phất chỉ có như thế mới có thể chứng minh nàng cùng hắn thân cận. mới có thể chứng minh nàng là hắn thê tô Tiểu mất tự nhiên mà tránh ra hắn ngươi đừng náo, phải đi sai châm đi nhầm liền đi nhầm bái dù sao này bao gối lại không phải hai ta dùng Muội muội vẫn là chạy nhanh cho chấm tài chế sấn bảo quan trọng bạch lộ đi lấy chút vải dậy tới tô Tiểu quả thực lấy hắn không có biện pháp nàng kêu tiêu đình xâm đứng ở trong điện nghiêm túc mà dùng tay nhỏ đo đạc hắn bả vai chỗ kích cỡ Muội muội dùng tay lượng lượng đến chuẩn sao nếu là lượng sai rồi chẳng phải hưởng phí công phu, không nhọc hoàng thượng nhọc lòng, cho ngươi làm nhiều năm như vậy xem ý gì? Hay là lòng ta còn không có cái chuẩn số? Tô Tiểu dơ dơ lên lông mày, túi đầu đo đạc khởi hắn vòng eo. Tiêu Đình xâm rũ mắt đuôi xem nàng, hắn tiểu cô nương trưởng thành, như là thịnh phóng mẫu đơn, từ dùng khuynh quốc. Bạch thật nhỏ tay một tấc tức lượng quá hắn vòng eo, đầu ngón tay lộ ra đầu khấu đạm phấn, làm hắn có loại đem chúng nó phùng ở lòng bàn tay xúc động. Không đợi hắn thưởng thức đủ, Tô Tiểu đã ngồi trở lại cửa sổ bạn. bắt đầu nghiêm túc mà tài chế vải vóc tiêu đình xâm thế nàng chọn lượng trong điện lưu ly đèn cung đình chống cằm nhìn nàng một lát mở ra tấu trường, cũng nghiêm túc xử lý khởi quốc sự tới hoa đèn tinh lạc ngoài cửa sổ mộ vũ giả dích tẩm điện ấm áp tiến tĩnh hai người đối diện mà ngồi rõ ràng là từng người làm chính mình sự lại có loại ai cũng không đành lòng quấy dày yên lặng ấm áp bạch lộ cùng xương hàng đứng ở phía sau bức rèm che tham đầu tham não xương hàng ôm hồng sân bàn mãn nhãn đều là hâm mộ Chủ tử cùng tiểu thư có bao nhiêu lâu không như vậy ở Trung Qua. Thật tốt. Bạch lộ cười cười, ngươi trả không tiễn. Đưa cái gì trà? ngươi nhìn một cái bọn họ hai cái bộ dáng, ta nhưng không đành lòng đi vào cái giày. Ta nha, chỉ ngóng trông chủ tử cùng tiểu thư có thể lâu lâu dài dài. Hai vị tỷ tỉ, tỉ, hoàng hậu nương nương tưởng cầu kiến hoàng thượng. Một vị tiểu cung nữ vội vàng chạy vào. Bạch lộ cùng xương hàng liếc nhau, nhàn nhạt nói, liền nói hoàng thượng đã nghỉ ngơi, không rảnh thấy nàng. tiểu cung nữ sợ hãi nhìn trong mắt mảnh chỉ phải căng ra đầu đi đáp lời nam cung lại loại sách theo hộp đồ ăn đứng ở cung giới hiên mang theo nước mưa gió đêm thổi vào tới đẹp đẽ quý giá phượng bào rào rạt lay động mơ hồ nhưng khuy thiếu nữ mảnh khảnh không ít nàng sắc mặt tái nhợt, khắc gỗ mượn tay buông xuống ở chân sườn đèn cung đình minh minh diệt diệt vầng sáng hạ phiếm khiếp người trắng bệnh nghe xong tiểu cung nữ đáp lời nàng vành mắt thoáng chốc hồng thấu thiên tài mới vừa am xuống dưới nói cái gì đã ngủ hạ rõ ràng chính là nói dối cuồng nàng này hai ngày liều mạng lấy lòng dạy dỗ ma cơ hồ hối lộ thượng vạn lượng bạc mới bị thả ra khôn ninh cùng một lát chính là hoài cẩn ca ca căn bản là không muốn thấy nàng thiếu nữ chua xót vô cùng đau đớn trong mắt hơi hơi vừa chuyển đột nhiên mang theo các cung nữ rời đi nàng vong đến tầm điện sau cửa sổ bạn xuyên thấu qua giấy cao ly trong chiều nhìn xung quanh trong điện châm mấy chục chản lưu ly đèn cung đình lương đạo thân ảnh ngồi đối diện ở phía trước cửa sổ một cái tài chế vải vóc một cái xử lý tấu trương Thoạt nhìn. Hết sức đang đối. Nam cung mại loại gắt gao nắm hộp đồ ăn, cơ hồ khỏe mắt muốn nứt ra, là tô tiểu, bổn cung liền biết là tô tiểu. Hoài cẩn ca ca mới không có khả năng ngủ sớm như vậy, hắn khẳng định là ở buổi tô tiểu. bổn cung rốt cuộc nơi nào so bất quá nàng, rốt cuộc nơi nào so bất quá nàng sao. Lời nói đến cuối cùng, nàng thế nhưng yếu ớt mà khóc lên. Từ khi đi vào trường an thành, nàng liền không có hài lòng như ý quá, rõ ràng đương lâu như vậy hoàng hậu. nhưng người trong thiên hạ căn bản là không biết hoài cẩn ca ca thậm chí không chạm qua nàng nàng tính cái gì hoàng hậu nàng tính cái gì nữ nhân chính hỏng mắt khi phía sau truyền đến các cung nữ thỉnh ngán thanh nô tỷ gặp qua tạ hầu gia nam cung mại lại loại xoay người tạ dung cảnh chính đánh cung dưới hiên trải qua làm như tìm tiêu đình sâm có chuyện quan trọng bốn mắt nhìn nhau tạ dung cảnh nhướng mày phảng phất không nhìn thấy nam cung mại lại loại hồng thấu vành mắt bất động thanh sắc mà chắp tay hành lễ hoàng hậu nương nương thiên tuế. Nam cung lại loại hủy diệt gò má nước mắt, giọng khan khan nói, đã trễ thế này, tạ hầu ra tới tìm hoàng thượng khẳng định là có quân quốc chuyện quan trọng thương lượng, chỉ là hoàng thượng bị hồ ly tinh mê hoặc, chỉ sợ không công phu thấy hầu ra. Tạ dung cảnh không hề cảm tình mà cười cười, lúc trước hoàng thượng trinh phạt Nam Cương, ta bị lưu tại Trường An, bởi vậy vô pháp biết được ở Nam Cương khi đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Nếu ta nhớ không lầm, nương nương lúc ấy là bồi hoàng thượng Nam Hạ. Muốn hỏi nương nương một câu. tiểu tiểu đến tột cùng là chết như thế nào lúc trước hắn lưu tại trường an là bởi vì tiêu đình xâm hướng hắn bảo đảm nhất định sẽ đem tiểu tiểu bình an mang về tới chính là cũng không có hắn mang về tới chỉ là tiểu tiểu chết ở nam cương vương đô tin tức nam cung lại lại sắc mặt lặng im Buông xuống lông mi che khuất đôi mắt lạnh lẽo một lát nàng toát ra một mạt khắc cốt minh tâm bi thường hai hàng thanh lệ lạng yên lan xuống chết như thế nào Buồn cung nếu nói nàng là bị hoài cẩn ca ca hại chết ngươi có tin hay là không Tạ Dung cảnh trước sau bảo trì bất động thanh sắc. Ha ha, nàng phản bội Hoài Cẩn Ca Ca, cùng Nhan Chấm Thông đồng thành đôi. Ngươi cũng biết Hoài Cẩn Ca Ca có bao nhiêu hận bị người phản bội, cho nên hắn đem Tô Tỷ tỷ nhốt ở xe chở tù, phát nàng cấm thực cấm thủy ở Vương Đô Trọng Hoa cung quảng trường bạo phơi ba ngày, thậm chí còn làm nam cương đủ loại quan lại vây xem xe chở tù lấy kỳ nhục nhã. Thực bất hạnh, ngày đầu tiên khi trời giáng mưa to, ngươi cũng biết Tô Tỷ tỷ thân kiều thể nhược thậm chí từ trước còn chung quá hàn độc. Nàng sao có thể chịu được cái loại này tra tấn. Nam cung lại loại từng bước tới gần tạ dung cảnh, biểu tình vô tội mà quỷ dị, nàng đã chết, sống sờ sờ hộp máu mà chết. Nàng trước khi chết còn niệm hầu ra tên, còn niệm kim lăng đám kia cùng trường tên, thật đáng thương. Tạ dung cảnh như cũ mặt vô biểu tình. Nam cung lại loại tầm mắt hạ di, rõ ràng bắt giữ đến hắn gân xanh bạo khởi nắm tay. Môi đỏ gợi lên một mặt cười khẽ, nàng nhàn nhạt nói, hoài cẩn ca ca nếu là ái một nữ nhân. nhất định sẽ thâm ái tận xương. Bác Tinh Nhi cùng Tô Tỷ Tỷ đôi mắt sinh thật sự giống, Hoài Cẩn ca ca đem nàng coi như Tô Tỷ Tỷ thay thế phẩm, đem vốn nên thuộc về Tô Tỷ Tỷ ái toàn bộ cho nàng. Nghe nói Hầu ra thâm ái Tô Tỷ Tỷ, chẳng lẽ Hầu ra liền không nghĩ vì Tô Tỷ Tỷ đoạt lại kia phân đế vương ái sao? Giết Bác Tinh Nhi, đừng làm cho nàng làm bẩn Tô Tỷ Tỷ ái, nói vậy Tô Tỷ Tỷ trên trời có linh thiêng cũng sẽ nhắm mắt đi. Nàng nhất định sẽ cảm kích Hầu gia. Vũ Thế Tiệm đại. thiếu nữ tiếng nói khàn khàn, đêm lạnh xuôi thai tới phá lệ mê hoặc, tạ dung cảnh ở làm yêu bên cạnh điên cùng thử. chương 997 phạt ngươi quãng đời còn lại đều phải đối nàng hảo, bắn đến dưới hiên nước mưa làm ướt tạ dung cảnh bảo vạn. mắt đào hoa trước sau phía màu đỏ tươi, hắn nhìn chằm trầm nam cung lại lại nhìn thật lâu, mới chậm rãi nói: hoàng hậu nương nương là tranh sủng thất bại không đường có thể đi, cho nên muốn mượn bản hầu đao giết bắc tinh nhi. thâm tư bị vạch trần, nam cung lại lại cười nhẹ ra tiếng. Nàng vô tội mà nghiêng đầu, đôi mắt thanh triệt thấy đấy, hầu gia nói chính là nói cái gì? Rõ ràng là hợp tác cộng thắng cục, như thế nào đã bị hầu gia nói được không chịu được như thế? Hầu gia căm hận Bắc Tinh Nhi, bổn cung cũng căm hận nàng. Chỉ cần hầu gia chịu vì bổn cung hiệu lực, bổn cung nguyện ý vì hầu gia dọn dẹp lục cung. Tiêu Hoài Cẩn ca ca lại vô sủng phi có thể lâm hạnh, thậm chí thiếu nữ lại để sát vào hai bước, nhón mũi chân để ở tạ dung cảnh bên hai, thậm chí làm Hoài Cẩn ca ca đoạn tử tuyệt tôn. lại vô hậu duệ hầu ra thử nghĩ nếu là hoài cẩn ca ca không có con nối dõi kế thừa đại ung giang sân người sẽ là ai lôi điện cuồn cuộn thiếu nữ đáy mắt ác độc tất hiện tạ dung cảnh nắm chặt nắm tay lạng yên bông ra nếu là tiêu đình sâm không có con nối dõi như vậy dựa theo hắn tính nết cuối cùng chỉ khả năng làm tiểu tiểu hài tử kế thừa ngôi vị hoàng đế hắn nhìn chằm chằm hướng nam cung lại mại ngươi như thế nào có thể làm được bổn cung trong tay có chút nhân mạch có thể làm ra lệnh nam nhân đoạn tử tuyệt tôn độc dược nang mỉm cười buồn cung phụ trách lệnh hoài cẩn ca ca mất đi con nối dõi hầu ra phụ trách rửa sạch bắc tinh nhi như thế nào sấm xét tầm ầm cuốn phong thổi tắt dưới hiên đèn cung đình tạ dung cảnh khuôn mặt ở điện quang trung minh minh diệt diệt mắt đào hoa càng thêm màu đỏ tươi khủng bố hắn mất đi rất nhiều đồng bạn thậm chí còn mất đi quan trọng nhất tô tiểu tiểu hắn quãng đời còn lại đem như cái xác không hồn cùng với di hận đến chết không bằng bác một phen nâng đỡ tô tiểu tiểu hài tử thượng vị sắc ý hiện lên hắn lạnh lùng nói thành giao hợp tác vui sướng nam cung mại loại chiều hắn vứt cái mị nhãn xoay người lanh cung tỷ chiều khôn ninh cung mà đi nàng đi được thực mau cẩm thạch trắng gạch thượng mưa dai làm ướp nàng giày thề nàng lại hồn nhiên không màng chỉ nhìn chằm chằm nơi xa đang hỏa huy hoàng cung điện cười đến bừa bãi nương nương ngài chậm một chút bọn nô tỳ sắp theo không kịp các cung nữ sách theo góc váy phụ trách bung rủ tiểu cung nữ bị xa xa ném tại mặt sau Mắt thấy nhà mình nương nương xối đến chật vật, cơ hồ sắp cấp khóc. Chính không biết như thế nào cho phải, một vị dáng người thon dài thái dám lấy quá nàng trong tay cây dù. Hắn trầm mặc tiến lên, nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp Nam cung lại lại, cây dù hơn phân nửa đều chiều nàng bên kia nghiêng. "Bùi Khanh Thành, người đoán bổn cung như kế, có thể hay không thực hiện được?" Nam cung lại lại ngẩng thanh nộn khuôn mặt nhỏ, tươi cười vô tội lại đơn thuần, làm Tô tiểu bị tạ dung cảnh giết chết, bị tín nhiệm nhất người giết chết, nàng nhất định sẽ rất thống khổ. bùi khanh thành ngươi nên khen ngợi bổn cung thông tuệ giảo hoạt thấy bùi khanh thành mặt mày như núi nàng ghét bỏ mà mắt trợn trắng ngươi không phải am hiểu các loại cổ độc sao lộng chút lệnh nam nhân đoạn tử tuyệt tôn dược cấp bổn cung bổn cung phải dùng trong ngực cẩn ca ca trên người rõ ràng là thích hắn bỏ được bùi khanh thành tiếng nói đạo mạc sắc thật thích hắn a thích đến hận không thể đem hắn giấu đi chính là hắn thật là đáng sợ hắn so bổn cung còn muốn đáng sợ bổn cung đấu không lại hắn nam cung lại lại không vui nếu đâu không lại Vậy dứt khoát hủy hoại hắn. Bùi khanh thành, ngươi không phải thích buồn cung sao? Buồn cung cùng ngươi ngủ nhiều vài lần, chờ hoài thượng ngươi hài tử, hắn sẽ cho rằng đó là hắn cốt nhục. Sau này làm hai ta hải tử kế thừa đại ung gian sơn, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi khanh thành rũ mắt xem nàng. Thiếu nữ trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều chu tâm sự, tâm cảnh sớm đã cùng từ trước không giống nhau. Nàng biểu tình vô tội đơn thuần, cười rộ lên khi cùng tầm thường tiểu cô nương không hề khác nhau. nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại cất giấu điên khủng nước mưa dính ướt nàng ngọn tóc hắn chạm chạm xúc tua một mảnh lạnh lẽo ngại ngại nam nhân ánh mắt phức tạp túc nhuận mặc sắp đại hôn quốc sư đại nhân cùng một ngày nên thú hai vị tiểu thê tự nhiên thành trường an thành ngày gần đây nhất hỏa bạo đề tài chân giao từ thượng thư phủ xuất giá tô tiểu không muốn nhà mình tiểu tỉ mội rơi xuống hạ phong vì thế cầu tiêu đình sâm làm hắn nhận phán nhi vì nghĩa muội từ hoàng cung xuất giá xuất giá ngày này trời còn chưa sáng, càn cùng cung liền công việc lưu đủ lên tô Tiểu tự mình vì phán nhi kiểm kê của hồi môn danh mục quà tặng dư quang thấy kia đối nghĩa huynh nghĩa mỗi đối diện mà ngồi lẫn nhau đều thực không quen nhìn đối phương bộ dáng nàng có điểm buồn cười nhịn không được dựng lên lỗ thai nghe hai người bọn họ đang nói cái gì phán nhi thưởng thức hồng quả táo hóa tân nương trang khuôn mặt nhỏ phá lệ diễm lệ như là nở rộ ở đại mạc chỗ sâu trong màu đỏ mạn châu xa hoa tiêu đình sâm người ta trung dàn cách diệt quốc tri hận Ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi." Tiêu Đình sâm thờ ơ mà dùng trà. "Tiêu Đình Sâm, Tô tỷ tỷ là trường an thành duy nhất rất tốt với ta người. Ngươi thực xin lỗi nhà của ta quốc, ta phạt ngươi quãng đời còn lại đều phải hảo hảo sủng Tô tỷ tỷ. Nếu không, ta bác lương nam nhi nhiệt huyết chưa lạnh, nói không chừng ngày nào đó liền phản ngươi đại ung." Thiểu cô nương nói, cư nhiên lau nước mắt khóc lên. Giống như sắp xuất giá người không phải nàng mà là Tô tiểu dường như. Tô tiểu chóc mũi cũng có chút toan. nàng biết kim phán phán chỉ là kia há mồm không chịu tha người trên thực tế tâm địa đảo cũng không nhiều hư nhận định bằng hữu sẽ vì nàng giúp bạn không tiếp cả mạng sống tương hộ rốt cuộc nàng tiến lên với ánh mắt hồng hồng mà ôm lấy phán nhi về sau ở quốc sư phủ bị khi dễ liền hồi cùng tìm ta ta luôn là bắt ngươi nương nhà mình tỉ muộn xem ngoài điện ánh mặt trời đại lượng bạch lộ phủng tới một chương hỉ khăn tô tiểu tiếp nhận thật cẩn thận vì phán nhi mang lên nàng tự mình đưa phán nhi bước ra cửa điện Đỡ tay nàng nhẹ giọng nói, nữ hài nhi gả cho người, liền không thể lại giống như từ trước như vậy tùy hứng làm bậy, trường an thâm trạch hậu viện so không được bác lương, ngươi phải mọi việc để ý, chớ nên chứ trần rào nói. Phán nhi ngoan ngoãn gật đầu, mắt thấy kiệu hoa ra cửa cung, tô tiểu sắc mặt mới lánh xuống dưới, túc nhuận mặc đầu. Phán nhi này đây bình thê thân phận gả tiến túc ra, nhưng túc nhuận mặc cư nhiên không có tới đón, đón dâu, chỉ phái một chi đoàn xe tiến cung, rõ ràng là không đem phán nhi để vào mắt. may mắn phán nhi không hiểu biết trung nguyên kết hôn tập tục cho nên mới không đương trường náo lên tiêu đình sâm đệ lại nàng trói chặt giữa mày muội muội nhọc lòng được giang sơn xã tắc tham quan ô lại lại nhọc lòng không được nhà của người khác sự chính mình tình sự thượng vô pháp xử lý thỏa đáng lại như thế nào quản được người khác tô Tiểu phất khai hắn tay tiêu đình sâm liền cười nhẹ cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau chấm kêu cốc vũ chuẩn bị xe ngựa đi thôi ta cũng đi túc phủ nhìn một cái náo nhiệt quốc sư phủ răng đèn kết hoa Tiêu đình Sâm ban thưởng phụ đệ đúng là 20 năm nhiều năm trước túc ở nhà trụ nhà cửa, sửa chữa lại lúc sau khí phái hào hoa xa xỉ, lầu các nguy nga lâm viên rộng mở, tẫn hiện quyền thần bản sắc. Ngoài cửa ngựa xe như nước, Trương an trong thành có uy tín danh dự thế gia cơ hồ toàn bộ trình diện. Tiêu Đỉnh Sâm không chối buộc Tô Tiểu, tùy ý thiếu nữ bản thân chạy. Nàng đi trước Trần Rào cư trú kinh mai viện, nhưng thấy tân phòng tụ hơn 10 vị thiếu nữ, tất cả đều là tới vì nàng thêm trang chúc mừng. Nàng nhìn một lát mới đi tìm Phán Nhi. nhưng chuyển động nửa ngày cũng không có thể tìm được nàng cư trú đạp tuyết các hỏi mấy cái đi ngang qua tỷ nữ mới biết được đạp tuyết các vị trí hẻo lánh ở quốc sư phủ tây bắc giác nàng đi rồi suốt 30 phút rốt cuộc nhìn thấy kia tòa lầu các Khỏe quá hành lang giác, lại suýt nữa đụng phải người nàng ngẩng đầu nhìn lại dựa ở hành lang trụ thượng nam nhân thân xuyên màu vàng cam áo gấm nhan sắc như buổi sớm mùa xuân mắt vượng thâm trầm thế nhưng là tạ dung cảnh chương chín nội quỷ hắn như thế nào lại ở chỗ này thiếu nữ trinh lăng một cái trước mắt mới cụp mi rũ mắt nhốn người hành lễ cấp hầu ra thình an tạ dung cảnh rũ xuống đôi mắt xem nàng tiếng nói không gợn sóng bác tinh nhi bác gia thứ nữ năm vừa mới 17. Bác gia tham ô nhận hối lộ khi quân vong thượng 4 năm trước bị vẫn là nhiếp chính vương tiêu đình xâm nổ tận gốc nam quyến cửa chợ chém đầu thị chúng nữ quyến xung quân giáo phường tư xung nhập tiện tịch hắn gần như gần từng chữ một tô Tiểu không nói một lời đầu góc lại xoay chuyển bay nhanh Tạ dung cảnh cùng Bắc Tinh Nhi lý nên không hề giao thoa mới đúng, nhưng hắn rõ ràng là điều tra qua Bắc Tinh Nhi bối cảnh mới có thể đem những việc này như thế tinh chuẩn mà nói ra. Mấu chốt ở chỗ, hắn đột nhiên nói này đó là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình thân phận? Thiếu nữ nhận thấy được nam nhân ánh mắt dừng ở chính mình phát đỉnh, mang theo một chút lạnh lẽo. Kia cũng không phải thân thiện ánh mắt. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối diện thượng tạ dung cảnh tràn ngập sát ý biểu tình. Nàng trong lòng dùng mình. vội vàng lui về phía sau nhưng tạ dung cảnh thân hình đã lược đến trước mắt đại trưởng càng là sống sờ sờ véo ở nàng cổ thượng hắn muốn giết nàng tô tiểu đầy mặt không dám tin tưởng đôi tay gắt gao moi tạ dung cảnh thủ đoạn lại không cách nào vận động mảy may nàng tưởng thét trói thai cầu cứu nhưng hắn véo đến như vậy khẩn nàng thậm chí liền rên rỉ đều làm không được muốn trách liền trách ngươi thế thân nàng vị trí tạ dung cảnh thần sắc tối tam ta không muốn giết ngươi nhưng ngươi đoạt nàng đổ vật ngươi đoạt tiêu đình sâm nhưng đó là nàng sinh thời ái nam nhân ta không thể cho phép không thể cho phép nữ nhân khác nhúng chàm nàng ái năm ngón tay lạng yên dùng sức tô tiểu hai chân thoát ly mặt đất cơ hồ sắp thở không nổi tạ dung cảnh sợ là điên rồi cư nhiên làm ra loại sự tình này nàng liêu mạng dãy rủa dùng tay nhỏ đấm đánh đối phương nhưng hắn lại không chút sức mẻ muốn trách liền quái tiêu đình xâm bội tình bạc nghĩa tạ dung cảnh nghiêng đầu vài sợi tóc dài từ thái dương buông xuống nguyên bản ánh mặt trời nhuận lãng khuôn mặt ảm đạm âm trầm ta không có biện pháp đưa tiêu đình sâm đi địa phủ bồi nàng, lại có thể thế nàng giải quyết rất tình địch. Nơi xa cao lầu, xuân hạ chi giao ánh mặt trời lộ ra ấm áp, xuyên huyền sắc long bảo nam nhân ỉ ở khỉ sông bên, khiếp mắt quan khán kia ra diễn. Nô tung bao trùm tay áo, hoàng thượng liền như vậy nhìn. Không sợ tô cô nương thật sự bị tạ dung cảnh bóc chết. Hắn sẽ không. Tiêu đình sâm cười nhẹ, rũ mắt uống lên nửa tràn rượu, đây là châm cùng hắn bất đồng địa phương. Hoàng thượng từ trước ghét nhất tạ hầu ra tiếp cận tô cô nương, hiện giờ như thế nào cố ý dung túng khởi bọn họ một chỗ. Nô tung lại hỏi, tạ hầu ra tiểu gì khôn khéo, chỉ sợ dễ dàng là có thể phát hiện tô cô nương thân phận thật sự. Trâm tử cấp tạ dung cảnh hy vọng, cùng tô tiểu bên nhau lâu dài hy vọng. Hắn đấy lòng cất giấu tâm huyết, lại ngại với tô tiểu lựa chọn, nhiều năm như vậy trước sau chưa từng phát huy ra tới. Trâm dung túng hắn phạm sai lầm, sai đến càng thái quá càng tốt. Tạ gia phú quý ngập trời. hắn không tồn tại tham ô nhận hối lộ mỗi người đều biết tạ ra này một thế hệ hai cái huynh đệ tinh trung báo quốc cho nên chấm vô pháp cho hắn an bài thượng mưu nghịch tội danh chấm duy nhất có thể làm là vì hắn an bài thượng mơ ước hậu phi tội lỗi chỉ cần hắn dám đối với tô tiểu khởi tâm tư chấm liền có cơ hội bắt gian thành đôi đem hắn xung quân quỷ ngục mắt đào hoa cuồn cuộn hưng phấn nô tung nhìn đáy lòng lặng yên nổi lên vài phần lạnh lẽo hắn thử nói hoàng thượng hận tạ hầu ra lời này giải thích thế nào nếu không vì cái gì muốn đem hắn xung quân đến quỷ ngục đâu ngươi gặp qua chấm hận một người bộ dáng sao tiêu đình sâm cười nhẹ hỏi lại nô tung trầm mặc tiêu đình sâm trời sinh tính tàn khốc hắn nếu hận một người khẳng định là cùng người kia không chết không ngừng thậm chí nổ cỏ tận gốc hắn tuyệt đối không thể trục xuất người kia cho chính mình tạo thành hậu hoạn hoàng thượng càng thêm lệnh nô tài nắm lấy không ra hắn lắc đầu hoàng thượng đến tột cùng ở tính kế cái gì đâu nội quỷ tiêu đình sâm nhìn chăm chú vào hành lang Nhẹ nhạt suyết uống một ngụm rượu chấm người vô pháp xếp vào tiếng âm dương quỷ ngục chấm chỉ có thể làm tạ dung cảnh đi đương nội quỷ binh thư có vân biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nô tung hung hăng nếu mày tạ dung cảnh tâm duyệt tô tiểu, thiên hạ đều biết nếu là bởi vì nữ nhân mà dẫn tới hắn cùng tiêu đình sâm trở mặt thành thù, quỷ ngục người nhất định nguyện ý tin tưởng hắn là thật sự phản bội đại ung, phản bội tiêu đình sâm tạ dung cảnh thanh niên tài tuấn trời sinh chính là trên chiến trường đấu tranh anh dũng liêu quỷ ngục người không có khả năng không trọng dụng hắn. hắn lại hỏi hoàng thượng thiết hạ bấy dập hãm hại tạ dung cảnh lại như thế nào bảo đảm hắn còn sẽ cam tâm tình nguyện vì đại ung hiệu lực. tiêu đình xâm cười lên tiếng mắt đào hoa lại đựng đầy lạnh lẽo hắn chậm rãi nói tô tiểu tiểu ở trong tay chấm, hắn dám không vì đại ung hiệu lực nô tung phía sau lưng vụt ra lạnh lẽo cấp tạ dung cảnh thêu dệt tội danh lưu đầy quỷ vực còn muốn hắn cam tâm tình nguyện tiếp tục vì đại ung hiệu lực. Không hổ là có thể diệt Bắc Lương cùng Nam Cương Nam Nhân, thủ đoạn quả nhiên đủ. Nếu không phải hắn bên người còn có cái tô tiểu, chỉ sợ người Nam Nhân này sẽ so hiện tại càng thêm tâm độc thủ tay, không nói rửa sạch. Hành lang. Tạ dung cảnh vông ra tay, suy sụp mà dựa vào chu trên hành lang. Tô tiểu ngã ngồi trên mặt đất, che lại đỏ bừng cổ ho khan đến lợi hại. Nàng khụ đến nước mắt đều mau rơi xuống, ngơ ngẩn ngẩn đầu lên nhìn phía tạ dung cảnh. Nàng vừa mới sắp hít thở không thông qua đi. Trong nháy mắt kia thật sự cảm thấy chính mình sẽ chết ở tạ dung cảnh trong tay, nhưng hắn vì cái gì? Thả tay. Tạ dung cảnh giơ tay che khuất hai mắt, tươi cười tự dễ ước, vẫn là không hạ thủ được. Nàng sinh khi dịu dàng thiện lương, ta lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng sau khi chết bối thượng có lẽ có sắc nghiệt. Tô tiểu Trầm rãi bỏ dậy. Nàng thật sâu ngưng mắt tạ dung cảnh, lời nói đến bên miệng chúng quy không có thể nói xuất khẩu, chỉ là không tiếng động mà chiều hắn bóng dáng nói thanh cảm ơn. Lại không biết là ở cảm tạ cái gì. Nàng xoay người, chiều đạp tuyết cát chạy như bay mà đi. Đạp tuyết cát xa không kịp trần rào kinh mai viện tới tinh xảo, ngay cả viết tấm biển đều mau mau tháo tháo. Tô tiểu đẩy ra khuê phòng tấm bình phòng, đi vào rèm châu chỗ sâu trồng, lại thấy trong phòng giống tuyết. Chính kỳ quái khi, hoa cửa sổ bị người đẩy ra. Nàng nhìn lại, Phán Nhi thân xuyên quốc sư phủ tỷ nữ phục chế, chính tay chân lanh lợi mà phiên cửa sổ tiến vào. Bốn mắt nhìn nhau, Phán Nhi có chút xấu hổ mà xoa xoa giữa mày, chợt bay nhanh quan hảo cửa sổ. Chạy đến bình phòng sau thay quần áo, ta có chút mắt tiểu, vừa mới là đi ra ngoài đi tiểu. Đi tiểu dùng đến xuyên thành như vậy. Tô tiểu như mày, Phán Nhi, trên người của ngươi có kinh mai viện son phấn hương, ngươi qua bên kia làm cái gì? Nàng hiểu biết Phán Nhi, cũng hiểu rõ nàng tâm tư. đáy mắt hiện lên cân nhắc, nàng đột nhiên bước nhanh bước vào bình phòng, ngươi có phải hay không ở kinh mai viện làm cái gì tay chân? Phán Nhi không chút để ý mà chồng lên đỏ thâm áo cưới, ta ở trường an cô đơn chết bóng. lại là cái mảnh mai tiểu cô nương, ta có thể làm cái gì tay chân? Tô tỷ tỷ đem ta nghĩ đến quá xấu rồi. Tô tiểu có chút đau đầu, túc nhận mặc đều không phải là người bình thường. Nếu ngươi đối Trần rào động tay động chân, hắn nhất định có thể điều tra ra. Phán Nhi, đừng ở đêm tân hôn gây chuyện. Ta không có. Phán Nhi bỗng nhiên xoay người đẩy đem Tô tiểu, Tô tỷ tỷ quản hảo chính mình sự là được. Hôm nay Quốc sư phủ không được ngươi nhúng tay. Ngủ ngon an, ngày mai thấy. mươi 999 Tô Tỷ Tỷ, không có người ăn ta kẹo mừng. Tô Tiểu không đứng vững, sau này lảo đảo vài bước. Nàng cơ hồ có thể kết luận, kim phán phán tuyệt đối làm cái gì khó lường sự. Nàng mặt lạnh lùng rời đi đạp tuyết cát. Túc Phủ bị cực phong phú hiến hội, nhưng Tô Tiểu bên ngoài thượng thân phận chỉ là cái tiểu cung nữ, không tư cách ở chính sảnh dung nữa, vì thế lẻ loi ôm chén nhỏ ngồi ở trong phòng bếp. Trên bàn vây quanh một vòng quốc sư phủ tỷ nữ. đều ở nhiệt tình thảo luận đêm nay túc nhuận mặc sẽ trước sùng hạnh vị nào tân phu nhân thảo luận thảo luận ước trừng thượng đầu Cư nhiên còn khai cái không nhỏ đánh cuộc tô tiểu vô tâm tình cùng các nàng náo ôm chén nhỏ ngồi vào ngoài phòng bậc thang đồ ăn còn tính không tồi nhưng nàng ăn hai chiếc đũa liền không ăn uống đối diện đùi cỏ phát ngốc tường viện thượng truyền đến một tiếng bồ câu thầm thịt ờ nàng tìm theo tiếng nhìn lại phán nhi lại là tỷ nữ trang điểm lưu loát mà nhảy xuống đầu tường phụ tay nhỏ đi đến bên người nàng Nàng ở tô tiểu bên cạnh người ngồi, ngắm mắt thiếu nữ sơn mặt, thanh như rồi mối vừa mới đẩy ngươi, thực xin lỗi Nga. Tô tiểu túi đầu ăn khẩu cơm. Phán nhi nhẹ nhàng dựa vào nàng đầu vai, nhìn chầm chằm không trung phát ngốc, ta xác thật làm không tốt sự, nhưng đó là vì tương lai suy nghĩ. Tô tỉ tỉ, ta không nghĩ liên lụy ngươi, cho nên không muốn nói cho ngươi. Xanh thẳm trên bầu trời có yến tử phi quá. Bác lương tiên so trường an muốn làm nhiều, xét qua không trung cũng không phải nhu nhu nhược nhược chim én. mà là mạnh mẽ hùng hồ lưng ta từ trước liền dưỡng một con đi vào trường an về sau lại không có gọi qua nó cũng không biết nó hay không theo tới phán nhi như là lầm bầm lâu bầu ta hôm nay nghe thấy quốc sư phủ thật nhiều tỷ nữ đều ở nghị luận các nàng nói ta chỉ là vong quốc nô chiếu quy củ không xứng làm túc nhuận mặc bình thê hôm nay trận này tiệc cưới chỉ vì túc nhuận mặc cùng trần rào mà làm ta kim phán phán không tư cách tham dự nhưng các nàng không biết hôm nay trận này tiệc cưới rõ ràng chính là đối ta nhục nhã Tô Tiểu lẳng lặng nghe. Nếu là Bắc Lương chưa vong, ta vẫn là đại quốc công chúa, không có ta gả nam nhân đạo lý, chỉ có nam nhân gả tiến công chúa phủ quý củ. Tô tỷ tỷ, nếu là Túc Nhuận Mặc chưa từng phản bội Bắc Lương, hắn Tiêu Đình Sâm cũng chưa chắc có thể thuận thuận lợi lợi mà bắt lấy kia khối danh giới đi. Bắc Lương thiết kỵ trăm vạn, nếu là không có Túc Nhuận Mặc, nếu là không có cái kia vô dụng kim thời tỉnh, nếu là phụ hoàng tin ta một lần đem binh quyền giao cho ta trong tay, đại ung cùng Bắc Lương ai thắng ai bại, ai lại dám cắt định đâu? Thiếu nữ màu nâu đồng trâu ảnh ngược ra thay đổi khuôn lường, khỏe môi tươi cười trông trọng Tô tiểu buông chén đũa nhẹ nhàng cho nàng một cái ôm. Nàng nhẹ giọng ngươi đã muốn chạy tới trường an, nhắc lại từ trước đã không có ý nghĩa. Phán nhi, quá khứ chúng ta từng làm ra quá vô số lựa chọn, đúng là những cái đó lựa chọn, mới tạo thành hiện tại chúng ta. Chúng ta không có tư cách oán hận cái gì. Phán nhi thật sâu hô hấp. Nàng bình phục hảo tâm tự, chiều tô tiểu làm cái mặt quỷ, tô tỷ tỉ. tỉ. Ta sẽ làm trần giàu hối hận cùng ta đoạt nam nhân. Bác lương tuy vong, nhưng lòng ta còn cất giấu bác lương hồn linh. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo sống ở trường An Thành, cũng học những cái đó thế gia quý nữ, không có việc gì liền theo thừa vẽ tranh. Về sau ngươi ta có hài tử, còn có thể định hoa hoa thân đâu. Tô tỉu cười quát hạ nàng cho núi Tô tỉ tỉ, cái này cho ngươi ăn. Phán Nhi tử trong túi móc ra một phen đường, ta đặt ở đạp tuyết các tầm ốc, chuyên môn dùng để chiêu đại nữ khách Chính là trường an thành không có nữ khách đi cho ta thêm trang, cũng không có người ăn ta kẹo mừng. Nàng cười tủm tìm nói, tiếng nói lại dần dần khàn khàn. Nàng cương chống ý cười, nỗ lực chiều tô tiểu giả trang cái mặt quỷ, tô tỷ tỉ, tỉ nhất định phải ăn xong ta kẹo mừng nga. Tô tiểu nhìn theo nàng nhanh như chớp chạy xa. Nàng chậm rãi lột ra một viên đường, rõ ràng là ngọt ngào sữa bò đường, lại không biết vì sao phiếm chua sót. Chính suy ngâm gian, sau lưng chuyển đến réo rắt tiếng nói. Mội mội suy nghĩ cái gì? Tô Tiểu Vội vàng đứng dậy, Tiêu Đình Sâm không biết khi nào lại đây. Phòng bếp lớn cùng trong viện tỳ nữ cũng đã sớm lui xuống, bốn phía an an tĩnh tĩnh, có thể nghe thấy tiền viện chuyển đến cười đùa thanh. Nàng phân một viên sữa bò đường cấp Tiêu Đình Sâm, Phán Nhi kẹo mừng, nếm một viên. Thấy nam nhân chọn mày, nàng lột ra giấy gói kẹo đem đường tách trong miệng hắn, ngọt không ngọt. Tiêu Đình Sâm liếc nhìn nàng một cái, tuy rằng ngọt, nhưng không có mội mội ngọt. Tô Tiểu lột giấy gói kẹo động tác không cấm dừng lại, ngước mắt nhìn phía Tiêu Đình Sâm. Thằng ngãi này mặt mày thâm tình, nghiễm nhiên ôn nhuận như ngọc bộ dáng, Không đứng đắn. Nàng tiểu tiểu thanh mang câu, đỏ mặt hướng sân ngoài đi. Tiêu đình sâm đem nàng tốn trở về, cơm trưa cũng chưa hảo hảo ăn, mội mội vội vã đi chỗ nào. Tô tiểu bị tiêu đình sâm giám sát, bị bắt ăn hai chén cơm. Nàng có điểm chống mặt đất sờ sờ bụng, không rõ nguyên do mà nhìn liếc mắt một cái tiêu đình sâm. Gần nhất một đoạn thời gian tới nay, thằng ngãi này đối nàng ôn nhu đến như là thay đổi cái tim. Không chỉ có đúng hạn giám sát nàng ăn cơm, còn cần thiết chay mặn phối hợp chú trọng khỏe mạnh. Ban đêm cũng không nghĩ Pháp Nhi mà lăn lộn nàng, thật sự nhịn không được khi cũng chỉ là tiểu Ionu, không biết còn tưởng rằng nàng hoạn thượng cái gì bệnh bất trị suy yếu đến không được dường như. Trong phòng bếp, Tiêu Đình sâm uống lên khẩu rượu, keo mừng cũng ăn, rượu mừng cũng uống, dẹp đường hồi cung. Chính là tham gia hôn lễ loại sự tình này, tự nhiên là muốn lưu đến Ban đêm mới có ý tứ tô tiểu tiểu tiểu thanh kháng nghị, Ban đêm náo động phòng nhiều náo nhiệt ta. Húng chi túc nhuận mặc hôm nay ban đêm chính là muốn nháo hai lần động phòng. Người rõ ràng chính là tưởng nhìn một cái túc nhuận mặc có thể hay không đi kim phán phán trong phòng. Tiêu định xâm một ngữ nói toạc ra nàng tâm tư. Tô Tiểu Nhật nhạt cười. Kỳ thật đương nhiên không chỉ là bởi vì cái kia nguyên nhân, nàng còn muốn nhìn một chút phán nhi rốt cuộc làm chuyện tốt gì. Vạn nhất nàng thọc ra đâu không được cái sọn, nàng ở đây nói còn có thể hơi chút giúp đỡ điểm. Rốt cuộc chờ đến chiều hôm đông xuống, quốc sư phủ ngàn đèn vạn trảng. thế nhưng so ban ngày còn muốn náo nhiệt túc nhuận mặc đã tại tiền viện bồi cả buổi chiều rượu lúc này thỉnh ngô tung đại hắn chiêu đãi khách nhân bản thân ở tây phòng phun ra lại phun khó khăn chịu đựng được đến rượu tỉnh lại lần nữa tắm gội thay quần áo hắn ngày thường luôn là quẻ một bộ gương mặt tươi cười bởi vậy ở trường an thành nhân duyên cũng không tệ lắm dẫn tới đại đàn ăn chơi chắc táng hoàn toàn không sợ hắn thừa dịp nháo động phòng cơ hội xúi dục hắn dứt khoát đem hai vị cô dâu mới tiến đến một khối ba người cùng nhau uống rượu hợp cần được Tô Tiểu cùng Tiêu Đình Sâm đứng ở lầu các thượng nhìn, liễu Lôi nói: Ba người một khối uống rượu hợp cẩn, như thế kiện hiếm lạ sự. Nếu là làm, ngày mai sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười đi. Chỉ có nữ nhân mới có thể chê cười hắn, nam nhân chỉ biết hâm mộ hắn diễm phúc. Tiêu Đình Sâm cười nhẹ. Tô Tiểu không vui, chẳng lẽ ngươi cũng hâm mộ? Tiêu Đình Sâm ôm lấy thiếu nữ eo nhỏ, cưới vợ đương như Tô Tiểu Tiểu, còn lại nữ nhân, chấm một cái cũng coi thường. Tô Tiểu lại bị hắn liêu đến đỏ mặt, nỗ lực bưng cái dáng nghiêm trang. Nghe nói hơn 20 năm trước, Túc Gia cũng từng là trường an danh môn vọng tộc. Là bởi vì bọn họ ở Hoàng Quyền đánh cờ trung trạm sai đội, mới có thể bị mãn môn tàn sát. Túc người nhà thông minh thả dụng binh như thần, mấy thế hệ người đều là đại tề triều đỉnh tiếng tăm lừng lẫy quân sư. Tiêu đỉnh xâm híp hiếp, hiếp mắt, năm đó Túc Gia Nguyện Trung Thành chính là Nguyên Huy, có nhà bọn họ trợ trận, Nguyên Huy bổn sẽ không binh bại, chỉ là tô tiểu tò mò, chỉ là cái gì. Giả sử tái, có thế ra hướng nguyên khiếu mật báo. Để lộ túc ra bố trí cùng như hoa, mới hại túc phủ mãn môn bị đổ. trước một nghìn nàng cũng từng người so hoa tiểu. Tô tiểu cả người dùng mình. Hàn ý theo xương cùng lặng yên lan tràn, nàng nhẹ giọng cũng biết là ai cáo mật. Tiêu đình xâm liếp nhìn nàng một cái, chỉ là giã sử tung tin vì thôi, ai biết thật giả. Còn có giã sử sưng, túc gia là bởi vì tưởng như phản mới bị diệt môn đâu, lại không dám thật sự. Tô thiểu ngâm lại cũng là nơi xa hành lang, túc nhận mặc ngừng ở lối rẽ thượng. hướng tả đi là đạp tuyết cát hướng hưu đi là kinh mai viện thanh nhập xương lâm giao giạt kinh mai lạc tô tiểu nhẹ rộng, túc nhuận mặc đối trần rào nhưng thật ra để bụng liền viện danh cũng lấy được như thế dụng tâm tiêu đình xâm lười đến xem túc nhuận mặc đầu ngón tay nhẹ hợp lại chậm vê mà thưởng thức thiếu nữ tóc đen mội mội thật sự cho rằng túc nhuận mặc thích trần rào cũng không cho là như vậy hắn thích bất quá là trần rào sở đại biểu cao môn quý nữ hắn nửa đời phiêu bạc đi xa bắc lương hiện giờ một lần nữa đang lầm trường an thành thế gia đình chỉ biết so tầm thường thế gia càng để ý thể thống cùng thanh danh hắn cưới nơi nào là chân giao người này rõ ràng chính là đối phương trên người sở gián nhãn cao môn quý nữ chi thư đạt lý dịu dàng hiền lương nếu là thay đổi vương thượng thư lý thượng thư thiên kim hắn giống nhau là cưới thiếu nữ tự tự châu ngọc tiếng nói dễ nghe đến tựa như châu lạc mâm ngọc tiêu đình xâm liền cười nhẹ lên túi đầu thơm khẩu nàng khuôn mặt ôn thanh nói nhìn một cái Chấm cùng túc nhuận mặc cái loại này cẩu nam nhân vẫn là thực không giống nhau đi. muội muội là tiêu phủ thị nữ cũng thế, là quốc công phủ thiên kim cũng thế, là nam cương nữ đế cũng thế, chấm đều thích thật sự. Thích đến khác lập hoàng hậu. Tô tiểu nhúng mày. muội muội thông thuệ, sớm nên đoán được chấm có điều mưu đồ. Tô tiểu không nói. Nàng biết tiêu đình sâm có điều mưu đồ, nhưng nàng không rõ ràng lắm hắn đến tuột cùng ở mưu đồ cái gì. Dù sao hỏi thằng ngãi này cũng sẽ không nói, nàng đôi tay chống cằm xa xa ngưng túc mặc đối hắn lựa chọn đi đạp tuyết cắt như cũ ôm có một đường mở mịt hy vọng nhưng mà kia một đường hy vọng chung quy vẫn là tan thành mây khói túc nhuận mặc lựa chọn kinh mai viện thậm chí liền do dự đều chưa từng. các tân khách cười đùa vây quanh hắn chiều tân phòng mà đi tô tiểu cuốn cuốn khăn tay thở dài phán nhi đến thương tâm lâu các một khắc mặt truyền đến nhà thủy tạ sân khấu kịch thượng hát tuồng thanh tô tiểu thưởng một lát diễn thấy canh giờ thật sự không còn sớm chỉ phải đứng dậy cùng tiêu đình xâm hồi cung lúc này tân phòng túc nhuận mặc dùng hồng cân đẩy ra hỉ khăn dưới đèn thiếu nữ người so hoa kiểu mũ phượng khăn quảng vai bằng thêm diễm mỹ nàng ngượng ngùng mà cúi đầu không dám nhiều xem túc nhuận mặc liếc mắt một cái nam nhân hơi hơi mỉm cười ở giường biên ngồi tì nữ bưng tới rượu hợp cẩn bốn phía xem lễ người càng thêm kích động chu phụng tiên không biết khi nào chạy tới đầy mặt hồng quang mà nói nhao nhao lên túc quốc sư các ngươi nhưng thật ra mo uống nha lại không uống ta thế ngươi uống hải nhìn ta này bảo tính tình Nhất nhận không ra người rong rong dài dài cười vang thanh thanh túc nhuận mặc trên mặt mang cười bưng lên rượu hợp cẩn cùng trần rào ra bôi điêu long vẽ phượng kim chén rượu chiết xạ ra quan hoa túc nhuận mặc rũ xuống mi mắt thấy thiếu nữ cánh môi đỏ bừng như đào hoa dính lên tinh ánh dịch thấu rượu càng hiện kiều nộn diễm lệ nam nhân trong đầu mạc danh hiện ra phán nhi thân ảnh nàng cũng từng người so hoa kiểu là bác lương nhất kiêu ngạo kiêu ngạo tiểu công chúa năm ấy hắn tùy bắc lương vương đi trước tuyết sơn săn thú Thấy bảy tuổi tiểu cô nương giày ra áo lông cửu lưng bèo cung tiễn, ngồi ở trên lưng ngựa đối nhất bang cùng tuổi hài tử diêu võ dương oai, ta là tuyết sơn bộ lạc công chúa, tương lai ta muốn cưới nam nhân, nhất định là thế gian cao nhất thiên đạp đất Nam Nhi. Hắn sẽ rửa theo tuyết sơn bộ lạc tập tục vì ta châm thượng tuyết liên hoa, còn sẽ ở đêm tân hôn, cùng ta ngồi ở ánh trăng hạ số tử. Số tử là bắc lương tân hôn tập tục, tức ở đêm tân hôn chuẩn bị tân thu khoai lang đỏ, khoai tây, bí đỏ chờ vẩn lại cùng người yêu cùng nhau thân mật mà thành số ngũ cốc số lượng làm nguyệt thần chúc phúc bọn họ tương lai áo cơm không lo nhiều tử nhiều phúc tiểu cô nương tiểu diễm tiêu ngạo bộ dáng gần ngay trước mắt mà nay hắn đem nàng giam cầm hậu viện cũng không biết nàng hiện tại đang làm cái gì có phải hay không cũng chuẩn bị một đống ngũ cốc chờ hắn qua đi cùng nhau số tử túc nhuận mặc trinh lang công phu trần giao đã uống cạn rượu hờ cẩn bốn phía người không ít quan khán, nàng mày liêu hơi trau nhịn không được lặng lẽ chạm chạm túc nhuận mặc Túc Nhụn mặc lấy lại tinh thần, đang muốn bất động thanh sắc mà uống rượu, Trần dao đột nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong tay cút vàng ngã xuống, nàng lấy vặn vẹo tư thái che lại bụng, khoe miệng thình lình chảy xuống một hàng đen nhánh vết máu, nghiễm nhiên là chúng độc dấu hiệu. Hoa viên ban công, Tô Tiểu Tùy tiêu đình xâm đi đến lâu ngoại, trần ra các nam nhân đột nhiên khóc lóc sống tới, Hoàng thượng, câu Hoàng thượng vì rào dặn làm chủ, giao dặn cùng Túc Quốc sư chính uống rượu hợp cẩn, ai ngờ trong rượu có độc. Quốc sư bởi vì còn không có tới kịp uống tròn nên may mắn thoát nạn, đáng thương rào rạt hiện giờ sinh tử chưa biết, ngay cả phủ y đi đều bó tay không biện pháp. Cầu hoàng thượng tìm ra hạ độc hung thủ, còn rào rạt công đạo. Bọn họ khóc lóc quỳ xuống. Tô tiểu chậm rãi nhìn phía kinh mai viện phương hướng, bên kia đèn đuốc sáng trừng, thị nữ gã sai vật lui tới không dứt, ngay cả tiền viện khách quý nhóm đều bị kinh động, ô áp áp chiều bên kia Dũng Trần giao chúng độc. Liên tưởng đến phán nhi kia phó gian định bộ Giáng Nàng nơi nào còn có không rõ, khẳng định là phán nhi ở bên trong đảo quỷ. Tiêu đình Sâm đã không kiên nhẫn. Hắn hôm nay là bồi tiểu tiểu ra tới giải sầu chơi đùa, cũng không phải là vì thế túc nhuận mặc cha này đó hậu chạch việc xấu xa. 30 mà đứng người, liền hậu viện đều trị không được, như thế nào thế hắn thống trị thiên hạ. Nhưng mà trần gia người quỷ như vậy một mảnh, hắn rốt cuộc không hảo nói nhiều cái gì, chỉ phải cùng tô tiểu mười ngón tay đan vào nhau, hắc mặt chiều kinh mai viện mà đi. Bước vào tân phòng. long phượng hỉ đuốc còn ở lẳng lặng tiêu đốt đáng mừng trên giường nằm tân nương lại sắc mặt tái nhợt nàng mẫu thân cùng vài vị thím che lại khăn khóc sức mướt làm cho nhân tâm hoảng sợ vài tên phủ y thì tụ tập ở góc nhẹ giọng nói chuyện với nhau lẫn nhau đều là lắc đầu thở dài bộ dáng túc nhuận mặc một thân đỏ thấm hỉ bào ngồi ở giường biên sắc mặt âm trầm đáng sợ tiêu đình sâm tiểu chân bắt chéo ngồi nhàn nhạt nói nhưng có cha ra là cái gì độc cầm đầu phủ y thì tiến lên hành lễ hồi bẩm hoàng thượng là đoạn trường thảo Hạ độc người tâm địa ngon độc, độc vật phân lượng không đến mức lập tức lấy nhân tính mệnh, lại có thể gọi người dần dần bụng lạn tràng xuyên đau đớn muốn chết, thẳng đến sống sờ sờ đau chết. Thảo dân vi phu nhân sử dụng mê dược, tuy rằng có thể làm phu nhân hôn mê qua đi giảm bớt thống khổ, nhưng cũng không thể trị tận gốc. Nay xương nói chuyện, trong cung thái y liệt rốt cuộc vội vã tới rồi. Ngũ Linh Chi buông hồng thuốc, nhanh chóng kiểm tra quá trần rào, mặt lạnh lùng nói, nếu ta ra tay, đảo còn có được cứu trợ. Thỉnh chư vị tạm thời rời bước viện ngoại. chớ có gây trở ngại ta trị bệnh cứu người tô tiểu tùy mọi người rời đi tân phòng thấy túc nhuận mặc bước nhanh chiều đạp tuyết các mà đi thấm lưng kia lộ ra cảm xúc rõ ràng là mưa gió sắp đến nàng đáy lòng mạn khai một mảnh lạnh lẽo ngươi đoán tối nay việc này sẽ như thế nào xong việc tiêu đình xâm thế nàng loát khai một sợi thoái phát không đứng đắn mà cười nói ngũ linh chi nếu dám cam đoan có thể cứu trở về trần dạo kim phán phán liền không chết được lại nói tiếp kim phán phán cũng đủ tàn nhẫn Nếu túc nhuận mặc cũng uống kia chản rượu hợp cẩn, chẳng phải là cũng đến ném nửa cái mạng. Các ngươi nữ nhân đều như vậy tâm ác sao? Đại khái hậu thiên sẽ có cái tiểu bạo cảng không nhiều lắm, mười chương tả hữu. Trước 10000 linh một hắn tiểu cô nương, chỉ sợ sống không quá mấy năm. Các ngươi nữ nhân đều như vậy tâm ác sao? Tiêu đình sâm trêu đùa lệnh tô tiểu bất mãn, nàng phất khai hắn tay chiều đạp tuyết các mà đi. Không thể so kinh mai viện ngàn đèn vạn trản, nơi này ngọn đèn dầu ra rời. ngay cả hầu hạ tỷ nữ cũng ít đáng thương trong viện loại vài quặng hoa mai thụ đáng tiếc chính trực xuân hạ chi giao trừ bỏ mãn la cây tử đảo cũng không có gì xem đầu phán nhi thân xuyên cô dâu mới hỉ phục đôi tay chống cằm ngồi ở bậc thang trước mặt đôi không ít khoai lang đỏ túc nhuận mặc mặt vô biểu tình tiến lên đem nàng từ trên mặt đất sách lên tới kim phán phán làm gì thiếu nữ tức giận túc nhuận mặc đỏ mắt ngươi còn có mặt mũi hỏi bổn tọa làm gì ngươi có phải hay không cấp trần rào hạ độc Không phải cho nàng hạ độc, là cho kinh mai viện rượu hợp cần hạ độc phán nhi không chút để ý. Ngươi tối nay nếu tới ta nơi này, tự nhiên có thể bảo toàn tính mạng, nhưng ngươi cố tình không có. Ngươi ở ta cùng nàng chi gian lựa chọn nàng, vậy thỉnh cầu các ngươi đều đi tìm chết. Kim phán phán. Túc nhuận mặc thái dương thình thịch thằng nhẹ, ngươi có biết hay không ở Trung Nguyên, như thế làm sằng làm bậy là phải bị hưu bỏ. Trong viện ngọn đèn dầu linh tinh, sấn đến ánh trăng khuynh thành. Hưu bỏ. Phán Nhi khuôn mặt nhỏ dưới ánh trăng trung minh ám không chừng. Nàng đỗng nhiên cười giữ tợn, ngữ điệu lạnh sâu kín, quốc sư đại nhân đã quên sao? Chúng ta Bắc Lương hoàng tộc không có hưu bỏ, chỉ có tăng ngẫu. Túc nhuận Mặc Thái Dương nhảy đến càng thêm lợi hại. Hắn thật là điên rồi, mới có thể cùng nữ nhân này lý luận. Kim Phán phán loại này tiểu cô nương, đối nàng thuyết giáo thiên ngôn vạn ngữ cũng chưa dùng, không nghe lời đánh một đốn lại so với cái gì đều cường. Trần Thượng thư hồng mắt tiến lên, "Túc quốc sư, Này yêu nữ nếu chính miệng thừa nhận đối rào giạt động thủ, còn thỉnh quốc sư vì rào giạt thảo cái công đạo. Nếu không, ta trần ra quyết không bỏ qua. Túc nhuận mặc nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, người tới. Vài tên thị vệ sách theo gậy gộc từ chỗ tối đi tới. Phán nhi nghiêng đầu, xem các ngươi bộ dáng này, nguyên lai like trần rào thế nhưng không chết sao. Thật đáng tiếc. Túc nhuận mặc, ngươi muốn đánh liền tốt nhất đánh chết ta, nếu không, về sau ta còn sẽ đối trần rào xuống tay. Mặt khác ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nga nói không chừng ngươi cùng nàng thân cận thân cận cũng sẽ chết đâu quả thực làm cản trần thượng thư nghe thấy phán nhi còn phải đối trần rào xuống tay tức khắc giận sôi máu ngươi đem rào rạt làm hại thảm như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao man di người ti tiện đến cực điểm hắn kìm nén không được tính tình tiến lên liền phải tát thai phán nhi bàn tay còn không có rơi xuống đi túc nhuận mặc nhíu mày nắm lấy hắn tay trần thượng thư nơi này là quốc sư phủ kim phán phán là bổn tọa bình thê nàng phạm sai lầm còn không tới phiên ngươi tới giáo hấn, trần thượng thư phất tay háo, như thế nào, quốc sư là tính toán che chở cái này yêu nữ, mắt thấy phán nhi muốn xui xẻo, tô tiểu lại bất đắc dĩ lại đau lòng, tuy rằng là phán nhi làm sai, nhưng rốt cuộc là nhà mình tỷ muội, nhà mình tỷ muội, dù sao cũng phải che chở không phải, đúng chi nàng cũng xác thật không thích trần Rào. nàng nhẹ nhàng tún tún tiêu đỉnh sâm tay háo rộng, tiêu đỉnh sâm nhiều hiểu biết nàng a, bị tún hạ tay háo liền biết nàng muốn làm gì. Túi đầu tiến đến nàng trước mặt, thấp giọng nói, "Muội muội thân chấm một ngụm, chấm hộ Kim Phan phán tối nay vô ngu." Tô tiểu nhíu mày nhìn chằm chằm hướng hắn, "Thằng ngãi này cũng quá không biết xấu hổ, cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Ánh trăng thanh triệt, nam nhân mặt nghiêng yêu nghiệt tuấn mỹ, tần nếu đao tải mũi lĩnh bạn, có loại nói bất tận phong lưu lịch sự tao nhã. Cố tình cái kia dấu vết đi lên trong tự, làm hắn bằng thêm vài phần tà khí. Chẳng trách Trường An thành nữ hài nhi thích, hắn sắc thật xinh đến đẹp. Hôn một cái liền hảo. Tiêu Đình Sâm càng thêm để sát vào nàng, lòng bàn tay lơ đãng mà ma, xa quá cánh môi, ngữ điệu lộ ra nhợt nhạt mê hoặc. Đều nói hồng nhan họa thủy, hoa quốc yêu cơ, nhưng trước mắt này cẩu nam nhân mắt đào hoa liễm diễm tân phong tình, như là đánh nát ngàn năm diệu ngưỡng, lệnh tô tiểu vì này khuynh đảo. Nàng hoàn toàn vô pháp chống cự như vậy Tiêu Đình Sâm, thiếu nữ hô hấp dồn dập, đỏ mặt nhón mũi chân, thật cẩn thận ở hắn má thượng mổ một ngụm. Tiêu Đình Sâm nhướng mày, như vậy thân cận, đương nhiên là không đủ. Nhưng mà chú ý tới Tô Tiểu Cơ hồ xấu hổ liền thùy thai đều đỏ, rốt cuộc không đành lòng lại treo đồ nàng, vì thế mỉm cười chuyển hướng Túc nhuận Mặc, "Túc Khanh, hoàng thượng, phán nhi là chấm nhiễm muội, địa vị cùng cấp đại ung công chúa. Người trước mặt mọi người trưởng trách nàng, chỉ sợ không ổn." "Hoàng thượng, nàng hạ độc mưu hại thần cùng thần phu nhân, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, há có thể không truy cứu?" Trần thượng thư nhịn không được phụ họa, "Đúng vậy hoàng thượng, kim phán phán đại nghịch bất đạo, thật sự nên phạt." giao dân nàng giao giạt nàng suýt nữa đã bị kim phán phán hại chết tiêu đình xâm lười biếng mà đảo đảo lỗ thai hắn thổi hạ nga lút châm nói nàng là chấm nghĩa muội hoàng tộc người phạm sai lầm không tới phiên các ngươi tới trừng phạt người tới mang kim phán phán hồi cung không có chấm mệnh lệnh không được ra cung nửa bước ở đây mọi người thần sắc khác nhau trần gia người đối diện vài lần tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể tạ ơn tốt xấu cũng cấm túc không phải chỉ cần cấm túc thời gian đủ trường giao giạt hoàn toàn có thể ở quốc sư phủ đứng vững góc chân thậm chí hoàn toàn bắt được túc nhuận mặt tâm, nhưng không thể so trượng trách tới cường túc nhuận mặt cũng không ý kiến tiêu nha đầu cả ngày ở hắn bên thai nói nhao nhao lần này bị hoàng thượng lộng tiến cung hắn lô thai thanh tỉnh cũng coi như nhờ họa được phúc phán nhi tắc vành mắt hồng hồng nàng đi bước một đi hướng đạp tuyết các ngoại nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người là tùng một hơi bộ dáng tất cả mọi người không hy vọng nàng tiếp tục lưu tại quốc sư phủ Ngay cả túc nhuận mặc cũng là như thế. Nàng liền như thế không nhận người thích sao. Thiếu nữ ngạch cổ, vẫn luôn đi đến đưa lưng về phía mọi người lầu các ngoại, cố nén nước mắt mới lã trá lan xuống. Ngũ Linh Chi ra tay, tốt xấu là đem Trần Rào cứu về rồi. Tô Tiểu cùng Tiêu Đình Sâm vẫn chưa ở lâu, cưới nhuyễn Tiệu trở lại trong cung, đúng là trăng sáng sao thưa thời điểm. Đi thông càn cùng cung tẩm điện cẩm thạch trắng bậc thang rất dài, Tô Tiểu đi rồi hai bước liền đi không đặng, lâm thủy chiếu hoa thanh mị mảnh mai. Nàng lấy khăn che miệng lại ho nhẹ hai tiếng, tự rêu nói, thật là không có biện pháp, khi còn nhỏ lên núi xuống nước đều sẽ không mệt, hôm nay ra cung một chuyến, nhưng thật ra mệt liền bậc thang đều đi bất động. Tiêu định xâm ở nàng tiếp theo cấp bậc thang chỗ, lẳng lặng nhìn nàng. Này đó thời gian hắn dùng sơn chân hải vị cho nàng bổ, còn chuyên môn an bài hai vị lao thái y canh cánh dự ở ngự thiện phòng cho nàng điều chỉnh mỗi ngày dự thiện, nhìn thế nhưng dưỡng so trước đoạn thời gian đấy đã chút. Nhưng cùng nhà khác nữ hải nhi so. Lại vẫn là mảnh khảnh mảnh khảnh đáng thương. Mắt đào hoa cất giấu phức tạp thâm trầm cảm xúc, hắn trong lòng gương sáng nhi dường như, biết hắn tiểu cô nương chỉ sợ sát như ngũ linh chi lời nói. Sống không quá mấy năm. Tô tiểu tránh đi hắn tầm mắt, nhỏ giọng nói, ngươi về trước điện đi, ta nghỉ một chút, một hơi để lên đây, thực mau là có thể đuổi theo ngươi. Nói như vậy, ở trong gió đêm lại không được hò khan. Tiêu đình xâm rỗi tay để lại nàng đầu. Hắn liễm đi đáy mắt phức tạp tối tăm. Tuấn Mị khuôn mặt thượng tràn đầy bất cần đời cười nhạo, "Tô tiểu tiểu, ngươi mấy năm nay như thế nào càng sống càng lùi lại. Có phải hay không lại quá 1 2 năm liền ăn cơm sức lực cũng chưa, còn phải châm thân thủ vì người. Thật là vô dụng." Châm nhất không thích phiền toái nữ nhân, hảo hảo tồn tại, đừng cho chấm tìm phiền toái, bằng không liền không cần ngươi. Chương 1002 Tiêu Đình Sâm, thật là quá không biết xấu hổ. Tô tiểu nháy mắt đỏ mắt. Tiêu Đình Sâm thế nhưng nói không cần nàng, nàng liền biết Cái này cậu nam nhân luôn luôn không có lương tâm. Thiếu nữ tối nay thấy túc nhuận mặt bạc tình, trong lòng vốn là bi thương, bị Tiêu Đình Sâm như vậy một náo, tức khắc hủy khuất đến không được, xoay người bước nhanh chiều Tẩm Điện đi. Nhưng nàng quá mệt mỏi, mới vừa bước lên hai cấp bậc thang, liền chật vật mà chiều mặt đất ngã quỵ. Lại rơi xuống một cái giày rộng rắn chắc phía sau lưng thượng. Tiêu Đình Sâm đem nàng cong lên tới, cười tủm tỉm chiều Tẩm Điện mà đi, cùng muội muội chỉ đùa một chút thôi, nhìn ngươi khí, đôi mắt đều hồng thành con thỏ. Tô Tiểu xấu hổ buồn bực, nhịn không được đấm hắn một chút, đôi mắt của người mới giống con thỏ. Tiêu đình xâm ghé mắt. Thiếu nữ tế bạch tay nhỏ nắm thành nho nhỏ nắm tay, đáp ở trên vai hắn, đèn cung đình chiếu rọi xuống có thể thấy tinh tế gân xanh mạch lạc. Hắn nghiêng đầu, nghiêm túc mà hôn hôn nàng ngu bàn tay. Thựa như bị bỏng dường như, Tô Tiểu vội vàng lùi về tay nhỏ. Tiêu đình xâm cười khẽ, chờ lắc nữa, muội muội cùng chấm cùng tẩm. Lại nói tiếp chúng ta đã có hai ngày chưa từng cùng tẩm. Tổng tồn tại cũng chưa ý tứ, nói vậy muội muội cũng là như thế cảm thụ. Tô tiểu khuôn mặt nhỏ hồng đấu Tiêu đình sâm thật là quá không biết xấu hổ. Nàng ghé vào tiêu đình sâm phía sau lưng thượng, ngửa đầu nhìn mắt càn cùng cung tầm điện, không biết vì sao ở nhìn thấy giới hiên đèn cung đình cùng sơn son tấm bình phong, cùng với giấy cao ly sau lộ ra ngọn đèn dầu, trong lòng dần dần sinh ra kiên định cùng ấm áp tới. Nam nhân vai rộng eo thon, nàng ghé vào hắn bối thượng cũng cảm thấy phi thường trầm ổn. Cứ việc là lên đài dai lại một chút đều không sốc này Nàng lén lút ngửi ngửi hắn hương vị, là quý trọng long tiên hương. Nàng có chút bất mãn mà tiến đến hắn bên hai, ngày khác, ta thân thủ cho ngươi điều chút nhai bách hương đi. Ta coi trong cung có vài cọng nhai bách rất không tồi. Mội mội điều hương, chấm đều thích. Nam nhân thanh âm mỉm cười, mắt đào hoa lại lạnh leo tối tăm, nửa điểm nhi vui mừng đều không có. Bởi vì hắn bối thượng thiếu nữ, nhẹ như là một phen xương cốt. Làm hắn đau lòng đến trong xương cốt Bước vào tầm cung, tiêu đình sâm chính cân nhắc muốn hay không y tô tiểu ăn chút ăn khuya lại cùng tẩm, nhưng mà mới vừa đem tô tiểu buông xuống, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn mà từ phía sau bức rèm che vụt ra tới, ôm chặt tô tiểu. Phán nhi ô ô yết thiết mà khóc nỉ non ra tiếng, tô tỷ tỉ, tỉ anh anh anh, ta hả hủy của ta. Tiêu đình xâm sắc mặt liền khó coi vài phần. Đêm hôm khuya khoát, thứ này chạy đến hắn tẩm điện làm gì? Bắt cóc tô tiểu tiểu. Phán nhi khóc đến can đảm đều thoái, tô tiểu nắm lấy tay nàng. lãnh nàng ngồi vào la hán trên giường lấy khăn cấp tiểu cô nương lau nước mắt nàng cười khẽ hiện tại biết khóc vừa mới ở quốc sư phủ thiếu chút nữa bị đánh thời điểm như thế nào không biết khóc ra tới bác một chút đồng tình phán nhi đoạt lấy khăn không chút nào để ý hình tượng mà loát nước mũi chúng ta bắc lương người đều không thế nào thích ở người khác trước mặt khóc bởi vì sẽ có vẻ chính mình đặc biệt yếu đuối đáng thương tô tỷ tỷ ở chúng ta nơi đó yếu đuối cùng đáng thương người là không chiếm được tôn trọng tô tiểu nhìn nàng nghiêm trang bộ dáng Ngươi nói, nhưng ngươi hiện tại còn không phải khóc. Còn khóc đến như thế thế thảm. kia có thể giống nhau sao? Tô tỷ tỷ lại không phải người khác phán nhi ách giọng nói. Nghiệm ra tiểu điểu nhi nhảy vào tô tiểu trong lòng ngực. Tô tỷ tỉ, tỉ nếu là nam nhân thì tốt rồi. Ngươi nếu là nam nhân ta nhất định gả cho ngươi. Nàng tự cố nói mê sảng, tiêu đình sâm đã là không kiên nhẫn. hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà đứng ở bên cạnh. Kim phán phán, canh giờ đã đã khuya, nơi này là châm tầm điện. Phán nhì giấu đi đáy mắt linh quang, làm bộ một bộ hồ đồ bộ dáng, nguyên lai like nơi này là hoàng thượng tầm điện, quả nhiên bố chi đến kim bích huy hoàng. Nhìn một cái này ra cắm đến, thế nhưng là vàng đúc đâu. Nàng đứng dậy, hiếm lạ mà nơi nơi sờ soạn, này màn tre nên là dùng đông hải chân châu chế thành đi, mỗi viên chân châu lớn nhỏ màu sắc đều giống nhau, thật là hiếm lạ. Còn có này gỗ tử đàn khắc hoa long sàng, tấm tắc, dùng liêu chú trọng chạm chỗ tinh xảo, thật là trên đời này khó gặp bà bối. Còn có này đó màn lưới đệm chăn, sờ lên đặc biệt thoải mái, cũng không biết là dùng cái gì nguyên liệu chế thành. Nàng tự cố lại nha lại nhải đột nhiên chiều lòng sàng ngã xuống. Thật là thoải mái a nàng thở dài, tô tỷ tỷ hai ta hồi lâu chưa từng thắp đuốc trò chuyện suốt đêm, tối nay ngủ ở một phòng, nhất định phải hảo hảo tâm sự. Tiêu đình xâm sắc mặt càng thêm khó coi. Kim phán phán thứ này đáng thương là thật đáng thương, chán ghét cũng là thật chán ghét. hắn nguyên bản đều hống hảo tô tiểu tiểu. làm nàng tối nay buổi hắn cùng tẩm nam nhân mặt lạnh lùng chuyển hướng tô tiểu trông cậy vào nàng có thể đem nàng tiểu tỷ muội từ tẩm điện nhoáng đi tô tiểu lại đau lòng phán nhi Nghiễm nhiên đem nàng trở thành muội muội đối đãi nàng nhỏ giọng nói nếu không ngươi đi thiên điện ngủ đi nàng hôm nay bị túc nhận mặc kích thích rốt cuộc đáng thương tiêu đình sâm không nói lời nào một đôi mắt đào hoa hàm chứa 10 phần mười bị khuất đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm tô tiểu tô tiểu cắn cắn môi dưới nhẹ giọng nói ngày mai buổi tối lại Tiêu đình Sâm như cũ không nói lời nào, gục xuống hạ mặt mày, tựa như bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương đại cầu. Tô tiểu trong lòng càng mềm, ngày mai buổi tối, ta, ta có thể cho ngươi. Tiêu gì? Tiêu đình Sâm nhứng mày. Mắt đào hoa trung phiếm sáng rọi, hắn cười nói, thật sự. Thấy nữ hài nhi ra mặt mỏng không nói lời nào, chỉ là tự cố mà đỏ mặt, hắn liền cười nhẹ vài tiếng. Túi người ở tô tiểu gò má thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, xoay người rời đi. Tô tiểu sơ sơ gương mặt. không biết vì sao luôn có loại bị tính kế cảm giác. Phán nhi trống cằm nằm ở trên long sàng, một tay ném khăn, khiếp mắt trào phúng, nhân ra vừa mới bị phu quân đuổi ra tới, phải xem tô tỷ tỷ cùng tiêu đình xâm tú ân ái. Như thế nào, một chốc không dính, hai ngươi trong lòng liền không thoải mái. Liền ngươi lắm mổm. Tô tiểu tức giận mà sặc nàng một câu, mau đứng lên, kêu cùng tỉ mang ngươi đi một thân. Giơ hề hề liền hướng trên giường nằm, ta nhưng không muốn cùng ngươi ngủ ở một khối. Phán Nhi bất hảo mà giả trang cái mặt quỷ, quả nhiên nghe lời mà một thân đi. Có lẽ là Tô Tiểu tính tình dịu dàng, Phán Nhi ở bên người nàng mưa rầm thấm đất, nóc lâu rồi đảo cũng có thể văn tĩnh xuống dưới, không giống ở quốc sư phủ như vậy ba ngày hai đầu leo lên nóc nhà lật ngói. Chỉ là nàng suốt ngày thích quấn lấy Tô Tiểu, thậm chí ngay cả ban đêm cũng không chịu buông tha, tiêu tiêu đỉnh xâm tương đương phiền không thắng phiền. Nói đến nói đi đều là túc nhuận mặc sai, nếu hắn chịu đối Phán Nhi công bằng một chút. như vậy liền sẽ không dẫn tới phán nhi tiến cung phán nhi không tiến cung tô tiểu tiểu như cũng là hắn một người hắn tâm tình không hảo vì thế giận cho đánh mèo túc nhuận mặc ở triều hội khi nhiều lần cho hắn lang kham, chỉ tiếp túc nhuận mặc đã nhiều ngày ham ở trần rào ôn Nhu hương tân hôn yến nhĩ đường mật ngọt nào cả ngày vui tươi hớn hở thế nhưng không có thể nhận thấy được đế vương lửa giận tiêu đình xâm không có biện pháp đành phải tự mình ra trận thông đồng tô tiểu hôm nay ban đêm hắn cố ý trang điểm một phen còn trước tiên tri khai phán nhi ở tô Tiểu một quá thân từ bình phong sau ra tới khi một tay đem nàng bế lên long sảng chứng màn buông xuống hắn khuôn mặt tuấn mỹ tiếng nói khàn khàn liêu nhân này mấy đêm muội muội nhưng có tưởng chớm chương một nghìn nàng đem hoàng cung làm cho gà bay chó sủa cấm dục nhiều ngày tiêu đình sâm thật sự nguy hiểm đến cực điểm tô Tiểu tựa như bị đại cẩu móng nuốt ấn xuống mèo con run bần bật phán nhi thực mau trở về tới Tiêu nàng đi thiên điện trụ nam nhân không chút để ý mà nói Tùy tay kéo ra thiếu nữ eo phong. Chính là, mỗi mỗi mấy ngày trước đây còn chủ động nhận lời chấm, phải vì chấm làm chuyện đó nhi, hay là đều đã quên chưa từng. Tô Tiểu nói gần nói xa. Rốt cuộc nàng kỳ thật là thập phần không tình nguyện vì tiêu đình xâm kia gì, nhưng nam nhân đối loại chuyện này tựa hồ có loại đặc biệt chấp nhất, bá đạo đến kỳ cục. Chính vì khó khi, ngoài điện truyền đến phán nhi hô to gọi nhỏ. Tô Tỉ Tỉ, các ngươi ở bên trong làm gì đâu, như thế nào đem cửa điện đóng lại. Mau kêu cung nữ phóng ta đi vào, ta mang theo cái bảo bối cho ngươi nhìn. Tiêu Đình xâm giữa mày thẳng ngẩng, hắn tống cổ Phán Nhi đi ngự thiện phòng ăn ngon, vốn tưởng rằng tốt xấu có thể kéo hai cái canh giờ, không nghĩ tới kế hóa cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắn trầm giọng phân phó, không được phóng nàng tiến vào, Tiêu nàng có bao xa lăn rất xa. Ta nghe thấy Hoàng huynh nói nga, ngươi thật là quá xấu rồi, cư nhiên cản trở Tô tỷ tỷ cùng Nhiên Nhiên gặp mặt. Tô tỷ tỷ, ta đem Nhiên Nhiên từ lãnh cung trộm ra tới làm. Ngươi mau phóng ta đi vào, phóng ta đi vào ta cho ngươi xem nhân nhiên. Phán nhi e sợ cho thiên hạ không loạn dường như, gân cổ lên ở ngoài điện đảo. Tiêu Đình xâm càng thêm hòa đại. Nếu chỉ là kim phán phán cũng liền thôi, chính là kia hóa thế nhưng đem tô tiểu cầu từ lãnh cung trộm ra tới. Hắn nào dám cùng tô tiểu cầu so, hắn ở tô tiểu trong lòng địa vị còn so bất quá tô tiểu cầu một ngón tay đầu. Quả nhiên, tô tiểu đã gấp không chờ nổi mà ngồi dậy, nóng lòng nhìn hắn. Nàng mai con mắt đen nhánh vô tội. đáng thương hề hề bộ dáng là hắn nhất chịu không nổi hắn mềm lòng hạ chỉ phải hắc mặt phân phó phóng phán nhi tiến vào phán nhi quả nhiên đem nhiên nhiên trộm ra tới hắn ngồi vào cửa sổ bạn nhìn tô tiểu vui mừng trêu đùa nhiên nhiên nhịn không được ghét bỏ những mày chính vì quái dậy hứng thú mà không vui khi xương hàng lại vội vàng chạy vào một bộ bên ngoài thượng sắp cấp khóc trên thực tế vui sướng khi người gặp họa biểu tình chủ tử lãnh cung bên kia đã xảy ra chuyện Tiết thị nửa đêm tỉnh lại phát hiện tiểu công tử không thấy chính náo đến lợi hại nàng xông ra lên cung mãn hoàng cung tìm tiểu công tử nội thị cung nữ cũng không dám cản nàng nàng một mực chắc chắn là nam cung mại ngoại trộm đi tiểu công tử đang ở khôn ninh cung đại náo đâu nói nói nàng thế nhưng nhịn không được mặt mày hớn hở mà khoa tay múa chân lên nghe truyền lời tiểu cung nữ nói nam cung mại ngoại còn ở tầm cung ngủ Tiết thị vọt vào đi nhéo nàng tóc chiều mặt nàng chính là hai cái tác tấm tắc nàng đi tún nam cung mại ngoại tay tưởng đem nàng túm đến bên ngoài Kết quả lại tốn tới rồi chi giả, sống sờ sờ đem trang bị ở Nam Cung lại lại bả vai hạ chi giả cấp túng rớt, nghe nói bả vai chỗ xả đến ra chóc thịt bong máu tươi đầm địa. Nàng miêu tả đến sinh động như thật. Tiêu đình xâm đệ đẻ, đẻ giữa mày. Hắn đã có thể tưởng tượng ra khôn ninh cung hiện tại loạn thành cái dạng gì. Hắn liếc hướng kim phán phán, thứ này chính là cái tai họa, đi chỗ nào chỗ nào gà bay chó sủa, thật sự không thể lại lưu tại trong cung. Hắn đến tưởng cái biện pháp. Tiêu túc nhuận mặc chạy nhanh đem thứ này tiếp hồi phủ. Phán Nhi khôn khéo lên cũng quái dò người, nhìn liếc mắt một cái tiêu đình Sâm biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, ra vẻ vô tội mà nghiêng đầu nói, tô tỉ tỉ, nghe nói đứa nhỏ này là ngươi cùng nhan chớm. Nhìn một cái này lông mày đôi mắt, thấy thế nào như thế nào giống hắn cha đâu. Tô tiểu cũng không phải ngốc, biết phán Nhi là ở cố ý chọc giận tiêu đình Sâm, bất giác cười khẽ, ngươi gặp qua hắn cha. Đã chưa thấy qua, lại như thế nào biết hắn sinh đến giống không giống. Phán Nhi trầm mặc, tô tiểu nhìn lông mi mở mắt cười uống trà tiêu đình Sâm, tiến đến phán Nhi bên thai hạ giọng nói, ngươi nhưng đến cẩn thận nghĩ kỹ rồi muốn hay không đắc tội tiêu đình Sâm. tuy nói hiện tại là ta che chở ngươi, nhưng ta bất quá là cáo mượn oai hùng, sau lưng rửa vào hắn đâu. Đắc tội hắn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phán Nhi không nói một lời. Nàng xoắn nhiên nhiên tiểu nút bọc, lông mi buông xuống. Tuy rằng biết là cái kia đạo lý, nhưng nàng trong lòng đựng đầy lệ khí cùng oán hận. Nhất định phải phát tiết ra tới mới có thể thoải mái Nàng ghen ghét trần rào dễ như trở bàn tay là có thể đạt được tốc nhuận mặc tín nhiệm Ghen ghét những cái đó ân ân ái ái dễ dàng là có thể đạt được tình yêu nam nữ Trong lòng ngực ngọn lửa thiêu đốt, không chỉ có muốn đốt sạch nàng khắp người Thậm chí còn muốn đốt sạch thế giới này Nàng mất đi gia quốc, mất đi tình yêu, nàng hảo không cam lòng Chẳng sợ hồi nhau kết cục là lưỡng bại câu thương Nàng cũng có thể từ giữa đạt được điên khùng vui sướng Cô ý sinh ra phiền toái cùng thống khổ tới cha Tân Chính mình cũng cha tấn người khác, lại có thể từ giữa đạt được máu chảy đầm địa khoái cảm, này vốn chính là kẻ điên hành vi không phải. Tô tiểu thấy nàng biểu tình biến ảo, cứ có kiên nhẫn mà nắm lấy nàng tay nhỏ, sự tình cũng không có không xong đến vô pháp vãn hồi nông nỗi, phán nhi, không cần dễ dàng lựa chọn lưỡng bại cầu thương phương thức. Trên đời so ngươi càng thêm thống khổ lại còn tại kiên trì người không ở số ít, vĩnh viễn không cần cảm thấy mất đi hy vọng. Thiếu nữ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, mặt mày nu hòa. Trên đời tốt nhất tiểu tìm muội, ước chừng chính là tô tiểu như vậy. Phán Nhi trong lòng kiên định yên ổn không ít, nhìn mắt tiêu đình sâm túi lầu nói, đã nhiều ngày cho ngươi thêm phiền thoái, thực xin lỗi. Nàng hiển nhiên rất ít cho người ta xin lỗi, tối nay câu này thực xin lỗi, nhưng thật ra lệnh nàng bản thân mặt đỏ thai hồng lên, đôi tay còn mất tự nhiên mà nhéo lằn váy Tô tiểu cười sờ sờ nàng đầu, cảm thấy phán Nhi thật là cái hải tử tâm tính. Đúng lúc này, Khôn ninh cung tiểu cung nữ đột nhiên khóc lóc vọt vào tới, chiều tưởng tiêu đình Sâm quỳ xuống, ách giọng nói khóc dòng nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị khi dễ. Thái hậu nương nương ăn vạ khôn ninh cung hắn không chịu đi, phi nói là nương nương trộm đi cái kia nghiệt chủng. Tiêu đình xâm nhéo nhéo giữa mày. Giải quyết phán nhi cái này phiền phái tinh, còn phải thế nàng giải quyết nàng lưu lại một đống cục diện dối rắm Hắn đệ cái lạnh lạnh ánh mắt cấp phán nhi, đứng dậy chiều ngoài điện mà đi. Tô tựu rất vui lòng xem nam cung lại loại cùng tiết trình trình náo nhiệt nàng đem khốn đốn nhiên nhiên giao cho bạch lộ cười giữ chặt phán nhi tay ta vừa mới không phải nói cho ngươi trên đời này còn có người so ngươi sống được càng thêm thống khổ sao đi ta mang ngươi đi nhìn một cái bước vào khôn ninh cung tầm điện hoa mị cung điện trước mắt hỗn độn chân quý đồ sứ đồ cổ toái lạc đầy đất tiết trình trình đầu bù tóc dối mà đại náo liền cung nữ ma ma đều áp không được nàng nam cung lại loại hai má xương đỏ Che lại phần còn lại của chân tay đã bị cột run bẩn bật mà tránh ở góc khóc, nhìn phía tiết trình trình ánh mắt tràn ngập oán hận cùng kiên kỵ. Nàng chưa từng gặp qua như vậy khó làm nữ nhân. Khuya khoắt vọt vào nàng cung điện, không hỏi nguyên do liền chiều nàng mặt tay năm tay mười còn lặp lại chất vấn nàng đến tột cùng đem nhiên nhiên tảng tới nơi nào. Nàng nam cung lại lại tự hỏi tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng tuyệt đối không có trộm cái kia nghiệt chủng. Nhưng tiết trình trình không tin à, nói cái gì liền nàng cùng tô tiểu chi gian có mâu thuẫn. khẳng định là nàng trộm đi đứa bé kia. Nàng e ngại hoài cẩn ca ca không dám đối tiết trình trình động thủ, cái này lao yêu bà liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thức không kiêng nể gì mà khi dễ nàng, quả thực đáng giận đến cực điểm. chương bốn chấm phòng không gối chiếc. Rốt cuộc mong đến hoài cẩn ca ca lại đây, nàng đứng dậy anh anh anh mà buôn qua đi, hoài cẩn ca ca, mẫu hậu nàng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh ta, cầu hoài cẩn ca ca vì ta làm chủ. Nói liền phải bổ nhào vào tiêu đỉnh trên xâm người. tiêu đình sâm bất động thanh sắc mà nghiêng đi thân nam cung lại loại phát cái không đôi mắt rưng rưng mà nhìn phía hắn hoài cẩn ca ca tiêu đình sâm tiếng nói đạm mạc trên người đều là huyết không ố huế chấm long bảo hắn ở nam cung lại ngoại muốn ăn thịt người trong ánh mắt liêu bảo ngồi xuống nhìn phía tiết chính trình nữ nhân kia phảng phất không có chú ý tới hắn lại đây trong mắt trong lòng đều chỉ có tô tiểu cầu tú mỹ khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng nước mắt không màng các cung nữ ngăn trở lăng là phiên biến khôn ninh cung tử trên xuống dưới nàng thực để ý đứa bé kia so sánh với tới phản phất đứa bé kia mới là nàng tiết trình trình cốt đục, mà hắn tiêu đình xâm bất quá là kẻ thù chi tử nam nhân nhắm mắt tuy rằng không hề nhận tiết trình trình đương mẫu thân nhưng tối nay thấy một màn này không biết vì sao vẫn cứ cảm thấy chua sót một con đồ tế nhuyện âm áp tay nhỏ đống nhiên nắm lấy hắn tay hắn mở mắt ra tô tiểu tiểu đơn đầu gối ngồi xổm hắn chân biên chính ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn lộc trong mắt đựng đầy nhợt nhạt tấm áp giống như ngày xuân ánh mặt trời Nam nhân lãnh mạnh tâm nháy mắt trở nên mềm mụn, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không có việc gì. Hắn chuyển hướng tiết trình trình, nhàn nhạt nói, kia hải tử ở cản cùng cung, chấm sẽ phân phó cung nhân hảo sinh đưa đi người tầm điện. Tiết trình trình điên khùng trạng thái, bởi vì những lời này lập tức thay đổi. Nàng đây mặt là nước mắt mà nhìn tiêu đình sâm, tựa như ăn thảnh tơi tề, cặp kia tiễn thủy thu đồng cư nhiên liền như vậy bình tĩnh trở lại. Nàng lui ra phía sau hai bước, thật sâu ngưng mắt Tiêu Đình Sâm. Đã không có tạ ơn cũng không có nhiều lời mặt khác nói, trầm mặc mà chiều ngoài điện mà đi. Nàng đi rồi, nàng cung lại lại lẻ loi ngồi quỳ trên mặt đất, nước mắt lăn xuống của loạn, nàng chạy đến Khôn ninh cung đại náo, tiêu ta cái này đương hoàng hậu mặt mũi mất hết, ta ngày mai lại nên như thế nào xử lý lục cung?" "Hoài Cẩn ca ca, ta cũng coi như ngươi vợ cả, vì ngươi ta bỏ xuống gia quốc không xa ngàn dặm mà đến, ngươi đối ta ít nhất tôn trọng đâu." Tiêu Định xâm lại không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm. Hắn phân phó công nhân Truyền thái y đi, cho ngươi ra chủ tử hảo sinh băng bó miệng vết thương. Nói xong liền đi rồi. Nam cung lại lại ủy khuất đến lợi hại, đầu gối hành tiến lên đi dắt hắn bảo vạn, lại bị hắn không chút nào để ý mà kéo ra tay. Thiếu nữ cuối cùng là nhịn không được gào khóc. Phán Nhi lặng lẽ quay đầu lại xem nàng, ngọn đèn dầu xung xuê. Ngày xưa vị kia tôn vinh cao quý tây thiền nữ đế ngồi quỳ ở đầy đất hỗn độn, mãn điện kim bích huy hoàng lại lộ ra lạnh băng, như là không hề sinh cơ lồng giam. Điểm thúy mũ vượng vì nàng mỹ mạo dạy hoa trên gấm, nhưng không thể nghi ngờ, mỹ mạo tại hậu cung bên trong vốn chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Gả cho không yêu nàng nam nhân, vô luận như thế nào tranh, nàng quãng đời còn lại đều đem sống ở thống khổ bên trong. Đêm hè yên tĩnh. Tiêu đình xâm đi đến phía trước đi, tô tiểu cùng phán nhi sóng vai đi qua ở vốn lượn cung hẻm. Phán nhi nhỏ giọng nam cung lại lại quá đến so với ta tưởng tượng còn nếu không hảo, nàng mới 14 tuổi đi, vẫn sống đến giống cái hoán phụ. tô Tỉ Tỉ. Ta một chút cũng không nghĩ trở thành nàng như vậy nữ tử. Ngươi minh bạch liền hảo. Tô tiểu nhìn mắt đầy trời sao trời, cho nên ngươi sau này tính toán làm sao bây giờ đâu. Tạm thời là sẽ không hồi bắc lương, rốt cuộc ta đã gả cho túc nhuận mặc không phải. Các ngươi tất cả mọi người cảm thấy túc nhuận mặc thích trần rào, duy chỉ có ta chính mình minh bạch, nam nhân kia trong lòng kỳ thật là có ta. Không chỉ là hắn từng vì ta châm hoa, còn bởi vì rất nhiều rất nhiều việc nhỏ, tỉ như hắn dạy ta viết trung nguyên văn tự, dạy ta trung nguyên lễ nghi quý củ. Hắn thích ta, là nam nhân đối nữ nhân cái loại này thích, chẳng qua chính hắn còn không có ý thức được thôi. Tô Tiểu nhìn phía Phán Nhi, nàng cặp kia thâm thúy đôi mắt sáng ngời đến cực kỳ, lộ ra chắc chắn cùng kiên cường sáng giỏi, phảng phất phải vì kia phân cảm tình mà nghĩa vô phản cố dũng cảm tiến tới. Bởi vì kia phân phi dương thần thái, liên quan nàng cả người đều quang hoa diễm lệ lên, mỹ mạo hơn xa trần rào. Bắc Lương nữ Hải nhi, ái một người khi đó là loại này đáng yêu bộ dáng sao? Tô Tiểu trong lòng phát ấm. yên lặng dắt lấy phán nhi tay hôm sau hôm nay không có lâm triều tiêu đình xâm vẫn là đem túc nhuận mặc kêu vào cung ngự thư phòng to rộng sáng ngời, tô tiểu bưng chung trà lại đây bung trà sau lại luyến tiếp đi tránh ở bình phòng sau nhìn lén bọn họ túc nhuận mặc ưu nhãm mà ăn trà đôi lông mày khỏe mắt đều nhiều chút từ trước chưa từng có ôn hòa, như là thấm vào xuân phong băng tuyết nhìn liền biết hắn mấy ngày này định là tân hôn yến nhĩ đường mật ngọt nào nàng biết túc nhuận mặc khi còn bé đã trải qua cửa nát nhà tan mấy năm nay ở chư quốc gian khắp nơi bôn ba trong lòng tất nhiên thập phần tưởng có cái an ổn hòa thuận ra trần giao cho hắn một cái ra còn thế hắn đem quốc sư phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp cho nên chẳng sợ hắn trong lòng cũng không ái trần giao hắn cũng sẽ cảm thấy trần giao như vậy nữ nhân mới kham làm thế thất phán nhi lần này tiến cung ngược lại cho trần giao ở quốc sư phủ đứng vững góp chân cơ hội kỳ thật là mệt Nàng cân nhắc nghe thấy tiêu đình sâm nhàn nhạt mở miệng ngươi sủng trần giao lại cũng không nên đã quên kim phán phán nàng rốt cuộc là bắc lương công chúa tuy rằng bắc lương đã quy hàng nhưng bắc lương người ngang ngược bá đạo nếu biết bọn họ từ trước công chúa quá đến không tốt sẽ đối đại ung tâm tồn ác nghiệm quỷ vực uy hiếp trung nguyên bình an trâm không muốn tại đây đương khẩu lại cùng bắc lương sinh ra hiềm khích túc nhuận mặc cười nhẹ hắn khép lại nắp trà, hoàng thượng hà tất nói được như thế đường hoàng bất quá là kia kim phán phán ở trong cung nhiễu bệ hạ cho nên ngài mới cấp khó dằn nổi mà muốn cho vi thần đem nàng tiếp hồi phủ biết liên hảo thật không dám dâu dếm rào rạc đêm đó bị kim phán phán dọa đến mấy ngày này thật vất vả an ổn xuống dưới vi thần thực sự không dám lại kêu kim phán phán xuất hiện ở nàng trước mặt hoàng thượng hỗ trợ giúp được đế không bằng lại kêu nàng ở trong cung ở lâu một đoạn nhật tử tiêu đình sâm đầy mặt ghét bỏ ngươi nhưng thật ra phu thê hòa thuận kêu kim phán phán cả ngày quấn lấy tô tiểu tiểu, chấm hàng đêm phòng không gối chiếc không biết nhiều thê thảm túc nhuận mặc chính ngươi nữ nhân vẫn là chính mình chiếu cố chạy nhanh đem nàng tiếp đi thôi Hai người thế nhưng dần dần tranh chấp lên. Tô Tiểu ôm hồng Sơn khay, có điểm phiền muộn mà dựa vào bình phong thượng. Phán nhi thật đúng là phỏng tay khoai lang, cư nhiên ai cũng không muốn muốn nàng, tuy rằng đáng thương nhưng ngẫm lại lại có điểm buồn cười. Nhưng trần rào rốt cuộc lòng dạ thâm trầm, không thể lại kêu nàng bá chiếm túc nhuận mặc, nếu không phán nhi tương lai thật sự một chút cơ hội cũng chưa. Nàng đôi mắt xoay chuyển, sinh ra một cái kế sách tới. Đầu hạ khoảnh khắc, ngự hoa viên hoa thụ xanh đun. Đình hóng gió Phán Nhi xuyên màu thủy lam áo váy, sơ chỉnh tề bùi tóc, lộ ra đoan khiết xinh đẹp cái chán. Buông xuống chân châu bộ diêu kêu nàng thoạt nhìn nhiều vài phần thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, không quay rối khi thế nhưng cũng khi nhận người yêu thích ngoan ngoan bộ dáng. Nàng khoanh chân mà ngồi, trước mặt bãi một trận trường tranh. Trước một nghìn không trăm linh năm nàng cũng thật không thảo hỷ. Nàng có điểm buồn khổ mà nhìn chằm chằm cầm huyền. Tô tỷ tỷ kêu nàng ngồi ở chỗ này, nói là chờ túc nhuận mặc trải qua khi. liền dùng ra cả người thủ đoạn đạn một đầu dễ nghe khúc cho hắn nghe kêu hắn biết chính mình này đoạn thời gian có hảo hảo học quy củ học trung nguyên văn hóa chờ túc nhuận mặc hòa hoán tâm tình khi lại nói cho chính hắn ngày đêm đều ở tỉnh lại đã biết sai rồi chỉ có kêu hắn mềm lòng xuống dưới nàng mới có thể bị tiếp hồi quốc sư phủ nàng chính dôi rắm, giúp hắn trông chừng tiểu cung nữ đột nhiên học chim nhỏ kê cái này ám hiệu đại biểu túc nhuận mặc lại đây phán nhi như lâm đại địch vội vàng ngồi nghiêm chỉnh Tinh tế ngón tay thông đồng cầm huyền, trong chấp nhoáng khẩn trương, cư nhiên đã quên tô tiểu mấy ngày trước đây giáo nàng đạn kia đầu khúc. Ách! Nàng cảm thấy chính mình có thể tại chỗ nổ mạnh. Nàng lặng lẽ ngừng đầu, túc nhuận mặt cùng tiêu đình xâm chính sóng vai mà đến. Nam nhân kia đã nhiều ngày ước chừng quá thật sự không tồi, đôi lông mày khỏe mắt đều là nhàn nhạt cười là chân chính phát ra từ nội tâm cái loại này cao hứng, mà không phải từ trước những cái đó làm bộ ra tới cười mặt. Có thể thấy được hắn cùng trần rào tiểu nhật tử quá đến không tồi Nàng bất giác sinh ra một chút đố kỵ, nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại liền càng thêm khó chịu. Nàng giơ tay che lại hai mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình cho hắn đạn khúc, rõ ràng chính là lấy lòng hắn vai hề hành vi. Bên này nàng không biết như thế nào cho phải, bên kia, túc nhuận mặc đã mắt sắc mà chú ý tới nàng. Tiểu cô nương giống mô giống dạng mà ăn mặc trung nguyên thiếu nữ ao váy, đuối tóc cũng là trung nguyên quý nữ hình thức, thuật nhìn còn rất quý củ. Trên mặt hắn tươi cười phai nhạt chút, tô cô nương thật đúng là có thủ đoạn. thế nhưng có thể đem kim phán phán dạy ra vài phần quy củ tới chỉ là cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình chút liền như thế ái quản nhà của người khác sự sao kim phán phán là châm nghĩa muội nàng quản giáo nàng tình lý bên trong tiêu đình xâm thái độ lãnh đạm rốt cuộc là người nữ nhân thật sự bất quá đi nhìn một cái túc nhuận mặc trầm mặc hắn như cũ nhìn chằm chằm phán nhi đối phương hiển nhiên là tính toán thông qua đánh đàn tới hấp dẫn hắn chú ý chỉ là chỉ sợ đã quên như thế nào đạn vò đầu bức thai không biết làm thế nào mới tốt Tay nhỏ đặt ở cầm huyền cắn, câu thông đồng đáp đạn đến không thành làn điệu, ước chừng biết mất mặt vì thế lại buông tay. Tuy rằng sắc thật mất mặt, nhưng cũng có điểm đáng yêu. Tiêu Đình Sâm hắn đem hắn biến ảo sắc mặt thu ở đáy mắt, Lặng Yên không một tiếng động mà rời đi nơi này. Túc Nhận Mặc lúc này mới chiều đình hóng gió đi đến. Phán Nhi còn ở rồi dám nàng khúc nên như thế nào đạn, không lưu ý tảng lớn bóng ma đầu rơi xuống trước mặt. Nàng thoáng nâng lên mi mắt, nam nhân ăn mặc đá quý lam mùng lý, quan bảo bảo vạt thượng theo uy nghiêm xinh đẹp sóng biển hoa văn. nàng bỗng nhiên méo cầm huyền tiếng đàn đột nhiên phát ra một tiếng tranh nhiên ồn ào trói thai đỏ thắm máu tươi theo thiếu nữ đầu ngón tay chảy ra nhìn quái đáng thương phán nhi càng thêm khẩn trương theo bản năng đem ngón tay hướng áo váy thượng sát còn không có đụng tới váy đã bị túc nhuận mặc nắm lấy tay nhỏ nam nhân ở nàng bên cạnh người ngồi quỳ lấy ra khăn thế nàng bao ở bị thương đầu ngón tay như vậy đẹp váy làm dơ rất đáng tiếc hắn nhớ rõ quá vãng quá vãng khi bắc lương vương tổng nói Hắn cái này tiểu nữ nhi liền yêu nhảy hạ nhảy, thực dễ dàng đem chính mình làm ra một thân thương. Cố tình còn không thích kêu đại phu, thường xuyên chính mình tùy tiện băng bó xong việc. Tuy rằng đối phán nhi cảm tình thực phức tạp, nhưng rốt cuộc là chính mình cưới hỏi đảng hoàng nữ nhân, nhìn thấy nàng đánh đàn bị thương, tổng nên tỏ vẻ một chút. Phán nhi lại ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn túc nhuận mặc, đối phương lông mi buông xuống, nhìn không ra đôi mắt là như thế nào cảm xúc. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn cử chỉ đại biểu cho quan tâm. thiếu nữ trong lòng nhiều vài phần ấm áp, nhưng mà nàng rốt cuộc là cái ngạo kiểu cô nương, bị túc nhuận mặc như vậy quan tâm một chút, cái nuôi liền nhịn không được kiểu lên, bóp giọng nói nói, không lao quốc sư đại nhân lo lắng, một chút tiểu thương thôi, không chết được, lại nơi nào so được với trần cô nương mảnh mai khả nhân, túc nhuận mặc bất động thanh sắc mà thu hồi tay, kim phán phán này tiểu cô nương cũng thật không thảo hỷ. hắn nhớ rõ từ trước ở lương châu thành vào rừng làm cướp ghi, nàng còn không phải như vậy tính tình, hắn thần sắc lãnh đạm. đứng dậy liền phải rời đi phán nhi luôn cuống theo bản năng tung chặt hắn tay háo rộng nghĩ đến tô tiểu giáo nàng ở túc nhuận mặc trước mặt chân thành mà nhận sai tỉnh lại vì thế nàng trái lương tâm nói ta đã nhiều ngày cẩn thận nghĩ tới đêm đó ở các ngươi rượu hợp cẩn hạ độc là ta không đối túc nhuận mặc nhìn chằm chằm nàng kim phán phán là cỡ nào kiêu ngạo phúc hắc một cái tiểu cô nương sao có thể hướng hắn túi đầu nhất định là tô tiểu ở sau lưng suối dục suối dục duyên cớ hắn mặt vô biểu tình nếu lại tới một lần Ngươi còn sẽ hạ độc sao? Bùn tọa muốn nghe nói thật. Hắn đến nhìn xem nha đầu này rốt cuộc có hay không tỉnh lại ý tứ. Chẳng sợ nàng biểu hiện ra một tia ăn năn chi ý, hắn đều nguyện ý tiếp nàng về nhà. Phán nhi đôi mắt vô tội, thật sự muốn nghe nói thật. Túc nhuận mặc thấp thấp tân thanh. Nhưng hắn biết đến, nha đầu này sẽ nhiều này vừa hỏi, liền đại biểu nàng còn sẽ lựa chọn đầu độc. Có thể thấy được phía trước nói đều là chút xinh đẹp trường hợp lời nói. Túc nhuận mặc nếu lại tới một lần. Ta sẽ nhiều tiếp theo điểm đoạn trường độc, trực tiếp đưa nàng thượng Tây Thiên, tỉnh nàng sau này còn ở ngươi trước mặt lắc lư." Thiếu nữ tự tự quyết tuyệt. Túc nhuận Mặc giữa mày bỗng nhiên nảy dựng, mang theo tức giận nhìn chằm chằm hướng Phán Nhi, "Ngươi nói cái gì? Ngươi đều nghe được?" Hà Tất hỏi lại một lần. Phán Nhi môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, "Tô tỷ tỷ muốn ta làm bộ hiền huệ, hảo kêu ngươi mềm lòng mang ta về nhà." "Chính là làm sao bây giờ, ta còn là trang không tới như vậy hiền huệ." Túc nhuận Mặc, "Ta chính là ta." Ác độc lại bá đạo. Ngươi thích cũng hảo không thích cũng thế, ta đều là cái dạng này. Nay cầm ta cũng không bán, ai hái đạn ai đạn đi. Nói xong, hồng vành mắt bước nhanh đi xa. Nơi xa hành lang, tô tiểu nhẹ nhàng thở dài. Nguyên tưởng tác hợp phán nhi cùng túc nhuận mặc, không nghĩ tới vẫn là không thành. Rõ ràng là nhất không xứng đôi đăng đối người, phán nhi như thế nào liền cố tình coi trọng túc nhuận mặc. Nàng chính buồn rầu, tiêu đình xâm ôm lấy nàng eo nhỏ, nhân duyên đều có thiên định, chính cái gọi là dưa hái xanh không ngọt. muội muội cần gì phải cưỡng cầu. Cương Vạn Dương ngọt không ngọt, cũng đến vặn một chút mới biết được. Ta năm đó cũng không thích ngươi, nhưng cuối cùng còn không phải. Tô tiểu tự giác nói lỡ, vội vàng che lại cái miệng nhỏ. Tiêu Đình Sâm lại tựa như dẫm ở nàng cái đuôi, đáp ý rào rạt mà nắm không bỏ nói, cuối cùng còn không phải cái gì. Tô tiểu ra mặt mỏng, trốn đến hành lang trụ sau lại không chịu phản ứng hắn. Tiêu Đình Sâm đứng ở tại chỗ, thiếu nữ thân ảnh bị hành lang trụ che đậy kín mít, chỉ lộ ra một đoạn vàng nhạt sắc cung trang góc áo. Thật sự tươi mát động lòng người. Hắn môi mỏng cong lên, trong mắt ý cười tràn ngập, muội muội thực đáng yêu. Tô Tiểu bị hắn khen đỏ mặt, không muốn lại bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, vì thế xoay người đi tìm Phán Nhi. Phán Nhi biệt nữ mà chạy đến ngự hoa viên Vân Hồ, năm đoa chén khẩu đại mẫu đơn, tả hữu không dễ chịu mà bậy bạ cánh hoa. Nàng thỉnh thoảng lặng lẽ hướng phía sau vọng liếc mắt một cái, nhưng nam nhân kia cũng không có truy lại đây. Cũng là, nàng như vậy hư, hắn lại như thế nào sẽ truy lại đây hống nàng đâu? Chứ 1006 nơi nào đều có Nam cung lại lại. tiểu cô Nương có điểm nhậ trí. nàng ném xuống chùi lùi hoa mẫu đơn chi chính suy nghĩ đi tìm tô tiểu cách đó không xa truyền đến một đạo cười khẽ phán Nhi nhìn lại hoa Nguyệt Vũ cùng Trần Giao chính kết bạn mà đến Trần Giao làm đã kết hôn thiếu phụ trang điểm mặt mày gian đều là chưa xuất các trước chưa từng có phong tình một thân màu đỏ rực tơ lửa xuân Sam sấn đến nàng Diễm lệ ngăn nắp, thập phần Mỹ mạo là người nàng nhìn phán nhi trong ánh mắt cất giấu rất nhiều cảm xúc Ngoài miệng lại như cũ ôn ôn nhu nhu, phu quân hôm nay tiến cùng, ta nghe nói là tính toán tiếp ngươi về nhà, bởi vậy cố ý lại đây nhìn một cái. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này chơi đùa, phu quân đâu? Phán nhi nghiêng nghiêng đầu. chân dao tươi cười cùng trang điểm đều kêu nàng sinh khí, tức giận đến hận không thể đem nàng đẩy mạnh trong hồ. Nàng cười lạnh, ta có trở về hay không ra, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Cũng đáng đến ngươi nóng lòng đuổi tiến cung. Nàng nhìn ra được tới Trần Giao cùng túc nhuận mặc đều không phải là cùng nhau tiến cung, có thể thấy được Trần Giao là sau lại mới được tin tức. Cố ý cùng Hoa Nguyệt vũ cùng nhau tiến cung nhìn một cái trạng hướng, mà nàng rõ ràng là không muốn chính mình bị tiếp hồi quốc sư phụ. Mội mội lời này không ổn, người ta là người một nhà, ta đã tha thứ ngươi đem tân hôn đối ta đầu độc, ngươi cũng nên săn sóc phu quân vất vả ngoan ngoãn cùng hắn hồi phủ đừng lại xử tiểu tính tình, đều hắn khó xử. Bất quá Trần Giao đung nhiên hạ giọng, liền tính ngươi hồi phủ phu quân cũng sẽ không sủng ái ngươi man tộc người không nói lễ pháp trung quy khó đăng nơi thanh nhã lời này tương đương khắc nghiệt phán nhi trong cơn giận dữ cố nén đẩy nàng xuống nước xúc động giọng the thế nói ngươi tưởng tranh nam nhân có thể thoải mái hào phóng mà cùng ta đánh một trận vì cái gì muốn ở chỗ này nhục nhạ ta trần giao ta là bắc lương công chúa nếu ngươi còn dám vũ nhục ta ta liền giết ngươi trần giao sắc mặt thanh hàn nàng thực chán ghét kim phán phán bọn họ cả nhà đều thực chán ghét kim phán phán Vốn dĩ nàng có thể làm quốc sư phủ độc nhất vô nhị nữ chủ tử, chính là bị kim phán phán chặn ngang một chân, nàng từ hảo hảo đại phu nhân biến thành bình thê. Xuất ra trước mẫu thân lôi kéo tay nàng nói cho nàng, tạm thời trước nhẫn mại kim phán phán, chờ hoàn toàn bắt được quốc sư tâm lúc sau, lại dùng thủ đoạn một chút kêu kim phán phán bức bỏ tánh mạng. Mẫu thân thậm chí còn phái người từ chợ đen mua mạng tính độc dược, giấu ở nàng của hồi môn trong dương. Chính là nàng cùng mẫu thân đều không có dự đoán được. kim phán phán cư nhiên sẽ tùy tiện mà trực tiếp ở đêm tân hôn động thủ hơn nữa vẫn là trí mạng đoạn trường thảo trần giao giấu đi đáy mắt oán hận nhìn mắt nơi xa đi tới nam nhân tình ý chân thành tiến lên đi kéo phán nhi tay muội muội ngàn sai vạn sai đều là ta sai ta không nên cùng ngươi tranh phu quân nhưng phu quân hắn là để ý ngươi thì ngươi ngàn vạn tha thứ hắn hảo hảo cùng hắn hồi phủ sinh hoạt phán nhi thấy nàng này phó làm ra vẻ bộ dáng liền phạm lê tởm nàng ném ra trần rào tay lạnh lùng nói Ngươi còn dám chạm vào ta Ta liền giết ngươi Ngươi đừng cho là ta không dám động thủ Trên đời này còn không có ta kim phán phán không dám giết người Nang bất quá là quăng trần dao một chút Nhưng đối phương giống như là động kinh phát tác dường như Đột nhiên té ngã trên mặt đất Đuối tóc nghiêng lệnh bộ riêu hỗn đột Thập phần đáng thương mảnh mai Ngươi Phán nhi còn không có tới kịp nói chuyện Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến gầm lên Kim phán phán Phán nhi hung hăng nhíu mày Vô ngữ mà mắt trợn trắng Quả nhiên Trần rào vừa mới đều là diễn kịch đâu, liền vì làm túc nhuận mặc thấy nàng kim phán phán là cỡ nào ngang ngược bá đạo nữ nhân, mà nàng trần rào là cỡ nào dịu dàng hiền thục thế gia nữ. Nàng đã bị trần rào dùng loại này biện pháp vu hoan quá một hồi, nàng quả thực sắp tức chết rồi. Túc nhuận mặc tự mình nâng dậy trần rào, không có việc gì đi. Trần rào xúc ở hắn trong lòng ngực, mảnh mai mà lắc đầu, ta không có việc gì, mội mội nàng không phải cố ý đẩy ta, ngươi đừng cùng nàng so đo. Túc mặc mấy ngày này bị trần giao hầu hạ đến tương đương vừa lòng hắn cùng trần giao rốt cuộc thành chân chính phu thê không giống hắn cùng kim phán phán tưởng có phu thê chi danh mà vô phu thê chi thật tổng hội cảm thấy cách một tầng hắn đem trần giao từ nữ hài nhi biến thành nữ nhân tổng hội nhiều thương tiếc nàng vài phần hắn nhìn chằm chằm hướng phán nhi bổ tọa hôm nay liền không nên tiến cung tiếp ngươi phán nhi tươi cười chào phúng nói được giống như ngươi là cố ý vì ta mà đến giống nhau chẳng lẽ không phải bởi vì tiêu đình xâm triệu kiến ngươi Ngươi mới tiến cung sao. Kim Phan Phán. Đừng luôn kêu tên của ta, ngươi có nói cái gì nói thẳng chính là. Trần Giao Sen mồm nói, muội muội, phu quân hắn chỉ là quan tâm ngươi, ngươi như vậy bài xích hắn, sẽ kêu hắn khó xử. Hùng chi phu quân không có nửa điểm thực xin lỗi ngươi địa phương, rốt cuộc trường an thành ai không biết hắn nguyên bản chỉ là tưởng cưới ta, là ngươi quấn lấy thế nào cũng phải gả cho hắn, hoàng thượng mới có thể vì các ngươi tứ hôn. Ngươi hẳn là tâm tồn cảm kích, mà không phải giống như bây giờ lòng mang phẫn ất phán nhi khí cực phản cười ta hẳn là tâm tồn cảm kích nàng trợn tròn đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hướng túc nhuận mặc ta chỉ hỏi ngươi một câu lúc trước có phải hay không ngươi chủ động trêu chọc ta lương châu thành ngoại ngươi tiếp ta đưa cho ngươi đào hoa chi đại biểu ngươi nguyện ý tiếp thu ta ái nhưng lúc ấy ngươi lại nhưng trực tiếp cự tuyệt lần đầu đi nam cương đánh giặc ngươi lại chủ động chết đoá hoa tặng cho ta tuy chỉ là hoa dại nhưng ngươi rõ ràng biết đưa một cái bắc lương nữ tử đoá hoa đại biểu cho cái gì Nàng giống song túc nhuận mặc, lại giống chân rào, ta nhận thức hắn xa so ngươi nhận thức đến sớm, chúng ta đính ước cũng so ngươi sớm. Ngươi mới là chen chân chúng ta cảm tình người kia. Bị mắng thành kẻ thứ ba, chân rào khuôn mặt vằn mẹo, cơ hồ là buột miệng thốt ra, nhưng ta vốn nên chính là hắn thế thất. Lời này nghe tới không có gì. Chỉ là rừng ở chậm rãi mà đến tô tiểu trong thai, lại tổng rắc nơi nào quái quái. Nàng đem những lời này đặt ở trong lòng, nhẹ nhàng dắt phán nhi tay, ngươi không sao chứ. ai có thể khi dễ được ta. Tô tỷ tỉ, tỉ không cần vì ta nhọc lòng. Phán nhi tức giận. Tô tỉu cười cười. Phán nhi cũng chính là cái hổ giấy, ai đều có thể khi dễ nàng vài cái, nàng lại thế nào cũng phải cậy mạnh không chịu yếu thế. Ước chừng bắt lương nữ nhi ra, đều là như thế tính tình đi. Nàng như cũ giả thành cung nữ, chiều túc nhuận mặc nhún người hành lễ, nếu quốc sư không có tiếp phán nhi cô nương hồi phủ ý tứ, như vậy nô tỉ mang phán nhi cô nương hồi tầm cung. Đang muốn rời đi. nam cung mại ngoại không biết từ cái nào xó xỉnh góc nhảy ra tới cười lạnh nói thật là không hiểu quy củ nô tỳ, kim phán phán nhục nhã trần phu nhân sao lại có thể liền như vậy tùy tiện buông tha ý thì buồn cung ý tứ ít nhất cũng đến và miệng mới là tô tiểu nhìn nam cung mại ngoại cô nương này thật là nơi nào đều thích trộn lẫn một chân nghĩ đến trần giao sở dĩ có thể được biết túc nhuận mặc tiến cung là vì phán nhi cũng là nam cung ngoại ngoại truyền nói nam cung mại ngoại cũng nhìn tô tiểu. mắt hạnh cất dấu điên cuồng hận ý Nàng lung ở trong tay háo độc tay hung hăng khắp đem chân sườn. Đêm đó nàng bị tiết trình trình nhục nhã, tất cả đều là bởi vì kim phán phán trộm đi cái kia nghiệt trùng. Nàng bị nhục nhã đến như vậy thê thảm, bị tắt thai, bị kéo xuống chi giả, còn nháo đến mãn cung mưa gió, cơ hồ tất cả mọi người biết nàng lại ném đại mặt. Mà này tất cả đều là kim phán phán cùng tô tiểu sai. chương 1007 muội muội sinh khí khi phá lệ đáng yêu, nàng không có biện pháp chỉ dựa vào chính mình đối phó các nàng. nhưng chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nàng có thể mượn đao giết người mượn trần rào tay đối phó kim phán phán chỉ cần kim phán phán quá đến không tốt tô tiểu cũng sẽ thương tâm nàng ôm như vậy tính toán mà đến cũng chờ xem các nàng chê cười nàng ở các cung nữ nâng tới ghế dựa ngồi cười nói kim phán phán không hiểu quy củ bổn cung liền đại hoàng thượng trách phạt hảo người tới thắt hai ba mươi nhưng mà ai dám tát hai chấm muội muội reo dắt châm chọc thanh em đột nhiên truyền đến nam cung ngoại ngoại bỗng nhiên như mày không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hướng chậm rãi mà đến tiêu đình sâm như thế nào nơi nào đều có hoài cẩn ca ca nàng cắn răng đứng dậy cùng mọi người một đạo hành lễ tiêu đình sâm nhìn chằm chằm nam cung người muốn tắt thai phán nhi là bởi vì kim phán phán mục vô tôn ti nhục nhã trần phu U nhân duyên cớ thân thiếp thâm vì trần phu U nhân bất bình bởi vậy muốn giao hấn một vài nam cung ngoại ngoại ủy khuất hoàng thượng thần thiếp thân là lục cung chi chủ chẳng lẽ liền giáo huấn một cái tiểu cô nương đều không được sao tiêu đình sâm ngồi xuống dư quang quét mắt tô tiểu, thấy nàng vâng ngu hắn nhàn nhạt nói không được nam cung lại mại hoài cẩn ca ca thật sự một chút mặt mũi đều không cho nàng tức giận a thật sự tức giận a không đợi nàng tiếp tục làm yêu tiêu đình sâm nước mắt nhìn phía trần rào cùng hoa nguyệt vũ ai cho phép các ngươi tiến cung hai người là rất sợ tiêu đình sâm tuy rằng tiêu đình sâm sinh đến đẹp nhưng hung danh hiền hách Trường An Thành rất nhiều quý nữ đều sợ hắn. Hai người sợ hãi rụt rẻ, nhỏ giọng nói, là hoàng hậu nương nương cấp eo bài. Nam cung mại lại vội vàng nói, bởi vì trong cung tịch mịch, thần thiếp không có việc gì làm, cho nên mời các nàng tiến cung làm bạn thần thiếp. Cái này lý do tìm đến cực hảo. Tiêu đình Sâm cười nói, một khi đã như vậy, hai người liền bồi hoàng hậu ở khôn ninh cung tiểu ở một đêm. Túc Khanh Nhưng ngủ lại càn cung cung, chấm vì ngươi cùng phán nhi bị một gian thiên điện. Mọi người sửng sốt. Chân giao mắt hạnh trung tràn đầy không tình nguyện như thế nào ngươi không muốn tiêu đình xâm thưởng thức miêu tả ngọc ban chỉ cười như không cười mà nhìn chằm chằm hướng nàng cứ việc hắn là cười nhưng hắn cười rộ lên rõ ràng so không cười khi càng thêm đáng sợ trần giao cả người đổ mồ hôi lạnh nào dám kháng chỉ chỉ phải ra vẻ hào phóng mà cười nói thần phụ không có phu quân cùng mội mội nếu có thể ở tối nay chân chính kết làm vợ chồng thần phụ trong lòng cao hứng đâu trong miệng nói cao hứng nói lại rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi hương vị nàng liếc mắt đưa tình mà vọng liếc mắt một cái túc nhuận mặc tâm bất cam tình bất nguyện mà cùng nam cung đám người đi khôn ninh cung tô tiểu cô y cấp phán nhi cùng túc nhuận mặc chế tạo một chỗ cơ hội vì thế lấy cớ bồi tiêu đình sâm đi ngự thư phòng xử lý quốc sự rời đi ngự hoa viên hai người xuyên qua thật dài cung hẻm thiếu nữ thỉnh thoảng lặng lẽ vọng liếc mắt một cái tiêu đình sâm hắn mặt nghiêng phi thường đẹp lược cao mi cốt hiện ra một loại thâm thúy mỹ đĩnh bạc mũi làm hắn hình dáng thâm trầm yêu nghiệt cố tình môi hồng răng trắng tổng lộ ra một loại thiếu niên thanh tuyển đặt ở thiên hạ cũng là số một số hai tuấn mỹ, mà hắn ngày gần đây giống như là thay đổi tính nết, đối nàng phá lệ hảo, muốn gió được gió muốn mưa được mưa sủng nịch cảm thực không chân thật. nàng nhìn đến xuất thần, tiêu đỉnh xâm liếc nàng liếc mắt một cái, đang xem cái gì? không có gì. thiếu nữ mất tự nhiên mà thu hồi tầm mắt, chấm xem muội muội gương mặt hồng thấu, khẳng định là không tưởng đứng đắn sự. người im miệng, tô tiểu xấu hổ buồn bực. tiêu đỉnh xâm liền cười ra tiếng, muội muội sinh khí khi phá lệ đáng yêu. Tô Tiểu rũ xuống lông mi, trong đầu hiện ra Trần Giào buột miệng thốt ra câu nói kia. Nhưng ta vốn nên chính là hắn thế thất. Theo nàng biết, Túc nhuận mặc nửa đời mai danh nhận tích, từ trước cùng Trần Gia lui tới cũng không chặt chẽ, càng thêm không có khả năng nhận thức Trần Giào. Vì cái gì Trần Giào sẽ nói như vậy đâu? Nàng nhỏ giọng nói, có thể cùng ta nói nói Trần Giào sao? Tiêu đình xâm thấy nàng trong ánh mắt lập lòe ám mang, biết nàng xác thật đối Trần Già có hứng thú, vì thế nghiêm túc nói. Trần Gia cũng coi như là trăm năm thế gia, qua đi ở trường An thành phi thường địa thấp, bởi vì cũng không đứng thành hàng hoàng tử, cho nên các đời lịch đại không có quá lớn vinh quang, nhưng cũng sẽ không bị cố tình nhằm vào. Chấm để bạt bọn họ, là bởi vì Trần Gia mấy cái nhi tử tác chiến dũng mãnh, là không tồi tướng tải. Tô Tiểu gật gật đầu. Túc Gia là trăm năm thế gia danh môn hào tộc, Trần Gia cũng là như thế. Nàng tâm tư bách chuyển thiên hồi, đột nhiên nhỏ giọng nói, hơn hai mươi năm trước Túc Gia còn ở thời điểm. cùng Trần gia quan hệ thân cận sao? Có từng từng có hoa hoa thân linh tinh liên hồn. Nàng biết thế giá trị gian thực thích liên hồn. Trương An thành thế gia đông đảo, lẫn nhau chi gian liên hồn rắc rối khó gỡ, cẩn thận dính liễu nói, nhà ai cùng nhà ai đều có thể dính lưu ra quan hệ thông gia quan hệ. Nếu nói hơn 20 năm trước túc gia cùng Trần gia đã từng ước định quá hoa hoa thần, như vậy Trần rảo buột miệng thốt ra câu nói kia là có thể được đến hoàn mỹ nhất giải thích. Nhưng mấu chốt ở chỗ Nếu hơn 20 năm trước Túc gia cùng Trần gia tính toán kết làm quan hệ thông gia, như vậy chứng minh hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng vì cái gì Túc gia bị cáo mật gặp thai họa ngập đầu thời điểm, Trần gia không có vươn viện thủ. Chẳng sợ chỉ là cứu Túc nhuận Mặc, cũng là tốt nha. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tiêu Đình xâm nhướng mày, trong đối này đó quan hệ thông gia phương diện sự không như thế nào để ý, huống chi kia đều là 20 năm trước sự, ai sẽ để ý đâu. Tô tiểu ngẫm lại cũng là Nhưng nàng là thận trọng như phát người, cho nên vẫn là đem chuyện này hảo hảo đặt ở trong lòng, tính toán có cơ hội nói liền tiến một chuyến ngự thư phòng, nhìn xem có không tra ra năm đó dấu vết để lại. Tiêu đình Sâm méo hạ nàng khuôn mặt, mội mội cả ngày đại ở chấm bên người, lại cả ngày phát ngốc, quả nhiên, chấm ở muội muội trong lòng thật là nửa điểm nhi phân lượng cũng không có. Tô Tiểu không vui bị hắn nít mặt, vì thế không khách khí mà phất khai hắn tay. Tiêu đình Sâm cũng không vui bị cự tuyệt, vì thế đem nàng để ở màu son cung tường thượng. thon dài song sai sử kính nhi bóp chặt nàng khuôn mặt thiếu nữ khuôn mặt trắng non no đủ bị như vậy một méo, môi đỏ hé mở lộ ra mấy viên tuyết trắng hẳn răng như là lộ tẩy nhi bánh bao thanh mị liêu nhân vô cùng cố tình còn mở to một đôi ô chăm chú thủy nhuận lỗ mắt vô tội mà trừng mắt tiêu đình sâm như vậy mị sắc ai chịu nổi tiêu đình sâm lập tức liền thạch cày xong hát mặt nói người đang cầu dẫn chấm hư hảo tô tiểu bị bóp gương mặt đọc từng chữ thập phần mơ hồ ủy khuất mà đỏ đôi mắt Dưng ở tiêu đỉnh sâm trong mắt lại là càng thêm đáng yêu hán cơ hồ vô pháp chờ đến ngày mộ đem tô bánh bao chặn ngang bế lên đi nhanh chiều gần đây mái hiên mà đi nguyệt thượng tây lâu phán nhi bị các cung nữ hầu hạ một quá thân thay đổi một bộ mềm nhẹ bạch váy lót đưa vào thiên điện trong điện ánh nến xung xuê túc nhuận mặc cũng đã một quá thân xuyên xương sắc áo ngủ chính liền ngọn đèn dầu đọc sách phán nhi liêu liêu tóc không nóng không lạnh mà hò khan một tiếng túc nhuận mặc cũng không ngẩng đầu lên người chưa ngủ trước ngủ liền trước ngủ, chẳng lẽ ta còn đối với người ôm cái gì kỳ vọng không thành? Phán Nhi lại nha lại nhảy mà chui vào ổ chăn, nàng trong ổ chăn lăn lăn, lại nhịn không được lộ ra khuôn mặt nhỏ, đen như mực hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm túc nhuận mặc. Trước một nghìn tám nơi nào đều có Tiêu Đình Sâm, hắn ngày thường tổng ái mặc đã bảo, hôm nay thay đổi áo ngủ, xanh đen tóc dài tùy tính mà phô tán ở vòng eo, quang hoa chiếu người tuấn mỹ bắt mắt. Hắn không phát giận khi mặt mày gian đều là ôn nhuận. tuy rằng lòng dạ thâm trầm nhưng phán nhi cũng không sợ hắn nàng cắn góc chan nghĩ hắn từng là nàng nhìn chúng vào mã như thế nào cam tâm cứ như vậy chắp tay nhường cho trần giào đâu nàng chớp chớp mắt đột nhiên rầm rì một tiếng ta vừa mới ăn ăn khuya có điểm căng túc nhuận mặc cũng không ngẩng đầu lên mà phiên thư không phản ứng nàng phán nhi sốc lên tràn gấm đột nhiên đi chân trần chạy vội tới hắn bên người một đầu chui vào hắn trong lòng ngực nước mắt thấm ướt hắn vào áo nàng có điểm thẹn thùng mà nhỏ giọng nói ta là thích ngươi. Từ thật lâu thật lâu trước kia liền thích ngươi. Túc nhuận mặc nhịn không được những mày. Hắn tưởng đẩy ra trong lòng ngực cô nương, nhưng nàng tối nay thật sự nhỏ sinh đáng thương, làm hắn đột nhiên sinh ra một loại không đành lòng. Năm đó ta còn chỉ có bảy tám tuổi, quốc sư tùy phụ hoàng đi trước tuyết sơn bộ lạc săn thú, ta liền nhìn chúng quốc sư. Bởi vì ngươi là sở hữu nam nhi bên trong lợi hại nhất, ngươi ngày đó săn tam thất lang, năm con tuyết hồ ly. Ngươi đại khái không biết đi. Phu hoàng sau lại đem những cái đó hồ ly đều thưởng cho ta, tiêu ta lột ra làm xinh đẹp áo choảng. Ta cùng quốc sư duyên phận từ năm đó liền bắt đầu, sau lại quốc sư vào rừng làm cướp, cũng là ta cố ý thỉnh mệnh đi trước bên cạnh ngươi làm nằm vùng. Cũng không là nghĩ ra bán nước sư, mà là tưởng càng tới gần ngươi một chút. Trâm tĩnh xuống dưới tiểu cô nương, dịu dàng biểu lộ thiếu nữ tâm sự. Túc nhuận mặc lẳng lặng nghe, cảm thấy nha đầu này đảo cũng không như vậy chán ghét. Phán nhi ngẩng trải rộng nước mắt khuôn mặt nhỏ. Tiểu thủ thủ nắm hắn ống tay háo, quốc sư, ở rượu hợp cẩn trung hạ độc là ta không hiểu chuyện, ngươi đừng lại trách cứ ta được không. Ta chỉ là, chỉ là muốn ngươi tân hôn đêm đó, đi ta trong viện ngủ. Thanh lệ lặng yên lan xuống. Nàng hiếm khi toát ra như vậy yếu ớt nuông chiều một mặt, túc nhuận mặc trong lòng lại nổi lên vài phần thương tiếc, tuy như cũ sụ mặt, nhưng mặt mày gian lại nhu hòa rất nhiều. Hắn đem phán nhi ôm đến trên ủi, lấy khăn thế nàng lau khô nước mắt. Phán nhi rũ xuống mi mắt. quả nhiên. Tô Tỷ Tỷ nói rất đúng, thế gian cậu nam nhân đều thích mảnh mai ái khóc, dáng vẻ cạnh cỡm nữ hài nhi. Chân dao có thể tạo tác, nàng kim phán phán hơi chút nỗ lực một phen, cũng không phải tạo tác không đứng dậy. Chỉ là ngâm lại sau này đều phải bộ một cái thân xác sinh hoạt, nàng trong lòng vẫn là có điểm không tình nguyện. Thiếu nữ hít sâu, giấu đi đáy mắt không kiên nhẫn, ôm lấy túc nhuận mặt cổ, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn cổ, ta ăn đến có chút căng, nếu không hai ta đi ra ngoài đi một chút. Tô tỷ tỷ nói ban đêm ngự hoa viên cảnh trí không tồi. Nói như vậy lời nói, bởi vì kia áo ngủ quá mức rộng thùng thình, cổ áo nút bọc lại tan hai cái, cho nên vai ngọc nửa lộ. Dưới ánh đèn nhìn rốt cuộc có chút nữ nhi ra kiểu mỹ bộ dáng. Túc nhuận mặc ánh mắt đen tối vài phần. Đại trường nhẹ nhàng phúc ở nàng trên bụng, hắn thanh âm nhẹ ngào, buồn tọa thế ngươi xoa xoa. Này một xoa, liền dừng không được tới. Hết thể tựa hồ đều thuận lý thành trương. Hôm sau. Tiêu đình xâm ở ngự thư phòng xử lý tấu trương, Tô Tiểu vẫn là cùng nữ trang điểm, bị bắt đại ở bên cạnh hầu hạ hắn. Chính ôm khay trà chán đến chết khoảnh khắc, nội thị tiến vào bẩm báo, nói là quốc sư cùng phu nhân cùng nhau lại đây. Nàng nhìn lại, túc nhận mặc giáp phán nhi bước vào ngay cửa, thiếu nữ quanh thân tràn ngập cùng dĩ vãng bất đồng hơi thở, như là trong một đêm thịnh phong đóa hoa, rút đi góc cạnh cùng ngây ngô, nhiều chút huyền chuyển ôn nu. Nàng trong lòng lập tức minh bạch, chuyện đó nhi sợ là thành. hai người là phương hướng tiêu đình sâm chào tư biệt túc nhuận mặc nói đã nhiều ngày phán nhi đại ở hoàng cung sợ là quấy rầy hoàng thượng Vì thần chỗ đó tân được mấy lượng hào trà quá một lát gọi người cấp hoàng thượng đưa vào cung ngươi biết nàng cho chấm làm ra một đống phiền toái liền hảo tiêu đình sâm cũng nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh cùng nàng hồi phủ đi đỡ phải chấm thấy các ngươi hai cái phiền lòng thật sự túc nhuận mặc cười xưng là phán nhi đem tô tiểu kéo đến bên cạnh trong ánh mắt cất giấu hưng phấn trách không được tiêu đình sâm thường thường quân lấy ngươi cùng tẩm quả nhiên là một kiện thực hảo ngoạn sự. tô tiểu loại chuyện này liền không cần lấy ra tới nói đi. phán nhi không e lệ nàng nhưng thật ra náo loạn cái đỏ thơm mặt nàng cạo cạo phán nhi cho mũi loại này lời nói cùng ta nói cũng liền thôi nhưng ngàn vạn đừng ở người ngoài trước mặt nhắc tới gọi người biết đến chê cười ngươi phán nhi ngoan ngoãn gật gật đầu nàng từ ra châu eo phong thượng gỡ xuống một chuỗi nanh sói Chính trọng chuyện lạ mà nhét vào tô tiểu trong lòng ngực. tô tỷ tỷ đại ta hảo ta không có gì báo đáp Này xuyến nhanh sói đương lễ vật tặng cho ngươi hảo. Đây là dùng Tuyết Sơn lang răng nhanh chế thành, có thể trừ tà nga, nữ nhi ra mang ở trên người nhất các lợi. Nàng như thế thiệt tình thực lòng, vì thế Tô Tiểu vui mừng mà nhận lấy. Phán Nhi cùng Túc Nhận mặc rời đi sau, Tô Tiểu mân mê một lát nhanh sói xuyến, nhịn không được liên tiếp nhìn phía Tiêu Đình Sâm. Nàng hồi kinh lâu như vậy, gặp qua rất nhiều cố nhân, nhưng lại chưa thấy được Bảo Cẩm cùng ca, ca trong lòng vẫn là có điểm niệm tưởng. Tiêu đình Sâm vận dụng ngòi bút như bay mà phê duyệt tấu trương, nghĩ ra cung. ân, muốn đi thăm cà cà cùng bảo cẩm. Ta sẽ không nói cho bọn họ ta thân phận, ta cũng chỉ xa xa xem hai mắt liền hảo. Tô tiểu thanh tuyến bình thản. Tiêu đình Sâm vì nàng, nguyện ý trộn lẫn nữ quyến chi gian mâu thuẫn. Như vậy nàng cũng nguyện ý vì hắn, tạm thời nhẫn mại cái này thân phận. Tiêu đình Sâm gác xuống chu sa bút. Hắn khép lại tấu trương, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu mội mội tưởng. như vậy hôm nay sau giờ ngọ liền ra cung đi, tiêu bạch lộ cho ngươi tìm một thân tầm thường áo váy, chúng ta cải trang vi hành liền hảo. hắn lại là như vậy dễ nói chuyện. tô tiểu hai mắt sáng lấp lánh, cười ứng hảo. sau giờ ngọ, một chiếc vô lại xe ngựa chạy ở trường an thành trên đường cái, tô tiểu vén lên rũ lưới cửa sổ mành nhìn lại, hiện giờ thiên hạ thống nhất tiến ổn, trường an thành so từ chức càng thêm phồn hoa, tứ hải cửu châu người làm ăn đều tụ tập tại đây tòa vương đô, thậm chí còn có hảo chút nam cương thương nhân thân ảnh. Như vậy phồn hoa là chân chính thịnh thế phồn hoa, tô tiểu nhịn không được ngắm liếc mắt một cái tiêu đình Sâm, hắn chính nhắm mắt dưỡng thần. Cái này từ ô y hẻm đi ra thiếu niên, lúc trước ai có thể nghĩ đến hắn có thể trở thành vang danh thanh sử thiên cổ nhất đế đâu. Nàng trong lòng ăn mật ngọt, có loại có trung vinh dự kiêu ngạo cảm. Đúng lúc vào lúc này, phố phường gian vang lên ồn ào náo đậu. Nàng nhìn lại, một chi đón dâu đội ngũ chính thổi kèn sô na trải qua. Ven đường bá tánh nghị luận sôi nổi. Nghe nói là Nam Bình Hầu Phủ Thế Tử ra đón dâu, đừng nhìn làm đến như vậy náo nhiệt, trên thực tế chỉ là cưới thiếp mà thôi. Nam Bình Hầu Phủ Thế Tử ra, chính là cái kia nổi danh ăn chơi chắc táng. Không phải nói hắn sống sờ sờ cha tân chết vài cái thị thiếp sao. Như thế nào còn có người dám đem nữ nhi gả qua đi. Ha ha, ngươi nói là người nào gả hắn. Là tiêu phủ nhị phòng vị kia đích nữ, tiêu vi hoa tiêu đại tướng quân thế tử. Ta thiên, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Tiêu tướng quân hàng năm chinh chiến bên ngoài, lại là cái lanh tỉnh mặt lạnh tính tình, vị kia đích nữ nhà mẹ đẻ thấy từ trên người hắn bước không đến chỗ tốt, vì thế dứt khoát sủi dục nữ nhi tái giá. Chương 1009 thượng đội vàng tìm ngược. Ta nghe nói vị kia đích nữ sinh đến Mỹ Mạo Khuynh Thành, không nghĩ tới thế nhưng là cái không chịu nổi tịch mình người, phu quân còn ở tiền tuyến chinh chiến, nàng cư nhiên tái giá người khác. Tấm tắc. Những người đó dần dần nghị luận đến khó nghe, không mấy cái mắng lý thị. Ngược lại đều cho rằng việc hôn nhân này là tiêu phượng nhàn gật đầu đáp ứng, cho nên đều mắng nàng không biết xấu hổ. Tô Tiểu Lung ở tay háo rộng tay nhỏ lặng yên buộc chặt, núi Sa Mi hung hăng nhăn thành một đoàn. Không nghĩ tới, a không nghĩ tới, Lý Thị thật đúng là dám đem Tam tỷ tỷ gả đi Nam Bình Hồi phủ. Nàng nghiêng đầu nhìn phía Tiêu Đình Sâm, Tiêu Vi Hoa chính là ở vì ngươi đấu tranh anh dũng, hiện giờ hắn nữ nhân đều bị người đào góc tưởng, ngươi liền không nên che chở chút. Hắn nữ nhân tự nhiên nên chính hắn hộ, chấm che chở giống cái gì? Tiêu đình Sâm cười nhẹ mở mắt ra, chờ xem, hôm nay Nam Bình Hầu Phủ sẽ có trò hay. Tô Tiểu hoàn toàn không rõ hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nhưng mà đánh xe cốc vũ giống như là tiêu đình Sâm con run trong bụng, lập tức thay đổi phương hướng chiều Nam Bình Hầu Phủ mà đi. Tuy là nạp tiếp, nhưng Hầu Phủ như cũ răng đèn kết hoa khách khứa đời nhà. hiển nhiên tiêu phượng nhàn mỹ mạo, thực tiêu vị kia thế tử ra vừa lòng. Tiêu đình Sâm là cải trang vi hành, cho nên không như thế nào chú trọng quy củ nghi thức. bị nam bình hầu nghênh vào cửa sau liền ở đại sảnh ngồi tô Tiểu hầu đứng ở hắn phía sau nhìn thấy đang ngồi khách khứa đều là trường an trong thành không thế nào bài đắc thượng hào thế gia có thể thấy được này hầu phủ quả nhiên là xuống dốc quý tộc nàng đợi một lát không có thể chờ đến tiêu phượng nhàn ngược lại chờ tới hầu gia phu nhân hầu gia phu nhân trang điểm đến tráng lệ huy hoàng lãnh năm sáu cái nữ hài nhi tiến vào cười tủm tìm cấp tiêu đình xâm thỉnh an vân an nàng hiển nhiên thực không nói quý củ không chỉ có không e rẻ mà thỉnh an thậm chí còn gấp không chờ nổi mà nhất nhất giới thiệu khởi này đó hầu phủ cô nương Hiển nhiên là tổn phải cho tiêu đình sâm kính hiến mỹ nhân tâm tư những cái đó các cô nương mỗi người trang điểm đến hoa hoẹ lộng lây nồng đậm son phấn khí ập vào trước mặt nhìn phía tiêu đình sâm khi khuôn mặt mỉm cười nghiễm nhiên là cam tâm tình nguyện tự tiến trầm tịch. tô tiểu ám đạo này hầu phủ cũng quá rối loạn thượng bất chính hạ tắc loạn sở dĩ sẽ xuống dốc không phải không có duyên cớ tiêu đình sâm thưởng thức chén rượu cười như không cười mà thưởng thức quá đám kia nữ hài nhi Này đó, là hầu phủ thiên kim. Hồi bẩm hoàng thượng, đúng là đâu. Hầu gia phu nhân cười đến không khép miệng được, mỗi người đều là tốt, chỉ cần hoàng thượng thích, chẳng sợ tất cả đều chọn tiến cung cũng là sử dụng. Sách, Trâm còn tưởng rằng lầm vào thanh lâu kỹ quán đâu. Tiêu đình xâm nhấp khẩu rượu, xem hầu gia phu nhân bộ dáng rất có vài phần quán rượu tú bà tắc phong. Nam Bình hội phủ, quả nhiên danh bất hư truyền Mọi thanh âm đều im lặng. Tô tiểu thấy vị kia hầu gia phu nhân sắc mặt lấy mắt thường mà thấy tốc độ đỏ lên, lại dần dần phát thanh trắng bệnh, tóm lại thập phần xuất sắc. Thính đường các khách nhân muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến mức cũng thực vất vả. Hầu gia phu nhân không còn có thể diện lưu lại, mang theo nàng nữ nhi nhóm xám xịt mà chạy. Vị kia hầu gia cười nịnh nọn, hôm nay quyển tử nạp tiếp, vi thần một nhà thập phần coi trọng nữ hài nhi kia. Nghe nói kia nữ hài nhi từ trước vẫn là hoàng thượng đích tỷ, bởi vậy vi thần là dựa theo cưới vợ quy củ nên nàng vào cửa đường quy thiếp. Tiêu đình Sâm không tỏ ý kiến. Tô Tiểu không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn dối trá, nếu coi trọng, vì sao nàng không thể làm thế tử phu nhân. Quý thiếp, không cũng trung quy là thiếp sao. Nàng là Tiêu đình Sâm bên người người, Nam Bình Hầu không dám không cho nàng thể diện, như cũ cười nói, vị cô nương này có điều không biết, tiêu phượng nhàn trung quy từng gà chồng, há có thể đương thế tử phu nhân. Một cái quý thiếp thân phân, đã là tương đương cất nhắc nàng. Tô Tiểu cũng cười, nàng chính là cam tâm tình nguyện. Trong sảnh ngồi rất nhiều đồng liêu, nam bình hầu miệng đầy nói, đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Trương An trong thành nhiều ít cô nương ra tưởng cho ta ra hải tử làm thiếp đều không có phương pháp, tiêu phượng nhàn nàng nhặt thiên đại tiện nghi, là mang ơn đổi nghĩa gả tiến vào đâu. Nói xong, vị kia hầu gia phu nhân đi mà quay lại khoan thai mà đến. Nàng ước chừng cảm thấy mọi người đã đã quên nàng vừa mới là như thế nào mất mặt, như cũ bưng cái giá nói, vị cô nương này nói chuyện thật là không xuôi thai, việc hôn nhân này ngươi tình ta nguyện. Chẳng lẽ ta hầu phủ còn sẽ bức hôn không thành? Đừng tưởng rằng ngươi là bên người hoàng thượng cung nhân liền dám như thế làm càn, chủ tử trước mặt lại như thế nào được yêu thích, trung quy cũng chỉ là nô tỳ, chủ nhân ra nói chuyện, có ngươi xen mồm phần. Nàng đột nhiên làm khó dễ, tô tiểu á khẩu không trả lời được. Tiêu đình xâm hiện tại đem nàng đương cái bảo, nói vài câu lời nói nặng đều liên tiếp, này hầu gia phu nhân dám như vậy nhục mạ nàng, thật đúng là thượng vội vàng tìm ngược. Quả nhiên! tiêu định sâm đem chén rượu hướng hoa trên bàn thật mạnh một ném thanh thúy loảng xoảng tiếng vang lệnh đại sảnh lần nữa yên tĩnh xuống dưới hầu ra phu nhân sợ tới mức hai đầu gối mềm lũn lập tức liền quỷ gối trên mặt đất hoàng hoàng thượng chấm người lại như thế nào làm cản đều không tới phiên người tới giáo huấn tiêu định sâm mặt mày gian đã là không kiên nhẫn người tới và miệng hầu ra phu nhân trợn tròn đôi mắt nàng không dự đoán được tiêu đình sâm lại là như vậy không cho nàng mặt mũi cư nhiên ở ngày đại hỉ trước mặt mọi người kêu nàng và miệng nàng đang muốn hướng nam bình hầu khóc lóc kể lể láo ra hai chữ mới vừa hô lên khẩu một cái gã sai vặt mồ hôi đầy đầu mà chạy vào lao ra phu nhân không hảo có quân đội vây quanh chúng ta hầu phủ giọng nói rơi xuống đất chỉnh tề quân đủng thanh từ ngoài cửa chuyển đến tô Tiểu linh quang trận lóe vội vàng nhìn lại quả nhiên thấy tiêu vi hoa thân xuyên tế khải đầy mặt nghiêm nghị mà từ bên ngoài tiến vào tước chừng mới từ tây thiền trên chiến trường trở về hai vai phong trần, anh tuấn khuôn mặt thượng thượng còn tuyên khắc nùng liệt sắc ý, theo hắn cùng bọn lính tiến vào, nhàn nhạt huyết tinh khí tràn ngập ở thính đường, lệ một ít nhát gan nữ quyến sợ tới mức sôi nổi trốn đến nam nhân nhà mình sau lưng. tiêu vi hoa bước vào thính hạ, cung kính mà triều tiêu đình sâm quỳ gối, vi thần gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. tiêu đình sâm hơi hơi mỉm cười, làm như đã sớm biết hắn hôm nay sẽ khải hoàn hồi triều, hắn giơ tay ý bảo miễn lễ, nhàn nhạt nói, tây thiền bên kia, như thế nào? Tiêu vi hoa mặt lộ vẻ hổ thẹn, này mấy tháng qua, vi thần chỉ lấy hạ Tây Thiền quốc một phần ba danh giới. Hồng Thái Sư xuất lĩnh đại quân chống đỡ, nàng tuy là nữ tử, lại có vài thập niên chiến trường kinh nghiệm, xưng là dụng binh như thần cũng không quá. Vi thần không có thể ở ba tháng nội bắt lấy Tây Thiền, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Không sao, chấm sớm đã dự đoán được. Tô Tiểu kinh ngạc mà nhìn phía tiêu đình Sâm, Cặp mắt đào hoa kia quả nhiên một chút ngoài ý muốn đều không có. Hiển nhiên đã sớm dự đoán được Tiêu Vi Hoa cũng không thể bắt lấy Tây Thiền. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì còn sẽ kêu Tiêu Vi Hoa xuất trình đâu? Lại vì cái gì, muốn lập Nam cung lại loại Vi Hầu? Nàng tưởng không rõ. Thính hạ, Tiêu Vi Hoa đứng lên. Ánh mắt nhìn quét quá Nam Bình Hầu phủ mọi người, khuôn mặt tuấn tú thượng sát ý quay cuồng. Hắn trầm giọng, vì thần nghe nói ái thê bị người giày xéo, bởi vậy đêm tối kiêm trình chạy về Trường An. Nguyên lai giày xéo phượng nhàn, đó là Nam Bình Hầu phủ. Một nghìn không trăm 1010 ở nàng trước mặt, hắn thành kính mà hèn mọn. Hán tuổi tác thực nhẹ, mới 20 xuất đầu. Nhưng trải qua chiến trường tẩy lễ, cả người khí thế đều không phải là tầm thường quý công tử có thể bằng được. Tuy ý một ánh mắt, đủ để kinh sợ mọi người. Hầu ra phu nhân đỡ tỷ nữ đứng lên, ỷ vào chính mình hầu phụ nữ chủ tử tôn quý, cười lạnh nói, cái gì kêu bị người giày xéo. Tiêu phượng nhà nàng là cam tâm tình nguyện gả tiến nhà của chúng ta, không tin ngươi trở về hỏi một chút nàng nương. Tiêu vi hoa không phản ứng nàng, chỉ là trịnh trọng mà chiều tiêu đình Sâm chắc tay, hoàng thượng có không dung vi thần xử lý ra sự. Tiêu đình Sâm thực thưởng thức cái này chính mình một tay để bạt đi lên tiểu mã phu, bởi vậy lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, ái khanh chỉ lo tự tiện. Lời ngầm là, liền tính đem nam bình hầu phủ phiên cái đế hướng lên trời cũng không quan hệ. Tiêu vi hoa được cân điển, mắt lạnh nhìn chằm chằm hướng hầu gia phu nhân, phượng nhà nàng, hiện tại nơi nào. Vị kia hầu gia phu nhân pha rắc không mặt núi Tiêu Phượng Nhàn chính là nàng nhi tử đường đường chính chính nạp thiết thị, tiêu gia liền xính lễ đều thu, hiện giờ vô cùng náo nhiệt mà làm dịu mừng, lại bị người tạp tới cửa cướp tân nhân tính sao lại thế này. Chẳng lẽ bọn họ hầu phủ không cần mặt mũi sao? Nàng lắc lắc khăn, híp mắt cười nói, Phượng Nhàn là con dâu của ta, hiện giờ qua môn, tự nhiên là muốn hầu hạ ta nhi tử. Ngươi nói nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng chắc chắn tiêu vi hoa không dám thế nào. Thảo căn tiện dân xuất thân, bất quá là dựa vào quân công đương tướng quân. có gì đặc biệt hơn người. Hàn môn chính là hàn môn, trung quý so không được bọn họ này đó thế ra hơn quý. Thiêu vi hoa quanh thân khí thế càng thêm lệnh thấu xương. Đại trưởng nắm ở trôi đao thượng, hắn gần từng chữ một, người tốt nhất cầu nguyện, vương như ý không có chạm vào nàng, nếu không. Hắn hát mặt ra lệnh một tiếng, lục soát cho ta. Hắn mang đến quân đội lập tức phân tán khai, không khỏi phân trần mà ở Nam Bình Hầu phủ đại náo lên. Một bàn bàn yến hội bị ném đi, bác cổ giá bị đẩy ngã. vô số hiếm quy đổ cổ toái lạc đầy đất các tân khách nơi nào gặp qua này tư thế tức khắc đại khí cũng không dám xuyễn ngơ ngác nhìn bọn họ cường đạo hành hành ngang ngược cố tình hoàng đế ổn ngồi trên vị căn bản không có nhúng tay ý tứ nam bình hầu đầy người đổ mồ hôi thử nói hoàng thượng tiêu tướng quân có phải hay không quá bá đạo chút vi thần hôm nay trong nhà làm rượu đúng là ngày đại hỷ tiêu đình sâm không chút để ý mà ăn rượu chấm xưa nay săn sóc hạ thần hơi hoa bảo vệ quốc gia trinh chiến xa trường chấm không có thể bảo vệ hắn thế tử, tiêu tiêu phượng nhàn bị người giày xéo, là chấm có sai trước đây, làm sao có thể lại thiên vị các ngươi những người này. Nam Bình hầu liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hầu ra phu nhân khóc lớn lên, chính là hoàng thượng, việc hôn nhân này là tiêu nhị phu nhân tới cửa đề, nàng còn thu nhà của chúng ta xính lễ, hiện giờ làm cho nhà của chúng ta trong ngoài không phải người, giống cái gì. Chúng ta hầu phủ ở Trường An, thật là nửa điểm thể diện cũng đã không có. Tiêu đình sâm buông chén rượu, lạnh leo ánh mắt nhìn quét gian giữa đường thiên hạ thái bình đến tới không dễ tất cả đều là tiền tuyến các tướng sĩ đấu tranh anh dung công lao hôm nay nam bình hầu phủ nạp thiếp việc hoang đường đến cực điểm cũng dám ở tiền tuyến tướng sĩ còn sống khi cướp đi bọn họ thê tử thật sự đáng giận truyền trâm ý chỉ từ nay về sau hầu duệ quý tộc cũng hảo vương hầu khanh tướng cũng thế ai cũng không được phá hư tướng sĩ hôn nhân người vi phạm trảm lập quyết mãn tính yên tĩnh nam bình hầu phủ người sợ tới mức quỳ dạp xuống đất liền đại khí cũng không dám xuyễn. mặt khác thế ra càng là sắc mặt trắng bệnh bọn họ cũng không cảm thấy nam bình hầu phủ nạp thiếp có cái gì sai lầm Tiêu tiêu vi hoa bất quá là xuất thân mã phu rõ ràng đê tiện đến cực điểm dựa vào cái gì có thể cưới được tiêu phượng nhản cái loại này tuyệt sắc. mà bọn họ chính là thế gia quý tộc chính cái gọi là nhà cao cửa rộng hàn hộ khác nhau một trời một vực bọn họ muốn đồ vật dựa vào cái gì không chiếm được nhưng ở đây người ai cũng không dám cùng tiêu đình sâm gọi nhịp chỉ phải vâng vâng dạ dạ mà xưng là. Tô Tiểu rũ mắt, cấp Tiêu Đình sâm thêm rượu. Nàng nhưng thật ra phẩm ra một chút hương vị. Tiêu Đình sâm là ở lợi dụng Tiêu Phượng Nhàn cùng Tiêu Vi Hoa chuyện này, gọi những cái đó quan niệm cũ kỹ duy ngã độc tôn thế gia quý tộc, đồng thời ban bố này một đạo ý chỉ, còn có thể mượn sức quân tâm. Chỉ là hiện giờ thái bình thịnh thế, Tây Thiền cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, hắn vì cái gì còn phải tìm mọi cách mượn sức quân tâm? Chẳng lẽ sau này còn sẽ bùng nổ cái gì khó lường chiến tranh không thành? Cùng quỷ ngục sao, nàng lặng lẽ vọng liếc mắt một cái tiêu đình sâm, tuổi trẻ đế vương tuấn mị yêu nghiệt, uy nghiêm hiền hách, cùng năm đó cái kia bất cần đời con vợ lẽ thiếu niên tương đi khá xa. Mỗi người đều nói đế vương tâm khó nhất phỏng đoán, nàng hiện giờ cũng như vậy cho rằng. Nàng buông bạch ngọc bầu rượu, tiến đến tiêu đình sâm bên thai nói nhỏ, ta đi xem tam tỷ tỷ. Thấy nam nhân không phản đối, nàng dẫn theo tả váy bay nhanh chạy trốn. Đều cái thị nữ dẫn đường, nàng thực mau tới đến vị kia thế tử ra sân. nàng bên hông dắt tiêu đình sâm ngọc bội cho nên tiêu vi hoa binh lính không dám cản nàng từ nàng đi vào nàng đi vào dưới hiên xuyên thấu qua hoa cửa sổ nhìn lại nàng tam tỷ tỷ đầy mặt là nước mắt mà ngồi ở hỉ trên giường bị trang điểm đến diễm lệ đoạt ngục điểm thúy mũ phượng phá lệ trói mắt chỉ là tay nàng chân đều bị trói chặt có thể thấy được là bị lý thị trói tiến kiệu hoa nam bình hầu phủ thế tử ra sinh đến khỉ ốm nhi dường như lúc này ngã ngồi trên mặt đất đối mặt mặt đen để đào tiêu vi hoa Sợ tới mức nước tiểu đều ra tới, không ngừng xin tha dập đầu. Tiêu Vi Hoa trầm giọng đem hắn kéo đi ra ngoài, thủ hạ lập tức lính mệnh. Tân phòng thực mau chỉ còn lại có Tiêu Vi Hoa cùng Tiêu Phượng Nhàn. Nam nhân liễm đi người ngoài trước mặt túc sát lạnh lùng, thật cẩn thận cấp Tiêu Phượng Nhàn cởi bỏ dây thừng. Hắn quỳ một gối ở thiếu nữ bên chân, đau lòng mà nâng lên nàng đôi tay kia. Không chỉ là đau lòng nàng cổ tay gian thít chặt ra tới ứ thành, càng đau lòng nàng lòng bàn tay thượng những cái đó cái kén. Hắn thật cẩn thận mà hôn hôn nàng ngu bàn tay, dùng thô ráp gương mặt đi cỏ nàng lòng bàn tay. Ta mỗi tháng đều sẽ đem bổng lộc gửi cho ngươi, ngươi liền tính thỉnh mấy cái tỷ nữ hầu hạ kia tiền bạc cũng dư giả, làm cái gì sẽ bắt tay biến thành như vậy? Chính là Lý Thị duyên cớ. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, nguyên bản tràn ngập sát ý hiệp mắt hóa thành nhiều chỉ nhu. Hắn đối đãi tiêu phượng nhàn tư thái hèn mọn đến gần như thành kính. Tiêu phượng nhàn khẽ vướt qua hắn đầu. Ba năm, từ hắn đi theo tiêu đỉnh xâm đi trước lương châu. đã suốt 3 năm hắn không hề như từ trước như vậy thiếu niên ngây ngô hắn trở nên cao lớn uy vũ tế khải sấn đến hắn giống cái chân chính đàn ông mà nàng một chút đều không sợ hai hắn áo giáp thượng lây dính mùi máu tươi nhi ngược lại thực mê luyến hắn mang cho an toàn của nàng cảm nàng nước mắt không ngừng lăn xuống nói giọng khẳng khàn, đều không phải là ta nương duyên cớ người gửi cho ta tiền bạc ta đều cầm đi làm việc thiện bởi vì hắn ở tiền tuyến đánh giặc a nàng rất sợ hai hắn bởi vì sát nhiệt quá nặng mà bị trời xanh trách phạt Cho nên nàng liều mạng làm việc thiện, liều mạng vì hắn tích đức tích phúc. Nàng thương thường tưởng, có phải hay không chỉ cần nàng cứu người càng nhiều, liền càng có thể miễn rất trên người hắn tội nghiệt. Nàng tiểu mã phu sắc thật xuất thân hàn vi, nhưng thì tính sao, hắn vẫn cứ là trên đời tốt nhất người, là đối nàng tiêu phượng nhàn tốt nhất người. Cho nên chẳng sợ mãn trường an quý tộc đều khinh thường hắn, nàng tiêu phượng nhàn cũng vẫn cứ nguyện ý thủ hắn che chở hắn, vì hắn làm tận việc thiện, vì hắn ngày đêm cầu phúc. Tiêu vi hoa hiểu rõ nàng tâm ý. Hắn rũ xuống đôi mắt, thành kính mà hèn mọn mà hôn môi thiếu nữ mu bàn tay. Hắn hảo tưởng nàng, này ba năm tới, không có lúc nào là không nhớ tới nàng. Mỗi khi đấu tranh anh Dũng, hắn đều sẽ đem nàng trâm cải giấu ở ngực giáp, nghĩ nếu hắn chết ở trên chiến trường, tiêu nhất định là nắm nàng trâm cải chết đi. Phượng Nhàn, ta, ta có thể hay không? Nam nhân miệng lưỡi vụ về, tuấn tiếu khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nhìn phía tiêu Phượng Nhàn trong ánh mắt lộ ra khát vọng, nhưng hắn không dám dễ dàng biểu lộ. e sợ cho kinh hách đến thiếu nữ. Hắn là rất muốn. Tiêu vi hoa, kỳ thật ta mới là nhất cầu. Nói sai rồi, là hôm nay bạo càng không phải ngày mai, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới lạc. Trước 1011 hoàng thượng xác thật keo kiệt. Ba năm, hắn rời đi nàng suốt ba năm. Hắn là giữ mình trong sạch người, cũng không cùng bộ hạ cùng nhau dạo hoa lâu. Cho nên hắn nhịn ba năm. Tiêu phượng nhàn chóp mũi chua sót đến lợi hại, không lưng phủng trụ tiêu vi hoa mặt, vong tình mà hôn đi xuống. nguyên lai muội mội thích dình coi người khác làm loại sự tình này a hài hước thanh âm từ sau lưng vang lên tô Tiểu đống nhiên xoay người tiêu đình sâm chính cười tủm tỉm nhìn chính mình nàng khuôn mặt nhỏ hồng thấu mới mới không có nàng chỉ là bị tam tỷ tỷ tình yêu cảm động tới rồi a tiêu đình sâm nắm lấy tay nàng vừa lúc cách vách xương phòng không không bằng chấm bồi muội muội người im miệng tô Tiểu vội vàng che lại hắn miệng nam nhân kiểu gì nàng lớn thuận thế mổ hạ nàng lòng bàn tay Tô Tiểu vội vàng ném ra hắn, xấu hổ và giận dữ mà chạy đi rồi. Tiêu Đình xâm vọng liếc mắt một cái cửa sổ nội, môi mỏng ngậm khởi vài phần lương bạc ý cười. Tiêu Vi Hoa đã trở lại, hắn vị kia mẹ cả, nên như thế nào tự xử đâu. Nghiên thiếu khi Lý Thị là như thế nào đối đại hắn, là như thế nào tìm mọi cách lấy tánh mạng của hắn, hắn suốt đời khó quên. Mấy năm nay không có cố tình nhắc tới quá, nhưng hắn ngăn trở Tiêu Đình Đức ở trên triều đình lên trước chi lộ, Lý Thị như vậy khôn khéo. Nàng hẳn là minh bạch thái độ của hắn. Thức thời nói, nàng nên mang theo Tiêu Đình Đức lăn trở về Kim Lăng mới là, mà không phải tìm mọi cách ở hắn mí mắt phía dưới nhảy nhót, si tâm vọng tưởng mà phải vì Tiêu Đình Đức tìm kiếm con đường làm quan thượng đường ra. Thậm chí, còn không tiếc động Tiêu Vi Hoa nữ nhân. Nam nhân híp híp mắt, xoay người đi tìm Tô tiểu. Hắn đáp ứng muốn mời Tô tiểu đi quốc công phủ tham lục tồn vi cùng Chu Bảo Cẩm, cho nên cứ việc đã là chiều hôm buông xuống, như cũ như nàng mong muốn mảnh đất nàng đi quốc công phủ Lục Tôn Vi nhất sùng bái Tiêu Đình Sâm, nghe nói hắn cải trang mà đến, mừng đến không biết làm thế nào mới tốt. cố ý chuẩn bị long trọng to lớn yến hội. Tô Tiểu ngồi quỳ ở Tiêu Đình Sâm phía sau, một bên cho hắn chia thức ăn, một bên nhìn lén Lục Tôn Vi. Nghe nói nàng huynh trưởng ở Thần võ Doanh làm việc, trên người kia sợi con em quý tộc lười nhát thói quen đã bị ma đến không còn một mảnh, nhìn so từ trước uy phong rất nhiều. Nàng thực thưởng thức như vậy huynh trưởng, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới xứng đôi bảo cẩm. Lục Tôn Vi uống lên mấy cái rượu. Không tự giác thượng đầu, mặt mày hồng hào mà đối với tiêu đình sâm thao thao bất tuyệt, đều nói muội muội chết ở Nam Cương, nhưng vi thần biết nàng khẳng định còn sống, còn bị hoàng thượng ngài hảo hảo che chở. Tô tiểu những mày. Nàng huynh trưởng cư nhiên như thế tin cậy tiêu đình sâm đầu óc tựa hồ cũng so từ trước linh quang một chút. Lục tồn vi đỉnh đạc mà nói, rất nhiều người đều nói hoàng thượng ngài khác lập tân hậu còn kế thừa tiêu đình thịnh phi tử, là hoa tâm bạc tình biểu hiện, nhưng vi thần biết, ngài nhất định là có khổ chung. Ngài là thiên cổ minh quân, sao có thể làm sai sự đâu. Đều là đám kia người không có mắt lung tung nói bậy. Tô tiểu. Nàng ca ca thật sự thực tín nhiệm tiêu đình sâm A. Lục tồn vi uống đến say mềm, tiêu kêu quát quát mà ồn ào, không dối gạt hoàng thượng, vi thần mội mội nhìn như ngoan ngoãn, trên thực tế vẫn là có tiểu tính tình, hơn nữa tính tình lên đây đó là sò so cái gì đều quật. Ngài nếu như bị nàng chọc giận, liền tấu nàng một đốn. Tô tiểu. Hào đi, nàng liền không nên về nhà thăm người thân. Nguyên bản nàng cho rằng Lục Tồn Vi sẽ vì nàng tử vong rất hai giọt nước mắt, hoặc là đoán trách Tiêu Đình Sâm hai câu, nhưng hiện tại xem ra hắn rõ ràng so với ai khác đều quá đến sung sướng. Còn gọi Tiêu Đình Sâm tấu nàng, thật là khuỷu tay quẻo ra ngoài. Thiếu nữ không muốn lại đái ở đại sảnh nghe Lục Tồn Vi nói mê sảng, lặng lẽ từ cửa sau rời đi. Nàng dọc theo khoanh tay hành lang hướng hậu viện đi, bởi vì ăn mặc cung trang, lưng đeo hình rồng ngọc bộ duyên cớ, cũng không có không có mắt thị nữ cả nàng. Quen cửa quen nẻo mà đi vào bảo cẩm cư trú sân, hầu hạ bảo cẩm nha hoàng phi thường kinh ngạc, vị cô nương này là. Tô tiểu không chút hoang mang mà nói dối, ta phụng hoàng thượng chi mệnh, tiến đến thăm thiếu phu nhân. Nàng trong tay còn xách theo hồ gấm. Đây là nàng từ trong cung mang ra tới thuốc bổ, tính toán đưa cho bảo cẩm. Kêu nha hoàn cười cười, hoàng thượng nhân tử. Nói, lãnh tô tiểu bước vào tầm ốc. Trong phòng tràn ngập thần thần quái quái đồ vật, trên kệ sách bài mãn đạo gia điển tịch. vách tường gian dắt các loại gỗ đào bảo kiếm, bắt quái la bàn, góc trí một tòa đồng thau thú đầu lò luyện đan, màn giường gian thậm chí còn dán đầy đạo gia bừa chú. Tô Tiểu bước chân hơi đốn, bảo cẩm nàng là tẩu hỏa nhập ma, chính cân nhắc Bình Phong sau dò ra nửa trương khuôn mặt nhỏ, Chu Bảo cẩm chớp chớp đen lung liếng đôi mắt, chậm gì gì đi ra, ta xem cô nương tướng mạo hơi có chút quen mắt, rất giống ta một vị cố nhân. hầu hạ nàng nha hoàn đầy mặt bất đắc dĩ, thiếu phu nhân. vị này chính là trong cung quý nhân, Phụng hoàng thượng ý chỉ ban thưởng đồ vật tới, ngài nhưng ngàn vạn đừng áo, muốn cứ gọi người chế dế ước. chu bảo cẩm bướng bỉnh mà giả trang cái mặt quỷ, liền không được ta quá quá đoán mệnh đạo sĩ nghiện. tô tiểu buồn cười, bảo cẩm vẫn là thiếu nữ tâm tính, có thể thấy được lục tồn vi ngày thường thực sủng nàng, thấy bọn họ ân ái như cũ, nàng cũng liền yên tâm. nàng đem mang đến quý hiếm đồ bổ giao cho thị nữ, ôn thanh nói, thiếu phu nhân hảo hảo bảo trọng thân mình, hoàng thượng phân phó. Nếu là ăn mặc thượng có cái gì nhu cầu, chỉ lo phái người đi trong cung nói một tiếng. Gì, thật là hiếm lạ, hoàng thượng chẳng lẽ thay đổi tính tình không thành. Thế nhưng sẽ săn sóc hạ thần Chu Bảo Cẩm hiếm lạ không thôi, chứ bỏ nhà ta cái kia thiết khờ khạo, mọi người đều biết đương kim thánh thượng nhất keo kiệt. Nói như vậy, tự giác nói lỡ, vội vàng dùng tay áo rộng che khuất miệng. Tô tiểu ý cười càng tăng lên, hoàng thượng xác thật keo kiệt. Chu Bảo Cẩm tựa như tìm đến tri âm hai mắt sáng lên. vội vàng tiến lên nắm lấy tô tiểu đôi tay ngươi cũng như vậy cho rằng nàng động tác biên độ đại hoàng đến nha hoàn vội vàng đỡ lấy nàng thiếu phu nhân ngài mới hoài thai một tháng thái y y nói thai tượng bất ổn ngài nhưng ngàn vạn đừng lộn xộn ngài ngồi ngồi ở giường nệm thượng liền hảo tô tiểu nhìn chu bảo cẩm bị đỡ đến giường nệm thượng trong lúc nhất thời ngạc nhiên không thôi trách không được không ở trường an thành trong yến hội thấy bảo cẩm cùng ca ca nguyên lai là bởi vì bảo cẩm ở dưỡng thai duyên cớ nói như vậy ca ca phải có hài tử nàng phải có cháu trai cháu gái thiếu nữ trong lòng nhảy nhót vui mừng hận không thể ôm chu bảo cẩm thân hai khẩu nàng trong mắt tản mát ra quan mang cười nói nhưng có ghi tin nói cho cha nói cho quốc công gia cùng quốc công phu nhân bọn họ nếu là đã biết khẳng định cao hứng vô cùng chu bảo cẩm ăn trà, kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái nàng nói chúng ta vốn không quen biết như thế nào ta hoài thượng hài tử ngươi so với ta thoạt nhìn còn muốn cao hứng tin tự nhiên là viết nghĩ đến bọn họ đã thu được, tô tiểu ngượng ngùng. Cũng may chu bảo cẩm là cái cậu thả cô nương, cũng không có đối nàng vừa mới thất thố dò hỏi tới cùng, càng không có đối nàng khả nghi. nàng cùng tiêu đình xâm trở lại hoàng cung, bóng đêm đã thâm, nàng một quá thân, ăn mặc mềm nhẹ áo ngủ ngồi quỳ ở trên giường, túi đầu sửa sang lại nút bọc. tiêu đình xâm không nhanh không chậm mà đi tới, hắn hít mắt đào hoa, thiếu nữ vòng eo đồ tế nhuyễn, xanh đen tóc dài buông xuống ở vòng eo, da thịt như tuyết, dưới ánh đèn thanh mị liêu nhân. Trước một nghìn không trăm mười hai kỳ thật chấm cũng có thể thực ôn nhu hắn mỉm cười đứng ở giường trước muội muội cực mỹ tô tiểu ngầm đầu mặc danh ngửi được một tia nguy hiểm nàng thật cẩn thận chiều giường đuôi co rụt lại ngươi muốn làm gì ngươi tổng như vậy sợ chấm chấm trong lòng khó chịu tiêu đình Sâm ngồi trên long sàng một tay nắm lấy nàng tình tế linh đinh mắt cá chân không chút nào nương tay mà đem nàng tốn tiến trong lòng ngực hắn ngửi thiếu nữ cổ gian thiện hương ôn thanh nói kỳ thật chấm cũng có thể thực ô nhu Tựa như tiêu vi hoa đối đãi tiêu phượng nhàn như vậy, dứt lời quy một gối ở thiếu nữ bên chân. Quả nhiên thập phần thành kính mà hôn khởi nàng ngu bàn tay. Tô tiểu tổng cảm thấy người nam nhân này phong cách có điểm tan vỡ. Nói là muốn giống tiêu vi hoa như vậy, nhưng hắn thực mau liền lộ ra gương mặt thật, không chỉ có không có nửa phần ôn nhu khiêm tốn đang nói, còn dần dần phiên mặt, so hướng đêm càng thêm hung tàn, phảng phất muốn sống sờ sờ đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Tô tiểu mau khóc. Nàng hy vọng tiêu đình sâm về sau nhưng ngàn vạn đường học tiêu vi hoa lại học nàng nên mất mạng. Tiêu đình sâm thương tiếc nàng thể nhược đã thật lâu không như vậy hung ác quá. Tô tiểu ngủ đến ngày thứ hai buổi trưa mới tỉnh một thân khi nhìn những cái đó hồng dấu tay nhịn không được mặt đỏ thai hồng đến lợi hại. Cung nữ thế nàng đắp nhiệt khăn lông mới khó khăn lắm giảm bớt đau đớn, nàng không lớn nguyện ý phản ứng cái kia cầu nam nhân chính suy nghĩ đi lanh cung xem nhân nhiên bạch lộ đột nhiên mang theo thiệp lại đây. Nàng cùng xương hàng là biết tô tiểu thân phận người. Nàng đem thiệp trình cấp Tô Tiểu, là tiêu gia đưa vào cung thiệp, thỉnh hoàng thượng ngày mai rời bước tiêu phủ tham gia gia hiến. Tô Tiểu mở ra, nguyên lai like là hiểu hàn khinh tổ chức ngắm hoa gia hiến. Đã là gia hiến, nói vậy lý thị cùng tiêu đình Đức cũng sẽ tham gia. Nàng nghiêm túc, còn có tam tỷ tỷ cùng tiêu vi hoa, bọn họ cũng sẽ đi sao. Nô tỷ hỏi thăm quá, thừa tướng phu nhân cũng tặng thiệp cho bọn hắn hai nhà, nghĩ đến là sẽ đi. Tô Tiểu gật gật đầu, chờ tiêu đình xâm hạ chiều trở về. Nàng đem thiệp đưa cho hắn, vừa không là đoàn viên ngày hội lại không ai mừng thọ, hiểu tỷ tỷ lúc này tổ chức hoa yến, thật là kỳ quái. Tiêu định xâm ở giường biên ngồi, cười nhẹ, muội muội lại ở thử chấm. Vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, hiểu tỷ tỷ làm trận này ra hiến, vì chính là cái gì? Nàng tò mò, hôm qua tiêu vi hoa phản kinh nháo ra loại chuyện này, ngày mai hiểu tỷ tỷ đột nhiên liền thiết lập ra hiến. Ngươi có phải hay không muốn mượn trận này ra hiến, đối phó lý thị? nàng cùng tiêu đình đức ở trường an đái lâu như vậy cũng nên dẹp đường hồi phủ cả ngày ở chấm mí mắt phía dưới nhảy nhót chấm ngại phiền tiêu đình xâm rũ xuống mi mắt không chút để ý mà dùng trà tô tiểu ám đạo quả nhiên như thế năm đó tiêu phủ nhị phòng bị lý thị làm cho chướng khí mù mịt trừ bỏ tiêu đình xâm ở ngoài thứ tử thứ nữ không một cái có tiền đồ nàng con vợ cả tiêu đình đức càng là ăn chơi chắc táng vụ về khó khăn tam tỷ tỷ gà đến hảo nàng cư nhiên còn tưởng từ giữa làm khó dễ thủy hoại tam tỷ tỷ nhân duyên cấp tiêu đình đức lót đường cố tình tiêu vi hoa không phải cái dễ trọng nàng quả thực là ở đảo mồ chôn mình nguyên bản lý thị là cái thực khôn khéo phụ nhân nhưng rốt cuộc trọng nam khinh nữ chút chẳng sợ nàng hơi chút đối tam tỷ tỷ hảo điểm nhi hơi chút tôn trọng nàng một chút nàng đều có thể lưu tại trường an làm thể thể diện diện phu nhân tô tiểu lắc lắc đầu thế lý thị thở dài nửa tiếng hôm sau nàng tùy tiêu đình xâm đi phủ thừa tướng phủ đệ nhà cửa là tiêu đình xâm thưởng bên trong bố trí tất cả đều là hiểu hàn khinh làm chủ giống nhau dựa theo giang nam lâm viên phong cách tới ban công nhà thủy tạ hành lang gấp khúc phong hà hơi có chút năm đó ô y thì hẻm tiêu phủ hương vị tô tiểu đi qua ở giữa lại có loại trở về giang nam cảm thụ phía trước lâm thủy mái hiên truyền đến cho cười nàng nhìn lại đại phòng cùng nhị phòng người đều tụ tập ở chỗ này lý thị lãnh tiêu đình đức thỉnh lình đang ngồi chuyện trò vui vẻ bộ dáng phẳng phất chưa từng nháo ra quá nam bình hầu phủ rèm pha tam tỷ tỷ rốt cuộc cùng nàng sinh hiếm khích Cùng tiêu vi hoa ngồi ở góc rửa bên cửa sổ chính ăn nói nhỏ nhẹ mà nói dỡn đúng là đầu hạ trong ao hoa sen khai đến cực hảo thùy nhuận gió lạnh hành lang quá viện tô tiểu tùy tiêu đình xâm bước vào mái hiên nàng ngửi trong gió liên hương dư quang nhìn quét quá lý thị cùng tiêu đình đức khuôn mặt trong lòng sinh ra một cổ số mệnh cảm giác từ trước từng là thù địch hiện giờ cảnh đời đổi rời bọn họ tựa hồ vẫn là thù địch hôm nay ra hiến chư vị không cần đa lễ tiêu đình sâm ở ghế trên ngồi xuống Lý thị tầm mắt xẹt qua hắn kia thân long bảo, đáy mắt ẩn ẩn cất giấu không cam lòng. Nhưng nàng chỉ có thể cười linh nọt, ra vẻ khiêm tốn nói, nhiều năm chưa từng gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng năm gần đây không bao lâu thần vọ anh tuấn nhiều. Hiện giờ quyền khuynh thiên hạ bàn tay quyền thế, lại không phải năm đó danh môn con vợ lẽ. Đáng thương nhà ta đức nhi, hiện giờ như cũ chỉ là cái thất phẩm tiểu quan. Hắn làm việc thường xuyên thường bị đồng liêu dễ cận, cười hắn rõ ràng có cái đệ đệ đương hoàng đế, hắn lại cái gì đều không đến. lời này xem như du cũ tô Tiểu nhìn phía tiêu đình sâm hắn nhẹ lay động ly môi mỏng ý cười mặt danh đại phòng bá mẫu có tâm vì lý thị giải vây vội văng nói nhìn ngươi nói đại ung chính là tân triều hoàng thượng thân là khai quốc đê vương càng hẳn là làm gương tốt dùng người duy hiền chỉ cần đức nhi chính mình tranh đua chút tương lai quan đổ vẫn là không tồi chỉ dùng hiện tại lý thị lắc lắc khăn đại tẩu chân ái nói giỡn, ngươi nhi tử tiêu đình tu hiện giờ quan cư nhất phẩm thừa tướng Ngươi dám nói không có nhân tình quan hệ ở bên trong. Ngươi nhi tử phát đạt, lại tới dâm ta nhi tử, còn ngăn đón hoàng thượng không được ta nhi tử lên trước, ý đồ đáng chết. Tô Tửu cục mi ru mắt. Nàng nhìn ra được tới, lý thị là thật sự sốt ruột. Đại phòng con cháu lấy tiêu đỉnh tu vi đầu, một đám ở trên triều đỉnh tiên đồ, nhưng con trai của nàng nhiều năm như vậy lại như cũ dừng chân tại chỗ, này đối luôn luôn hảo cường nàng tới nói là vô cùng nục nhã. Cho nên, nàng thậm chí đối đại bá mẫu đều bắt đầu nói không lựa lời. khắc nghiệt đến cực điểm. Đại bá mẫu Nan Khang không thôi, bất động thanh sắc mà dùng trà che giấu xấu hổ. Hiểu Hàn khinh nhẹ lay động quạt tròn, cười nói xinh đẹp, nghe nói đỉnh Đức sắp cưới vợ, lần này cưới vẫn là Nam Bình Hầu phủ đích nữ, thật đáng mừng nha. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Lý Thị tức khắc giận sôi máu. Tiêu Vi Hoa ở Nam Bình Hầu phủ đại náo một hồi, Nam Bình Hầu phu nhân giận chó đánh mèo cùng nàng, không chỉ có đoạt đi rồi xính lễ, thậm chí còn sẽ bỏ cùng Đức Nhi hô nước. hiện giờ nữ nhi cùng nàng hình cùng người lạ nhi tử nhân duyên cũng không biết ở nơi nào phu quân còn xa đi tha hương vô tung vô ảnh tóm lại nàng nhật tử quá đến phi thường không xong nàng đỏ mắt đột nhiên nhìn chằm chằm hướng tiêu đình sâm không dối gạt hoàng thượng thần phụ tham gia lần này ra hiến là vì hướng ngài thảo một cái chỗ tốt hoặc là vì đức nhi an bài một cọc hảo hôn sự hoặc là ở triều đình cho hắn liền thăng tam phẩm thần phụ tốt xấu cũng làm quá ngài mẹ cả đức nhi tốt xấu cũng từng là ngài huynh trưởng hiếu tự vào đầu ngài nếu không nghĩ thanh danh có hủy, phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Tô tiểu trầm mặc mà cấp tiêu đình sâm thêm rượu. Lý thị cấp hồ đồ, thế nhưng uy hiếp khởi thiên tử. Cái này hảo, sợ là vừa lúc nhảy vào cầu nam nhân bấy dập. Tiêu đình sâm một tay chống cằm, yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt thượng tươi cười càng tăng lên, gàn từng chữ một, ngươi cho rằng ngươi ở cùng ai nói lời nói. Lý thị cùng tiêu đình đức xuất diễn ngày mai lúc sau liền không lạc, này tuyến viết xong. Cảm ơn tranh cùng lớp đánh thưởng. ôm um. Trước một nghìn không trăm mười ba tô tiểu đột nhiên ôm lấy hắn, Lâm Thủy mái hiên châm rơi có thể nghe. Đế vương uy nghiêm lặng yên không một tiếng động mà thẩm thấu đến các góc, nguyên bản liền khẩn trương không khí càng thêm dương cung bạc kiếm. Lý thị phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, nàng ngước mắt nhìn phía tiêu đình sâm, đối phương thân xuyên huyền sắc long bào, theo kim long văn sinh động như thật, tuy là cười nhưng trong ánh mắt lại cất giấu che trời lấp đất lạnh lẽo. Hắn chi di đôi tay kia thon dài mà khớp xương rõ ràng, là cực hảo xem lánh bạch sắc điều. chính là nàng rất rõ ràng, đôi tay kia lây dính nhiều ít huyết tinh cùng mạng người. xưa đâu bằng nay, tiêu đình sâm, chung quy không hề là ngày xưa ô ý ý hẻm chung người người nhưng khinh nghèo túng thiếu niên. cái này nhận chi lệnh lý thị toàn thân rét run, nàng cũng rõ ràng mà minh bạch, vô luận trả giá như thế nào nỗ lực, con trai của nàng tiêu đình đức, cuối cùng là cập không thượng tiêu đình sâm. phụ nhân trong ánh mắt mạn khai một tầng hôi bại khói mù, phảng phất nháy mắt già mua 10 tuổi, nàng cuối cùng là không nói gì nhưng miệng chỉ cúi đầu. Nhẹ giọng nói, "Là thần phụ đi qua giới hạn." Tô tiểu lẳng lặng nhìn nàng, "Lý thị là cỡ nào kiêu ngạo phụ nhân, hôm nay này phiên túi đầu, chỉ sợ hoàn toàn chết nàng trong xương cốt kiêu ngạo." Nàng lại nhìn phía Tiêu Đình Đức, hắn mâu thân ở trước mặt mọi người chịu nhục, nhưng hắn giống như là không có việc gì người, như cũng chỉ lo ăn ăn uống uống, Bạch Nhãn Lang giống nhau lãng phí Lý thị nhiều năm qua vì hắn dốc sức nhưu tính. Tiêu Đình xâm nhấp khẩu rượu, nhàn nhạt nói, "Đã biết đi qua giới hạn, nên tạ tội mới là." đến nỗi tiêu đình đức mấy năm nay không tư tiến thủ ỷ vào tiêu ra cạnh cửa ở trường an hoành hành không cố kỵ làm tiền đồng liêu trục xuất chức quan điều về giang nam quãng đời còn lại không được lại đặt chân trường an cái gì tiêu đình đức khiếp sợ mà ngầm đầu trong miệng hắn còn ngậm nửa chỉ đùi gà nước sốt dính vào khoe miệng phá lệ buồn cười buồn cười